Chỉ đốc Lát Sao vừa rồi đi thông truyền người trẻ tuổi đi tới nói, tiền bối mời vào bên trong. Lý Hạo Nhưng nhẹ gật đầu đi theo hướng trong thôn đi đến, trong thôn người cũng là hiếu kỳ đánh giá Lý Hạo Nhưng. Lý Hạo Nhưng ánh mắt đảo qua những người này, đối với giữa bầu trời vực thực lực có tương đối rõ ràng nhận biết. Mời. Lý Hạo Nhưng bị mang tiến vào một gian phòng thông trong nhà gỗ, một tên xem ra chừng 20 tuổi thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trong đó. Thiếu nữ nhìn thấy Lý Hạo Nhưng tiến đến nhàn nhạt gật gật đầu hỏi, "Mời ngồi, không biết bắt tiêu vực người đường xa mà đến có chuyện gì?" Lý Hạo Nhưng không nghĩ tới giữa bầu trời vực đại trưởng lão là một cái xem ra trẻ tuổi như vậy nữ tử bất quá hắn ngăn chặn trong lòng kinh ngạc ngồi ở một bên trên ghế trúc, chắp tay nói, "Ta lần này tới cùng Bắc Tiêu vực không quan hệ, ta lần này là đại biểu ta tự mình tới, muốn hướng đại trưởng lão mượn trận pháp mạnh vỡ dùng một lát." Thiếu nữ mang theo nghi hoặc mà hỏi thầm, "Trận pháp mạnh vỡ? Chính là trong truyền thuyết dùng để mở ra trấn ma vực trận pháp trận pháp mạnh vỡ sao?" Lý Hạo nhưng gật đầu nói, "Đúng vậy." Từng Thiếu nữ trầm ngâm một chút hỏi nói, "Ngươi không phải là muốn đi mở ra trấn ma vực Phong Vân à?" "Đúng vậy." Thiếu nữ khẽ nhíu mày nhìn xem Lý Hạo nhưng trong mắt màu đen như là tĩnh mịch đầm nước đem Lý Hạo nhưng chiếu rọi trong đó. Phàn Vật muốn nhìn thấy Lý Hạo, nhưng sâu trong linh hồn đem nói nhìn đấu. Lý Hạo nhưng bình tĩnh cùng thiếu nữ đối mặt, không có chút nào lùi bước. Trong nhà gỗ lập tức yên tĩnh trở lại, tính mịch lại không lộ vẻ kiềm chế, mơ hồ trong đó có tiếng gió mang theo bên ngoài người nhỏ xíu tiếng nói chuyện truyền đến. "Ngươi bây giờ thu hoạch được mấy cái trận pháp mảnh vỡ đây?" Cuối cùng vẫn là thiếu nữ trước mở miệng hỏi. "Bảy viên." Thiếu nữ trong lòng tính toán một cái nói, xem ra ngươi là từ Bắc Tiêu vực ở đây đi ngang qua tất cả vực trận pháp mảnh vỡ đều cầm tới. Lý Hạo nhưng hồi đáp, "Đúng vậy. Xem ra không cho ngươi là không được." Thiếu nữ thở dài, Sát độ linh động trong mắt đột nhiên lộ ra vô tận tăng thương, không biết ngươi có thể thành công hay không đâu. Nói thiếu nữ xuất ra một cái hộp ngọc ném cho Lý Hạo nhưng, Lý Hạo nhưng tiếp được không có chút nào lo nghĩ mở ra, xem nhận thật là trận pháp mạnh vỡ, thu hồi hộp ngọc đối với thiếu nữ chắp tay nói, đa tạ đại trưởng lão, nếu có cơ hội ta lại đem vật này trả lại. Về sau nếu có cơ hội ta lại làm đạ tạ. Đại trưởng lão khoát tay nào nói, ngươi cũng không cần cảm thấy thua thiệt, ta cho ngươi trận pháp mạnh vỡ có lẽ cuối cùng là hại ngươi. Ngươi lần này đi chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, ngươi căn bản không biết trấn ma vực trung tâm có cái gì. Cái này vô số năm qua có vô số muốn đào thoát trấn người của Ma vực, góp đủ 13 vực trận pháp mạnh vỡ người cũng không biết có bao nhiêu, thế nhưng là cuối cùng trấn Ma vực vẫn là không có biến hóa chút nào. Lý Hạo nhưng trầm mặc một chút nói, luôn luôn muốn thử một lần. Đại trưởng lão nhìn Lý Hạo nhưng đồng dạng, phất phất tay nói, "Vậy ngươi đi đi." Lý Hạo nhưng chấp tay rời đi. Bên ngoài chờ đợi người trẻ tuổi thấy Lý Hạo nhưng ra liền dẫn hắn hướng đào đi ra ngoài. Lý Hạo nhưng nguyện cự người trẻ tuổi dùng thuyền đưa tiễn, đạp lên thủy trúc hướng phía đào bước ra ngoài. Xuyên qua sương mù nhàn nhạt, nhạt đạo hình dáng đã biến mất, Lý Hạo nhưng đột nhiên trong lòng hơi động hướng phía phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy xương mù lượn lờ bên trong một tên thiếu niên đứng tại nước thượng khán chính mình. Lý Hạo Nhưng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thế mà không có phát giác thiếu niên này là lúc nào xuất hiện ở chỗ này. Thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi dáng vẻ, bộ dáng thanh tú, mặc một thân quần áo màu trắng, đứng bình tĩnh tại nước thượng khán Lý Hạo Nhưng. Lý Hạo Nhưng trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán, nhìn xem thiếu niên không nói gì. Gió nhẹ quét, khinh bạc xương mù tại hai người bên cạnh phi động. Cuối cùng vẫn là thiếu niên mở miệng trước nói, ngươi nghĩ muốn mở ra trấn ma vực phong ấn, chiếu hiện tại cách làm đi làm là sai. Lý Hạo Nhưng có chút ngoài ý muốn. Từ hắn bắt đầu quyết định mở ra chấn ma vực phong ấn liên thông người nguyên giới bắt đầu, người chung quanh nói đến nhiều nhất cũng chính là làm như vậy rất nguy hiểm. Hiện tại lần thứ nhất lại có thể có người nói cách làm là sai. Lý Hạo nhưng hỏi, chỉ giáo cho. Ngươi cho rằng lúc trước lấy ra một vùng không gian thiết hạ chấn ma vực người sẽ dễ dàng như vậy để kẻ đến sau mở ra chấn ma vực phong ấn sao? Còn để lại 13 khối trận pháp mảnh vỡ để kẻ đến sau đi mở ra phong ấn. Lý Hạo nhưng suy nghĩ một chút nói, tại linh khí này không còn, không cảm ứng được thiên đạo chấn ma vực bên trong, muốn lực gấp 13 vực thu hoạch được tất cả trận pháp mảnh vỡ. Sau đó đột phá vô số hung thú vây quanh đi đến trấn ma vực trung tâm mở ra phong ấn, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy đi." Thiếu niên cười cười nói, "Là không dễ dàng, nhưng là ngươi biết từ trấn ma vực tồn tại đến nay có bao nhiêu người làm được những này đâu?" Thiếu niên không có cùng Lý Hạo, nhưng trả lời nói tiếp, "873 người, hết thảy có 873 người làm đến bước này." "873 người?" Lý Hạo nhưng trong lòng khiếp sợ đồng thời càng nhiều hơn chính là không tin, chỉ coi thiếu niên đang nói giỡn, lắc đầu nói, "Như thế chưa từng có nghe người ta nói qua." "Đây là đương nhiên." bởi vì cái này trấn ma vực từ xuất hiện đến nay lịch sử đều là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, người ở bên trong chết xong lại tới, đến lại chết. Lại làm sao lại có người biết trước kia phát sinh sự tình đâu? Mà trước đây những người kia coi là tiến đến mở ra phong ấn người đều bị bên trong hung thú giết chết rồi, tự nhiên sẽ không đi suy đoán là phương pháp sai. Lý Hạo nhưng thấy Thiếu Niên nói đến ra dáng liền hỏi, vậy tại sao phương pháp này sẽ một mực lưu truyền đến, ngươi không là nói qua lịch sử là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo sao? Thiếu Niên phảng phất biết Lý Hạo nhưng muốn hỏi cái này vấn đề đồng dạng trực tiếp hồi đáp, bởi vì đây là trấn ma vực trận pháp duy trì nó bên trong một cái phương thức rút ra linh hồn của cường giả làm lá là trận nhãn vững chắc trận pháp. Dạng này mới có thể áp chế trấn ma vực trong phong ấn bị trấn áp người, không phải cái này trấn ma vực phong ấn sớm đã bị phá vỡ. Cho nên tự nhiên có người sẽ để cho kẻ đến sau biết phương pháp này. Trấn áp người? Có người để kẻ đến sau biết? Lý Hạo nhưng chú ý tới thiếu niên thuyết pháp, trong lòng suy đoán lại hỏi, cái này trấn ma vực bên trong đến tột cùng trấn áp cái gì? Thế mà để người nguyên giới những cái kia bất luận là đối địch hay là không hề quan hệ 13 vực thỉnh thoảng lại tặng người tiến đến, cho dù là biết không người từ trấn ma vực chạy đi qua. Thiếu niên cười cười nói, tự nhiên là để bọn hắn sợ hãi sự vật. Thái thiếu niên không có nói rõ, Lý Hạo nhưng kế tiếp thếu hỏi, "Đã ngươi cho ta nói phương pháp này là sai lầm, như vậy ngươi biết chân chính phảng vật là cái gì sao?" "Đương nhiên, chỉ có đem trấn ma vực bên trong giải 13 cái trận nhãn phá vỡ, sau đó lại đi khu vực trung tâm phá vỡ trận pháp, như vậy cái này trấn ma vực phong ấn tự nhiên là mở ra. Đến lúc đó thiên đạo hiển hiện, linh khí tiến vào, ta nghĩ khi đó ngươi tự nhiên có trở lại người nguyên giới phương pháp. Đã như vậy ngươi vì cái gì không đi mở ra phong ấn đâu?" Thiếu niên lắc đầu nói, "Ta không được. Ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài cứ dựa theo ta nói đi làm, ta là sẽ không lựa cả ngươi." Tiểu niên hướng phía Lý Hạo nhưng ném ra một trang giấy tiếp lấy nói, "Đây là những cái kia trận nhãn vị trí." Lý Hạo nhưng đưa tay tiếp được bản vẽ, không có nhìn kỹ hỏi, "Như vậy ngươi là ai? Vì sao lại biết những này? Ngươi cho phép trước những người kia nói qua phương pháp kia sao? Ta là người như thế nào, chờ ngươi đến trấn ma vực trung tâm tự nhiên là biết. Phương pháp này ta chỉ từng nói với ngươi, về phần tại sao, ngươi về sau liền biết." Tiểu niên thân ảnh hướng phía trong sương mù trắng lướt tới, thanh âm thời gian dần qua yếu đi. Lý Hạo nhưng không có đuổi theo, trong lòng bắt đầu suy tư tiểu niên lời nói là thật hay giả. Từ lời hắn xem ra, Hắn hẳn là cùng trong phong ấn yêu ma có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lý Hạo nhưng cầm lấy bản vẽ nhìn một chút, đây là một phần hoàn chỉnh trấn ma vực địa đồ, phía trên dùng điểm đỏ tiêu suất 13 cái vị trí, hẳn là thiếu niên vừa mới nói 13 cái trận nhãn. Cái này 13 cái trận nhãn không có hoàn toàn đối ứng 13 vực chủ sở. Chỉ có 5 cái trận nhãn là tại hiện tại 13 vực chủ vị trí, còn lại 8 cái là tại trụ sở bên ngoài địa phương. Lý Hạo nhưng suy tư một lát dự định đi gần nhất một cái trận nhãn vị trí nhìn xem, nghiệm chứng một chút thiếu niên lời nói bên trong một ít chuyện là thật hay giả. Chương 457, đánh giết. Cho dù đối với thiếu năm không là hoàn toàn tín nhiệm, Bất quá Lý Hạo nhưng vẫn cảm thấy thiếu niên một ít lời có đạo lý. Tỷ như nói đem lớn như thế một cái không gian mở vì trấn áp yêu ma địa phương, vậy sẽ hao phí lực lượng khổng lồ cùng thời gian, không có khả năng lưu lại đơn giản như vậy mở ra phong ấn phương pháp. Dù sao muốn thiết trí dạng này, phong ấn có thể sẽ là thánh người trở lên nhân vật, mà có thể mở ra phong ấn phương pháp chỉ là đơn giản mang theo 13 khối trận pháp mảnh vỡ tiến về khu vực trung tâm chính là. Cái này đích xác là có một ít không hợp lý. Vừa nghĩ lý Hạo nhưng một bên hướng phía phụ cận một cái trận nhãn bước đi. Kia là một chỗ rậm rạp sơn lâm, to lớn cây cối ở giữa ẩn giấu đi đủ loại hung thú. Lý Hạo nhưng như là một chương theo gió phiêu lãng phi lá, tại trên ngọn cây nhanh chóng thổi qua. Hắn cùng kiếm trong tay tán phát khí tức để phía dưới hung thú không dám tới gần, nhao nhao gầm nhẹ hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Tiến lên được chừng nửa canh giờ, một mảnh đất trống lớn xuất hiện tại Lý Hạo nhưng trước mặt. Trên đất trống là tạp nhạp đất đá, không có bất kỳ cái gì cây cối cùng cỏ dại. Hàn là cái này bên trong đi. Lý Hạo nhưng rơi vào trên đất trống, trong lòng đột nhiên cảnh giác, cả người nhất thời nhảy lên thật cao sau đó hướng phía phía dưới nhìn lại. Đất đá đổ tung, một điểm hàn mang xẹt qua mình vừa mới cho đứng, sau đó đột nhiên chuyển động phát ra to lớn tiếng xé gió trốn phía không trung đội theo. Lý Hạo mặc dù hình hướng phía nơi xa lướt tới, rơi vào trên ngọn cây, hướng phía đất chống nhìn lại, chỉ thấy một mực to lớn màu nâu đen bò cạp xuất hiện tại trên đất trống, hai con có chưởng thành lớn nhỏ cực kỳ lớn đóng mở lấy, phần đuôi đuôi gai cuối cùng như là đầu thương tặn ra điểm điểm hàn quang. Thế mà không sợ ta? Lý Hạo nhưng hơi có chút kinh ngạc, phải biết hiện tại cho dù là lãnh chúa cấp bậc hung thú gặp được mình cũng là muốn nhún nhường, cái này con bò cạp thế mà lại còn chủ động công kích mình, xem ra là so lãnh chúa cấp bậc càng thêm lợi hại hung thú. Bò cạp nhìn qua trên cây Lý Hạo nhưng thân thể to lớn dừng lại, sau đó đột nhiên hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Đôi gai mùa tại không trung nhấc lên một trận báo táp hướng phía Lý Hạo nhưng bay tới, hai con kìm lớn đóng mở lấy phong bế Lý Hạo nhưng né tránh lộ tuyến. Lý Hạo nhưng đưa tay truyện trường kiếm chém ra, hóa ra một đạo ngân quang chạm kích tại đôi gai phía trên. Thanh âm còn chưa tan đi mở thời khắc, trường kiếm đã rút về lần nữa chém ra hai lần, phân biệt rơi vào bỏ gặp hai con kìm lớn phía trên. Đinh, phanh, ầm. Va chạm thanh âm nổ tung, tại Sơn Lâm phía trên nhấc lên khí lãng khủng lồ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi, thổi gãy vô số cây tối cảnh tây. Bọ cạp thân thể rơi xuống tiến vào trong núi rừng phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó đuôi bọ cạp đâm cùng hai con kìm lớn đứt gãy rơi xuống đất, chỗ đứt toát ra dòng máu màu xanh lục. Dòng máu màu xanh lục hướng phía trung quanh lan tràn đồng thời hóa thành lục sắc xương mù hướng phía không trung phiêu tán. Cùng dòng máu màu xanh lục cùng xương mù tiếp xúc của cây lập tức mất đi sinh mệnh nhanh chóng khô héo. Lý Hạo nhưng không có thử động ý nghĩ hướng phía nơi xa lướt tới, đứng tại trên ngọn cây nhìn xem bọ cạp động tĩnh đồng thời nhìn một chút trên đất trống. Bọ cạp bởi vì đau đớn, thân thể to lớn tại trong núi rừng điên cuồng công kích, từng quả khô héo cự một bị đánh gãy đổ xuống, trên mặt đất bị đánh ra một cái cái hố cực lớn. Trên đất trống có bọ cạp chui ra ngoài dấu vết lưu lại, trừ cái đó ra không có cái khác chỗ nào đặc biệt. Chẳng lẽ dấu ở lòng đất? Lý Hạo nhưng thầm nghĩ lấy đột nhiên phát hiện bọ cạp chậm rãi đỉnh chỉ lùng tung công kích mà đi thế mà trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa ngọc ra đuôi gai cùng kìm lớn. Năng lực tái sinh mạnh như vậy. Dòng máu màu xanh lục cùng xương mù đã bao phủ phương viên trăm trượng sờ lầm, bọ cạp đột nhiên ngang đầu đối Lý Hạo nhưng phun ra hơn 10 đạo bạch sắc qua mang. Lý Hạo nhưng né tránh mấy lần, giơ kiếm ngăn trở một đạo qua mang, một đạo cự lực truyền đến, để đứng ở trên nhánh cây Lý Hạo nhưng không thể không dùng sức đạp đạp lên cây nhánh, thân ảnh có chút chìm xuống một chút. Một cái thanh âm rất nhỏ vang lên. Trường kiếm trong tay lưỡi kiếm chậm rãi bị ăn mòn tiêu tán, mới vừa rồi bị Lý Hạo nhưng tránh thoát quang mang rơi xuống vị trí truyền đến hung thú gào thét cùng màn lớn cây tối khô héo. Nguyên lai like là nọc độc. Lý Hạo nhưng vứt bỏ trường kiếm, mặt khác xuất ra một thanh trường kiếm nhìn phía dưới bọ cạp. Bọ cạp phản phất bởi vì vừa rồi thua thiệt qua, biết cẩn thận rất nguy hiểm, cho nên liền ở tại lục sắc trong xương mù nhìn xem Lý Hạo nhưng, lần nữa phun ra màu trắng nọc độc hướng phía Lý Hạo nhưng phóng tới. Lý Hạo nhưng không ngừng địa tránh né, huy kiếm chạm ra kiếm khí đem nọc độc chém xuống. Nhìn xem nọc độc rơi xuống, Tịch liệt độc tính hướng phía trung quanh quét tán, có cây một một khô héo để lý hạ nhưng không thể không dợi đi hiện tại chỗ đứng. Không chơi với ngươi. Lý Hạ nhưng nói nhỏ một tiếng, trên trường kiếm quang mang lấp lánh, hướng phía bọ cạp một kiếm chém ra. To lớn kiếm mang mang theo hạ đã lực lượng rơi xuống, bọ cạp cảm nhận được áp lực lớn, sáu con chân nhỏ di chuyển nhanh chóng, hướng phía bên cạnh nhảy tới. Roeng. Một trận đất rung núi chuyển, bụi đất bay dương bên trong bọ cạp thân hình vọt tại không trung, hai cái chân nhỏ biến mất, vết thương vảy xuống lấy dòng máu màu xanh lục. Lại là hơn 10 đạo độc độc tử bọ cạp trong miệng đối lý hạ nhưng phun ra. Lý Hạ nhưng phi thân tránh thoát, lẩm bẩm và mức trực tiếp công kích quả nhiên dễ dàng bị chánh thoát. Nói Lý Hạo nhưng tay trái ấn theo thân kiếm, trường kiếm đột nhiên từ tay bên trong bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo thiểm điện hướng phía bọ cạp vọt tới. Ầm. Một con kìm lớn đứt gãy bay lên không trung, trường kiếm bay ngược mà quay về lần nữa chém xuống. Đôi bọ cạp đâm múa đụng vào trên trường kiếm, thân thể khẽ nhún lên, sau đó còn lại kìm lớn điên cuồng địa đào địa nghị hướng phía dưới mặt đất chui vào. Trường kiếm tại không trung không ngừng địa bay múa hướng phía bọ cạp công tới, nhưng là bọ cạp đôi gai cũng là điên cuồng địa múa đem toàn thân bao phủ, thế mà để Lý Hạo nhưng trong lúc nhất thời không làm gì được, mà đi bọ cạp nửa người đã chui xuống dưới đất muốn chạy. Một thanh trường kiếm lần nữa rơi vào lý hảo nhưng trong tay chém xuống một kiếm. Giai trưng 10 trượng kiếm mang màu trắng bạc tung hoành sơn lâm, thân thể một nửa ở trong đất bùn bỏ cạp kịp phản ứng thời điểm, mang theo mảng lớn bùn đất muốn tránh né, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm. To lớn kiếm mang nặng nề mà chạm tại bộ cặp thân thể bên trên. Bộ cặp thân thể to lớn rơi xuống đất, sau đó thật sâu lún vào bùn trong đất. Răng rắc. Màu nâu đen sắc ngoài từ giữa đó vỡ ra, lộ ra tuyết trắng thịt mềm, sau đó thịt mềm vỡ ra, chảy ra dòng máu màu xanh lục cùng độ nội màu sắc độ đậm, một viên năm đấm lớn hạt châu màu xanh lục tản ra từng tia từng tia qua mang trúng trung quanh tán ra lổ sắc xương ngủ. Xương ngủ phiêu tán, trung quanh một mảnh hỗn độn cỏ cây hóa thành cho bụi phiêu tán. Lý Hạo nhưng không nghĩ tới cái này, bỏ cạp nội đan lại có mãnh liệt như thế độ tính, vội vàng né tránh hướng phía vừa rồi bỏ cạp xuất hiện đất trống lướt tới. Đứng tại bỏ cạp xuất hiện chỗ cửa hang, Lý Hạo nhưng nghi nghĩ hướng phía bên trong đi đến. Có thể dung nạp to lớn bỏ cạp thân thể ham động, đối với Lý Hạo nhưng đến nói thật là 10 điểm to lớn, Lý Hạo nhưng đi ở bên trong tựa như đi tại rộng lớn trên đường phố. Chương 458, phá trận. Giẫm lên khô giáo bùn đất chậm rãi hướng phía trong huyễn động đi đến, trung quanh cũng là càng ngày càng âm u. Thẳng đến trung quanh hoàn toàn trở tối, dưới chân mặt đất trở nên chấn nhán bắt đầu, lại đi trong chốc lát một tia màu xanh nhạt ánh sáng từ phía trước truyền đến. Lý Hạo nhưng trong lòng hơi động, cầm kiếm kế tiếp theo nhìn qua sáng ngời địa phương đi đến. Quang mang càng ngày càng thắng, cuối cùng một cái rộng lớn dưới mặt đất động quật xuất hiện tại Lý Hạo nhưng trước mặt, trong động quật Trấn Văn dày đặc tạo thành một cái cự đại hình tròn trận pháp, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ động quật. Xem ra phần bản đồ này là thật, chỉ ít cái này bên trong là thật. Lý Hạo mặc dù từ phiêu khởi đứng tại đỉnh động nhìn xuống toàn bộ trận pháp, quan sát trong đó Trấn Văn Lý Hạo Nhưng cho dù đối với trận pháp có chỗ đọc lướt qua, nhưng là đối với trước mắt như thế phức tạp trận pháp hắn vẫn còn có chút nhìn không thấu. Ở trong lòng thôi diễn một lát, chỉ có thể xác định trận pháp này đích xác bao hàm có phong ấn tác dụng ở bên trong. Lý Hạo Nhưng rơi xuống đất hướng phía trung tâm trận pháp đi đến, đột nhiên trận pháp chi bên trên tán phát quang mang lóe lên, một cái vòng sáng sáng lên hướng phía bên ngoài quét tán mà đi. Lý Hạo Nhưng không dám khinh thường hướng phía đằng sau tối lui, cuối cùng Lý Hạo Nhưng bị buộc đến động vật bên cạnh, màu xanh nhạt vòng sáng đem hắn cùng trận pháp ngăn cách ra. Lý Hạo Nhưng một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang bay ra đứng tại vòng sáng phía trên. Vòng sáng khẽ lu lên, kiếm mang như là giọt mưa vào nước dung nhập quang trong vòng biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo nhưng trầm ngâm một chút đi qua mũi kiếm đâm ra chạm đến vòng sáng phía trên, chỉ cảm thấy một cỗ kiên cố dị thường cảm giác truyền đến, để Lý Hạo nhưng trong lòng sinh ra một trổng cái này vòng sáng không gì phá nổi cảm giác. Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ đưa tay đặt tại vòng sáng phía trên, một tia thánh lực từ lòng bàn tay tràn ra rơi vào vòng sáng phía trên. Lập tức màu xanh nhạt vòng sáng tiêu tán không gặp, quang mang lưu truyền trận pháp bại lộ tại Lý Hạo nhưng chất mặt Lý Hạo Nhưng cầm kiếm tiến lên đi đến trung tâm trận pháp một kiếm chém xuống, một nói khe nứt to lớn từ trung tâm trận pháp xuất hiện hướng phía xung quanh lan tràn mà đi, lớn bắt đầu chấn động, động vật xung quanh đất đá hướng phía phía dưới sụp đổ mà tới. Lý Hạo Nhưng một kiếm hướng phía đỉnh đầu chém ra, sau đó cực nhanh hướng phía phía trên bay đi, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn sắp từ dưới chân bộ phát ra. Lý Hạo Nhưng vừa mới xông ra mặt đất, một mực từ kim sắc quang mang tạo thành cự bản tay to từ sâu trong lòng đất, nhưng một trường trụ được đem toàn bộ động vật đều bao phủ trong đó. Vở nát thanh âm liên tiếp vang lên, lấy trận pháp làm trung tâm mặt đất bắt đầu hướng phía dưới mặt đất sụp đổ, vô số cỏ cây, hung thú bị cuốn vào lòng đất. Cuối cùng một cái phương viên mấy chục bên trong to lớn hố tròn xuất hiện trên mặt đất. Lý Hạo nhưng đứng tại không trung thật dài điệu thở một hơi, hắn tự vừa rồi kia bản tay màu vàng nóng phía trên cảm thấy quen thuộc thiên đạo khí tức. Nếu như không phải mình động tác cấp tốc, bị tịch cuốn vào lời nói muốn thoát khỏi khả năng còn muốn phí chút thủ đoạn. Bất quá nhìn như vậy đến những trận pháp này, đích xác có thể là mở chấn người của ma vực lưu lại, có lẽ thật là mở ra chấn ma vực phong ấn trận pháp chẩn nhãn. Đã như vậy mình đem những này trận nhãn toàn bộ phá hủy nhìn xem có cái gì biến hóa mới đi. Lý Hạo nhưng xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua, gần nhất một cái trận nhãn tại Nam Thần vực trụ sở phụ cận. Thu hồi địa đồ Lý Hạo nhưng có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua đem bọn gặp hung thú thi thể quấn đi cái hố, sau đó đạp trên ngọn cây hướng phía kế tiếp trận nhãn chỗ tiến đến. Giữa bầu trời vực ở trên đảo, đại trưởng lão đứng ở bên hồ nhìn xem gợn sóng khéo động nước hồ, miễ mày hướng phía nơi xa nhìn lại. Người trên đảo có chút kinh hoàng tụ tập tới, một tên gánh vác song đao lão hầu nói, "Đại trưởng lão, cái này bốn bình sơn động tĩnh lớn như vậy có phải hay không là bá chủ cấp bậc hung thú xuất thế?" À? Chúng ta muốn hay không đi dò xét một phen đâu?" Đại trưởng lão suy tư một phen lắc đầu nói, "Khỏi phải, nếu như là bá chủ cấp bậc hung thú, các ngươi đi điều tra rất dễ dàng bị phát hiện, bị phát hiện khả năng chạy đều chạy không thoát. Tăng cường trên đạo cảnh giới, nếu quả thật chính là bá chủ cấp bậc hung thú đánh tới, chúng ta đồng loạt ra tay cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng." "Vâng." Người chung quanh tán đi, bắt đầu khẩn trương bố trí phòng ngự. "Đợi đến tất cả mọi người rời đi, đại trưởng lão nói khẽ, là chuyện gì xảy ra?" "Ngươi biết không?" Một cái áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại trưởng lão bên cạnh thân, cùng nhau nhìn xem truyền đến động tĩnh phương hướng. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói, đích thật là bá chủ cấp bậc hung thú a bất quá không cần lo lắng, sẽ có người giải quyết. Đại trưởng lão hỏi, là ai? Người thời qua. Đại trưởng lão trong đầu hiện lên Lý Hạo nhưng thân ảnh nói, một mình hắn. Thiếu niên gật đầu nói, như thế ta mới lại chọn hắn a. Đại trưởng lão không rõ thiếu niên ý tứ, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều. Thiếu niên này từ khi ra đến nay vẫn luôn là thần thần bí bí, bất quá cũng may hắn vẫn luôn không có cái gì lý trí, ngược lại giáo sư người trên đảo tại cái này trấn ma vực bên trong tu hành phương pháp, để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Thiếu niên nhìn xem bầu trời sa sầm, ánh mắt thâm thúy như là chứa đựng toàn bộ tinh không, rốt cục để ta đợi đến ngươi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a, không phải chúng ta đều sẽ chết. Tương nối giữa bầu trời vực chỗ ở trên đảo, Nam thần vực trụ sở ngọn núi bên trên đối với đột nhiên xuất hiện chấn động càng là kinh hoàng không thôi. Mấy chục tiên trưởng lão bị triệu tập cùng một chỗ, không ngừng địa phái ra trinh sát đi tìm hiểu tin tức, dù sao lấy trước từng có bá chủ cấp bậc hung thú tàn sát một cái trụ sở tiền lệ tại. Nếu quả thật chính là bá chủ cấp bậc hung thú đột kích, bọn hắn không thể không cân nhắc phải chằng cùng một chỗ rút khỏi nơi đây. Lý Hạo Nhưng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cao vút trong mây sơn phong, lần nữa so sánh địa đồ nhìn một chút, cái này một cái trận nhãn đích xác liền ở ngọn núi này đỉnh. Lý Hạo Nhưng thu hồi địa đồ cầm lấy trường kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo màu đen quang ảnh dọc theo sơn phong dốc đứng vách đá hướng phía đỉnh núi bay lên. Như thế qua 30 phút sau thời gian, vốn chính là lã của cây thưa thớt ngọn núi bên trên trở nên không có một mảng cỏ, nhiệt độ chung quanh cũng là càng ngày càng thấp. Kế tiếp theo đi lên, cuối cùng khắp trung quanh phiêu khởi băng tuyết, dưới chân nham thạch phía trên cũng ngưng kết ra dày đặc tầng băng. Lý Hạo Nhưng tốc độ không giảm, cuối cùng rơi xuống ngọn núi bên trên. Sau đó gió tuyết đầy trời bên trong, một con to lớn tuy hứng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu to hướng phía Lý Hạo nhưng lại tới. Tiếng kêu to xé rách không khí, trung quanh bông tuyết vỡ nát tan cảnh, tuy hứng nhặt cánh chim màu xanh lam chớp động trên trăm đạo phong nhận cùng một chô hướng phía Lý Hạo nhưng phóng tới. Đằng sau tuy hứng to lớn song trảo lóng lánh hàn quang hướng phía Lý Hạo nhưng đỉnh đầu bắt tới. Nhiệt tình như vậy a? Lý Hạo nhưng khẽ cười một tiếng, trường kiếm hóa ra một vòng ánh sáng đem mình bao quải trong đó ngăn cách tuy hứng tiến giết. Sau đó một đạo cự đại điện quang xẹt qua đầy trời gió tuyết, đánh nát phong nhận thế đi không giảm điệu từ tuy hứng trên thân thể xẹt qua. Lý Hạo Nhung cầm kiếm đứng tại tuyết ương sau lưng, trên trường kiếm dài một trượng kiếm mang tiêu tán. Phốc phốc. Dòng máu màu xanh lam phun ra, to lớn tuyết ương từ giữa đó vỡ ra hai nửa rơi xuống trên mặt đất phía trên, chỗ ngực một viên năm đấm lớn nhạt hạt châu màu xanh lam tại gió tuyết đầy trời bên trong tản ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Lý Hạo Nhung bởi vì vừa lên đến liền phát hiện là một con hung thú bay, vì để tránh cho giống bọn cạp hung thú như vậy dây dưa, cho nên vừa lên đến liền toàn lực đánh ra đem nó một kích đánh giết. Lý Hạo Nhung vung tay lên, hạt châu rơi vào trong tay của hắn. Không có đi thu lấy tuyết ứng thi thể bên trên cái khác những cái kia đối chấn ma vực bên trong người mà nói chân quý vô cùng vật liệu. Lý Hạo nhưng tại đỉnh núi bên trên lục soát khởi trận mắt tới. Chương 459, biến đổi lớn. Một tia quen thuộc ba động từ dưới chân truyền đến, Lý Hạo nhưng một kiếm bổ ra tầng băng, một cái khủng lỗ trận pháp hiện hiện tại trước mặt. Trận pháp này cùng trong sơn động trận pháp không có bao nhiêu khác nhau, Lý Hạo nhưng dùng phương pháp giống nhau đem nó phá hư, từ sơn phong bên trong tuân giả vô tận băng tuyết đem bốn phương tám hướng đều băng che lại. Đã sớm chuẩn bị Lý Hạo nhưng huy kiếm trạng phá băng tuyết, đạp không mà đi. Đứng tại bên trên bầu trời, Lý Hạo nhưng nhíu mày nhìn một chút bầu trời. Không biết là ảo giác hay là bởi vì gió tuyết quá thịnh, Lý Hạo nhưng cảm thấy cái này tối tăng mờ mịt bầu trời phảng phất càng thêm âm trầm. Lý Hạo nhưng xuất ra địa đồ kế tiếp theo hướng phía kế tiếp trận nhãn vị trí bước đi. Gió linh trại. Lục Tích Vũ cầm một cái bầu nước tỉ mỉ cho địa bên trong rau quả tới lấy nước. Vân Nghiên từ đằng xa đi tới, lung lay trong tay hộp cơm nói, "Tiên ngừ, ta làm bánh ngọt, mau tới nếm thử." Lục Tích Vũ trong mắt sáng lên ngẩng đầu lên nói, "Lập tức tới ngay, Vân sư tỷ hôm nay làm cái gì bánh ngọt a? Ta? ta ở bên ngoài ngũ sắc trên cây hái quả làm, hương vị cùng phía ngoài kính hoa hương vị không sai biệt lắm." được rồi, lá trà tại cạnh cửa trong hộp tủ hộ ở bên trong. Lục Tích Vũ một bên kế tiếp theo tới nước vừa nói. Vân Nghiên cởi đi tiến vào tiểu viện đem hộp cơm thả ở trong viện trên bàn đá, sau đó đi vào nhà cầm lá trà. Lục Tích Vũ tới xong nước rửa tay một cái hướng phía tiểu viện đi đến, nghe nhàn nhạt hương trà bay tới, cười ngồi vào bên cạnh cái bàn đá nhặt lên một khối màu xanh nhạt bánh ngọt thả trong cửa vào. Mềm nu thơm ngọt bánh ngọt tại trong miệng tan ra, Lục Tích Vũ con mắt nhắm lại một mặt địa thỏa mãn nói, Vân sư tỉ tay nghề càng ngày càng tốt. À? Vân Nghiên nhấp một miếng xanh biết nước trà nói, ngươi thích liền tốt. Đúng, Lý sư đệ có tin tức sao? Lục Tích Vũ lắc đầu nói, "Không có, hắn nói hắn sự tình xong xuôi mới trở về." Hẳn không có nhanh như vậy đi. Vân Nghiên suy nghĩ một chút nói, "Ta gần nhất nghe tới Xích Họa Thần vực trụ sở bị người diệt, ngươi nói có phải hay không là Lý Sư Đệ làm a?" "Không thể nào, sư đệ là một người rời đi a." Lục Tích Vũ có chút không dám tin tưởng. Vân Nghiên nói, "Thế nhưng là Lý Sư Đệ nói muốn đi các vực tu hoạch trận pháp mảnh vỡ mở ra trấn ma vực phong ấn a." Lục Tích Vũ cau mày nghĩ đến lại là không bắt được trọng điểm, đành phải lại cầm lấy một khối màu tím nhạt bánh ngọt bắt đầu ăn nói, "Kỳ thật cần gì phải đi mở ra kia cái gì phong ấn ra ngoài đâu?" Chúng ta Thương Lan môn đồng môn hiện tại cũng tại cái này bên trong, sư đệ cũng có năng lực bảo hộ chúng ta. Chúng ta liền liên lạc cùng một chỗ tại cái này bên trong qua xuống dưới không tốt sao? Vân Nghiên nghe Lục Tích Vũ lời nói hơi kinh ngạc, sau đó im lặng. Nếu như nói tại Lý Hạ, nhưng đến trấn ma vực trước đó, bọn hắn những này bị chèn ép Thương Lan môn người khả năng đều nghĩ đến rời đi nơi đây. Nhưng là hiện tại bọn hắn khôi phục tự do, trải qua an bình sinh hoạt, đối với trở lại Thương Lan Sơn tâm tư đều nhạt một chút. Dù sao người nguyên giới các vực ở giữa đại hỗn chiến sắp đến tin tức tất cả mọi người có nghe thấy, mà lại bọn hắn đã trải qua Thương Lan môn đại chiến. Cuối cùng thảm bại rượi vào rất nhiều môn phái tiền bối mới lấy chạy trốn tới cái này trấn ma vực bên trong. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn bị truyền tống vào cái này bên trong thời điểm, được cho biết cái này trấn ma vực bên trong có thể tránh thoát người nguyên giới hỗn chiến. Đã nơi đây là một cái bình an tị nạn chỗ, vì sao còn muốn rời khỏi đâu? Vân Nghiên cuối cùng tở dài nói, cùng Lý sư đệ trở lại hãng nói đi, có lẽ căn bản là không thể rời đi cái này bên trong đâu. Nói Vân Nghiên tùy ý liếc bầu trời một cái có chút kỳ quái bãi mà nói, làm sao cảm giác trời tối một chút a. Lục Tích Vũ nghe vậy cũng là ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời âm trầm bên trong hạo đãng màu xám mây mù buốc lên không thôi. Lục Tích Vũ Lộ bộc nói, muốn mưa sao? Vân Nghiên tức giận nói, chúng ta tới cái này bên trong nhiều năm như vậy vừa mới mưa sao? Cái này nhất định có nguyên nhân đặc biệt, chúng ta nhanh đi tìm Tô Sư thúc. Lục Tích Vũ cũng là kịp phản ứng thả ra trong tay bánh ngọt cùng Vân Nghiên hướng phía Tô vận nơi ở tiến đến. Hai người tới Tô vận chỗ ở thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tô vận đứng ở trong viện nhìn lên bầu trời bên trong. Lục Tích Vũ chạy tới chỉ vào bầu trời hỏi, sư phụ, đây là sẽ ra chuyện gì a? Tô vận đối hai người gật đầu nói, chỉ sợ là ngươi sư đệ đã muốn thành công đi. Lục Tích Vũ một chút kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Tô Vận cười cười nói, có lẽ hắn đã trưởng thành đến chúng ta muốn ngưỡng vọng tình trạng đi. Lục Tích Vũ đối này cười nói, lợi hại hơn nữa cũng là sư đệ ta, ha ha. Cùng một thời gian không chỉ là Tô Vận bọn người phát hiện bên trên bầu trời dị hưởng, rất nhiều người đều vào lúc này, ngưỡng vọng kia cho tới nay bị sương mù xám bao phủ âm trầm bên trên bầu trời lúc này không ngừng lăn lộn màu xám mê ngủ. Mỗi người đều là kinh nghi bất định, những cái kia bị lý học nhưng mượn đi trận pháp mảnh vỡ cùng bị phá hư trận pháp một số người mơ hồ đoán được một chút, nhưng lại đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Kia làm một người có thể làm đến sao? Trập rãi bên trên bầu trời màu xám mây mù lăn lộn phải càng ngày càng hung mãnh, giữa thiên địa sáng ngời cũng là càng ngày càng ảm đạm. Màu xám mây mù bốc lên phảng phất bầu trời đều muốn rơi xuống đem toàn bộ trấn ma vực đều thôn phệ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, một số người cảm thấy thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn hắn tại trấn ma vực bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, tại lịch sử trong điện tịch cũng không có thấy qua ghi chép. Càng để bọn hắn lo lắng cùng sợ hai chính là trong đồng hoang liên tiếp hung thú gầm rú thanh âm, nếu như hung thú phát cuồng cùng một chỗ hướng lấy bọn hắn chủ sở tiến công, như vậy bọn hắn chỉ sợ cũng thật chỉ có một con đường chết. Giữa bầu trời vực bên trong, Thiếu niên thần bí đứng tại giữa bầu trời vực đại trưởng lão bên người, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng nói, rốt cục để ta đợi đến. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thiếu nữ khuôn mặt đại trưởng lão cũng là nhìn lên bầu trời nói, thật có thể thử hiện sao? Đừng để chúng ta tính cả cái này trấn ma vực cùng một chỗ hủy diệt. Sẽ không. Thiếu niên tự tin nói, dù sao cái này bên trong là trấn ma vực a. Thiếu nữ Minh Bạch thiếu niên lời nói bên trong ý tứ, bất quá vẫn là cau mày nói, hy vọng như thế đi. Đại địa vỡ nát. Bụi đất bay dương bên trong sáng lên vô số kiếm quang, Lý Hạo Nhưng thân ảnh xông phá lòng đất dấu diếm lực lượng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Lý Hạo Nhưng vô ý thức hướng phía bầu trời nhìn lại, quả nhiên bầu trời càng ngày càng mở, mây mù cũng là lăn lộn phải càng ngày càng kịt liệt. Trong đồng hoang hung thú gầm lên một tiếng cũng là càng ngày càng kịt liệt. Đây là cái cuối cùng trận nhãn, hy vọng có thể thành công đi. Lý Hạo Nhưng lẩm bẩm, sau đó hướng phía trấn ma vực vị trí trung tâm tiến đến. Thân hình như do tại hoang dã thổi qua, trước kia những cái kia đối lý Hạo Nhưng tránh không kịp hung thú lúc này lại đều là phát như liên nào lên, đối lý Hạo Nhưng khởi sướng công kích. Lý Hạo Nhưng trong lòng run lên phải biết hắn đã ngay cả tiếp theo đánh giết mười mấy đầu bá chủ cấp bậc hung thú, thân bên trên tán phát khí tức đủ để đem lãnh chúa cấp thú dữ khác đều dọa lui. Nhưng là hiện tại những này thú dữ bình thường thế mà cũng dám công kích mình, xem ra theo mình phá hư từng cái trấn nhãn, cái này trấn ma vực cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Bất quá chạy tới một bước này, Lý Hạo nhưng không có khả năng lùi bước, trường kiếm trong tay vẩn quanh bên người bay múa, thân hình không ngừng đem nhào tới hung thú giao sát. Chương 460, đến trung tâm. Trong đồng hoang vô số hung thú gào thét, để phụ cận trại bên trong rất nhiều người đều là kinh hồn táng đảm, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hung thú đến tiến công bọn hắn thành trại. Trong đồng hoang nổi lên một trận báo tác, vô số hung thú hướng phía phong bạo đánh tới, sau đó hóa thành một đầu thi thể xếp thành huyết tinh con đường, một mực hướng phía trấn ma vực khu vực trung tâm lan tràn mà đi. Một đường hướng phía trước đánh tới, trên đường hung thú cũng là càng ngày càng lợi hại, phổ thông hung thú đã không có, chí ít đều là tinh nhuệ cấp bậc hung thú, ở giữa xen lẫn lanh chúa cấp bậc hung thú. Nhưng lạ như thế này vẫn là không cách nào chỉ hoàn Lý Hạo, nhưng trước tiến vào tốc độ, trong núi rừng cự mộc liên miên địa đổ xuống, từng đầu to lớn hung thú tại trong lúc đó gào hét, công kích. Lý Hạo nhưng đứng tại một viên đại thụ đỉnh, trên đầu là che đậy sắc trời các loại phi cầm hung thú bay múa hướng Lý Hạo nhưng công kích mà tới. Lý Hạo Nhưng kiếm tại trung quanh thân thể lượn vòng lấy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. To lớn sơn mạch vắt ngang ở phía trước, bị mông hậu dày đặc mây mù che chắn, trông không đến đỉnh núi, cũng thấy không rõ bao nhiêu hung thú cùng nguy cơ ẩn tàng trong đó. Lý Hạo Nhưng hít sâu một hơi, lại làm một thanh kiếm từ trong túi trữ vật bay ra đem một con nhảo về phía hắn tự kim sắc phi cầm hung thú chém thành hai nửa. Phun ra cho khí, Lý Hạo Nhưng thân ảnh hướng phía phía trước bắn ra. Đột nhiên một đầu dài trăm trượng màu xanh giao long từ phía dưới trong đầm nước nhảy ra, to lớn móng đuôi mang theo thế sét đánh lôi đình hướng phía Lý Hạo Nhưng đỉnh đầu chụp tới. Ken Một cái móng đuốt bị Lý Hạo mặc dù bên cạnh xoay quanh trường kiếm chém ra một tia vết rách, giao long kia không thối lui chút nào địa dùng một cái khác móng đuốt hướng phía Lý Hạo nhưng vô tới. Lý Hạo nhưng giơ kiếm lại chạm, to lớn kiếm mang ngang qua trời cao, xẹt qua máu tươi với rà, giao long cự trảo từ trên cao rơi xuống. Nhưng vào lúc này to lớn phong bạo cuộn lên, giao long tử kim sắc đuôi cánh hướng phía Lý Hạo nhưng quét ngang mà tới. Tại trong điện quang hỏa thạch Lý Hạo nhưng tay trái nắm tay đột nhiên văng ra, rơi vào giao long vài chục trượng thô đôi cánh phía trên. Ầm. Lý Hạo nhưng thân ảnh tại không trung lùi một bước, đối diện giao long lại là nửa cái thân thể nổ tung. Điều thảm tử không trung hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi. Đã bắt đầu xuất hiện bá chủ cấp bậc hung thú sao? Lý Hạo nhưng nhìn phía xa kia dấu ở trong mây mù to lớn ngọn núi bóng tối tự nói một tiếng, sau đó kế tiếp theo hướng phía phía trước, trước tiến vào. Từ nơi này bắt đầu lãnh chúa cấp bậc hung thú bên trong xen lẫn bá chủ cấp bậc hung thú không ngừng xuất hiện. Lãnh chúa cấp bậc hung thú bị Lý Hạo mặc dù bên cạnh xoay quanh trường kiếm đánh giết, có chút bá chủ cấp bậc hung thú có thể hơi trì hoãn một chút Lý Hạo nhưng trước tiến vào tốc độ. Lý Hạo nhưng không biết trước kia những cái kia đến khu vực trung tâm người là như thế nào đi vào, bất quá nhất định sẽ không như mình như vậy gian nan. Đây cũng là mình phá hư trận nhãn đưa đến kết quả. Nơi xa một ngọn núi phía trên mấy cái to lớn thân ảnh nhìn qua nơi xa một đường chém giết Lý Hạo Nhưng, một đầu ngồi tại độc giác thú trên lưng kim vi nói, đây chính là được tuyển chọn người sao? Quả nhiên có chút bản sự. Một thân phảng phất màu xanh nam thạch tạo thành, toàn thân tản ra từng kia từng kia quang mang to lớn thanh lưu nói, hy vọng hắn không muốn cô phụ chủ thượng kỳ vọng, thật sự có thể đánh vỡ cái này trấn ma vực phong ấn, thả chúng ta ra ngoài. Bên cạnh một con toàn thân ra ma phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa hổ hồ li lời biến nói, ta tại cái chỗ chết tiệt này đợi đủ rồi, khi nhìn bên ngoài thật như chủ thượng nói như vậy to lớn. Có nhiều như vậy chơi vui à? Thêm thêm người này chúng ta thật đánh thắng được quái vật kia sao? Hắn chớ để cho một bàn tay chụp chết ta. Một đầu tròn vo đầu bên trên có phức tạp tự sắc hoa văn màu đen lớn heo lou nói. Còn lại mấy cái sinh vật nghe vậy cũng là rơi vào trầm tư. Đúng lúc này một người thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện hiện, thật sự là nói cho lý hảo nhưng trận nhãn thiếu niên. Mấy cái sinh vật nhìn thấy thiếu niên xuất hiện đều là cung kính nói, bái kiến chủ thượng. Thiếu niên nhìn qua xa xa lý hảo nhưng nói, đi thôi, nên chúng ta xuất thủ. Mấy cái sinh vật đồng loạt đáp ứng, vâng. Thiếu niên xếp bằng ở thanh lưu trên lưng dương giơ tay, thanh niên mang theo hắn đi đầu hóa thành một đạo thanh sắc cái bóng hướng phía Lý Hạo nhưng phương hướng chạy đi, nó hơn mấy cái sinh vật cũng là theo chân đằng sau. Ngay tại một đám hung thú bên trong giết ra một đường máu Lý Hạo nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn truyền đến, quay đầu hướng phía cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo cự đại cái bóng mang theo thật lớn thành thế tiếp cận. Đến đại gia hỏa sao? Lý Hạo nhưng nắm chặt kiếm trong tay không để ý đến kế tiếp theo hướng phía trước. Chúng ta tới giúp ngươi ngăn lại đám hung thú này, ngươi trực tiếp hướng khu vực trung tâm đi thôi. Một thiếu niên thanh âm xuyên qua vô số hung thú gầm rú thanh âm truyền vào Lý Hạo nhưng trong hai Lý Hạo nhưng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên thần bí kia ngồi ngay ngắn ở một đầu to lớn thanh lưu trên lưng mang theo ý cười nhìn xem chính mình. Phía sau hắn đứng mấy cái khí tức sinh vật hùng mạnh. Lý Hạo nhưng gật đầu nói, "Vậy làm phiền." Thiếu niên mỉm cười vung tay lên, phía sau hắn kim viên, hỏa hồ, keo đen đồng loạt hướng phía trung quanh hung thú đánh tới. Kim viên ngồi tại độc giác thú trên thân, trong tay cầm một cây to lớn màu đen trưởng thương tại hung thú bên trong tung hoành tới lui, vô số hung thú tại trưởng thương phía dưới nổ tung. Hỏa hồ thân ảnh hóa thành một đạo hỏa quang vọt lên thiên không tại phi hành hung thú bên trong ghé qua, từng đầu hung thú bay từ không trung rơi xuống. Hồ đen trên đầu tự sắc hoa văn phát sáng, lan tràn đến toàn thân đem nó bọc lại bắt đầu để nó vốn là to lớn vô cùng thân thể lại lớn lên gấp đôi có hơn. Sau đó heo đen đột nhiên hướng phía phía trước phóng đi, đem phía trước đánh tới hung thú toàn bộ đụng bay. "Đi thôi." Ngồi tại thanh trên thân châu thiếu niên mang theo khẽ cười ý đối lý Hạo nhưng nói, "Lý Hạo nhưng có chút kỳ quái liếc địa nhìn hắn một cái nói, các ngươi đã có thực lực như vậy, sớm nên có thể mở ra phong ấn, vì cái gì còn phải chờ ta đâu?" Thiếu niên lắc đầu nói, "Không đủ rồi, chúng ta chỉ là phụ trợ, ngươi mới thật sự là chìa khóa." Lý Hạo nhưng nhìn xem thiếu niên không nói gì, Thiếu niên mang theo ý cười nhìn lại Lý Hạo Nhưng, ánh mắt thanh tỉnh không có một tơ một hào chột dạ bộ dáng. "Kẻ đi thôi." Lý Hạo Nhưng cầm trường kiếm dọc theo heo đen mở con đường nhanh chóng hướng phía phía trước chạy đi. Chính là phía trước. Như thế qua góc trùng một khắc đồng hồ thời gian, thiếu niên dừng lại chỉ về đằng trước ba phủ tại trong mây mù nguy nga sơn phong nói: "Đến nơi đây chung quanh đã không có hung thú, kim viên, hỏa hồ, heo đen toàn thân vết thương chồng chất địa đứng tại thiếu niên sau lưng miệng lớn điệu thở hỗn hển. Mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là nhiều như vậy hung thú, mà lại trong đó còn có thật nhiều bá chủ cấp bậc hung thú, bọn chúng nướng phó cũng rất là phi sức." Lý Hạo Nhưng nhìn xem kia Nguy Nga Sơn Phong nói, hạch tâm trận pháp liền tại bên trong ngọn núi này sao? Đem nó phá hư liền có thể từ nơi này ra ngoài sao? Thiếu niên gật đầu nói, chính là nơi đây. Phá giải nơi này trận pháp cái này trấn ma vực phong cấm cơ sẽ giải khai, đến lúc đó liền có thể trở lại người môn giới. Lý Hạo Nhưng nhìn về phía thiếu niên hỏi, như vậy ngươi có biết hay không cái này trấn ma vực bên trong trấn áp cốt cuộc là thứ gì đâu? Chương 461, chấn động. Thiếu niên mang theo thần bí cười một tiếng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hạo Nhưng ánh mắt đảo qua thiếu niên sau lưng mấy cái sinh vật, sau đó nhìn chằm chằm thiếu niên nói: "Ngươi ta theo như nhu cầu, mở ra cái này trấn ma vực về sau tự đi con đường của mình, hy vọng ngươi đừng có dư thừa tâm tư." Đối mặt hùng hổ dọa người Lý Hạo Nhưng, thiếu niên vẫn như cũng là trên mặt vui vẻ nói: "Suy đoán của ngươi không có sai, cái này trấn ma vực loại này trấn áp đích thật chính là bản thể của ta." Lý Hạo Nhưng mặc dù trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới thiếu niên giống như này rất thẳng thắn nói ra, trong lòng suy tư nên như thế nào cùng cái này bị trấn áp yêu ma có kẻ mà cả, cam đoan thương lan môn châu có người có thể an toàn ra ngoài. Lý Hạo nhưng còn không có nghĩ kĩ đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức từ trên người thiếu niên truyền đến. Một nháy mắt Lý Hạo nhưng phảng phất xuyên qua vô tận thời gian, không gian ngăn trở, vượt qua vô số hiện thực cùng hư vô ngăn trở xuất hiện tại một cái hạo đãng bát ngát đại điện bên trong. Trước đại điện phương mê vụ bao phủ bên trong hiện ra một cái vĩ ngạn thân ảnh, mê vụ tan đi một cái thân mặc phức tạp hoa lệ chiến giáp người ngồi ngay ngắn trên đó tối nhìn phía dưới. Cái này lúc này uy nghiêm vô cùng người chính là vừa rồi nói chuyện cùng chính mình thiếu niên, càng quan trọng chính là Lý Hạo, nhưng từ trên người người này cảm nhận được đông lai điện điện chủ khí tức. Đây chính là ban đầu ở trong cung điện lão giả nói gặp được tự nhiên là sẽ cảm giác được sao? Trong lúc nhất thời lý hậu nhưng không biết nên lấy cái dạng gì thái độ đối đãi trước mặt thiếu niên, cũng chính là Đông Lai điện chủ. Mình tu tập Đông Lai điện bên trong truyền thừa, coi như cũng là Đông Lai điện truyền nhân. Thế nhưng là ở chỗ này là địch hay bạn cũng nói không chính xác, dù sao hắn không biết cái này Đông Lai điện chủ bản tính đến tuột cùng thiện hay ác. Thiếu niên nhìn xem lý hậu nhưng thần sắc biến hóa cười nói, ngươi bây giờ có phải là phải gọi ta một tiếng sư phụ đâu? Trong lời nói mang theo một chút thân cận, đây là đang lôi kéo lý hậu nhưng lý hậu nhưng lấy lại tinh thần thi lễ nói, Nguyên lai là Đông Lai Điện chủ, Vạn Bối tu tập Đông Lai Điện truyền thừa được rất lợi không nhỏ, Vạn Bối 10 điểm cảm kích. Bất quá Vạn Bối đã có sư phụ, không có khác bái người khác làm thầy ý nghĩ. Lần này không chỉ có là thiếu niên, ngay cả xung quanh mấy cái sinh vật đều là sửng sốt một chút. Lúc trước Đông Lai Điện uy trấn một phương, môn hạ đệ tử vô số, nhưng là chân chính Đông Lai Điện điện chủ đệ tử cũng liền mười mấy người mà thôi. Hiện tại lại có thể có người trực tiếp tự tuyệt trở thành Đông Lai Điện điện chủ thân truyền đệ tử tư cách. Thiếu niên cười cười, thử thanh trên Tân Châu xuống tới phất phất tay. Thanh lưu hóa thành một đạo thanh quang đột nhiên hướng phía Sa Sa Sơn phong chạy đi. Ngay tại Lý Hạo nhưng hơi nghi hoặc một chút thời điểm Thanh Nưu đã đâm vào ngọn núi bên trên. Ầm. Âm thanh lớn truyền đến, đại địa có chút rung động. Lý Hạo nhưng trong lòng nghi hoặc, vừa mới ổn định thân hình đột nhiên càng lớn chấn động truyền đến, xa xa Thanh Nưu nhanh chóng hướng về chạy tới. Bị Thanh Nưu va chạm đại sơn đột nhiên run rẩy lên, sau đó phía trên bùn đất nham thạch nhao nhao chốc ra hướng phía phía dưới rơi xuống. Ngay tại Lý Hạo nhưng kinh nghi bất định thời điểm một tiếng kinh thiên động địa trầm muộn giống to âm thanh từ trên ngọn núi truyền đến. Tiếp theo tại Lý Hạo nhưng trong ánh mắt phía trên ngọn núi kia xuất hiện người tứ chi. Vừa rồi Nguy Nga Sơn phong biến thành một cái đỉnh tiên lập địao nham thạch cự nhân, trên thân nham thạch to lớn bùn đất còn đang không ngừng mà từ bên trên rơi xuống. Trung quanh các loại hung thú hiện tại bắt đầu chạy tứ tán. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua xa xa nham thạch cự nhân nói, sau cùng trận pháp hoạch tâm ở ngay chỗ này, nếu như ngươi tin tưởng chúng ta liền liên thủ đem nó phá vỡ, nếu như không tin như vậy liền chính chúng ta tới. Thiếu năm thoại âm rơi xuống, bên cạnh bốn cái sinh vật đã hướng phía kia nham thạch cự nhân phóng đi. Lúc đầu cao lớn bọn hắn hiện tại cùng nham thạch cự nhân so ra chỉ có đối phương một cái ngón út đốt ngón tay lớn tiểu. Nham Thạch Cự Nhân một cánh tay đong đưa nhấc lên cự đại phong bạo trực tiếp đem phụ cận hỏa hồ thổi đi, sau đó bàn tay khổng lồ đột nhiên hướng phía không trung hỏa hồ vút tới. Kim sắc quang ảnh xông vào phong bạo bên trong đem hỏa hồ đó lấy, sau đó rơi vào Nham Thạch Cự Nhân bên hông cùng một chỗ hướng phía dưới chân bùn đất nện xuống. Trên bùn đất xuất hiện thế ma vết rách, sau đó bùn đất rơi xuống hiện lộ ra trong đó màu đen nham thạch. Thanh lưu đầu đụng vào Nham Thạch Cự Nhân trên ngón chân, để Nham Thạch Cự Nhân toàn bộ thân thể có chút chấn động một cái, sau đó Nham Thạch Cự Nhân liền đột nhiên nhấc chân một chút đem thanh lưu giẫm tại dưới chân chung quanh các vực trụ sở tất cả mọi người nghe tới vừa rồi nham thạch cự nhân tiếng gào thét, cả đám đều hướng phía khu vực trung tâm nhìn lại, cho dù là cách phi thường xa, sắc trời ám đạm, mà lại có mây mù ngăn trở, nhưng tất cả mọi người hay là nhìn thấy nham thạch cự nhân kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Một chút gan tiểu nhân thẳng dọa đến nằm mềm trên mặt đất, chi giác tận thế tức sắp giáng lâm. Cũng có chút cường giả biết đây là cơ hội cuối cùng, cùng một chỗ hướng phía khu vực trung tâm phóng đi, muốn làm đánh cược lần cuối. Gió linh trong trại, Thường Lan môn tất cả mọi người đi tới tô vận phòng nhỏ bên ngoài, cùng một chỗ nhìn xem kia xa xa nham thạch cự nhân bóng đen. Sư phụ, sư đệ nhất định tại kia bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ a?" Lục Tích Vũ có chút lo lắng hướng phía Tô Vân hỏi. Tô Vân ánh mắt từ người chung quanh trên mặt đảo qua, gặp bọn họ tất cả mọi người không có chút nào lùi bước chi ý, thế là gật đầu nói, "Đã hạo nhưng đã làm đến bước này, như vậy ta cái này là cũng chỉ có toàn lực trợ giúp hắn." Nói Tô Vân khi trước hướng phía khu vực trung tâm chạy như bay, những người còn lại cũng là đều cầm binh khí theo ở phía sau. Sở tấn cùng Lâm Tịch tại hai bên căn cứ thương lan môn thực lực của mỗi người điều chỉnh đội hình, để tránh gặp được hung thú khác không kịp ngăn cản. Khu vực trung tâm. Nham thạch cự nhân dưới chân cách đó không xa bùn đất vỡ ra, Thanh lưu từ đó chui ra sau đó lại lần hướng phía nham thạch cự nhân phóng đi. Vừa rồi nó lâm vào bùn trong đất, nham thạch cự nhân một cước kia không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Bốn cái sinh vật đã sử xuất toàn lực, hóa thành bốn đạo lưu quang không ngừng địa công kích tới nham thạch cự nhân, cuối cùng cũng chỉ là khiến cho nham thạch cự nhân trên thân bùn đất rơi xuống, lộ ra như là vẫn như sắt thép làn da màu đen. Theo vô tận bùn đất rơi xuống, nham thạch cự nhân cũng hiển lộ ra chân dung của nó, toàn thân màu đen nham thạch làn da, đỉnh đầu thẳng nhập trong mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái tản ra âm lãnh quang mang sừng thú. Lúc này nham thạch cự nhân xem ra gầy nhỏ đi rất nhiều nhưng lại động tác càng thêm nhanh nhẹn, chộp dái đuổi theo vây công nó bốn cái sinh vật. Cánh tay múa ở giữa cuốn lên to lớn phong bạo đưa nó vây quanh ở trong đó, phong bạo bên trong bốn cái quang mang bay múa, sau đó thỉnh thoảng lại bị đánh trúng, bay ra phong bạo bên ngoài, sau đó phun máu lần nữa xông đi vào. Bất quá còn tốt bốn cái sinh vật lẫn nhau hiệp hộ mới không có để nham thạch cự nhân đưa chúng nó bắt lấy, không phải cho dù là thân thể cứng cỏi dị thường bọn chúng cũng sẽ nguy hiểm và phân. Lý Hạo nhưng nhìn chằm chằm chiến trường bên trong, tìm kiếm lấy nham thạch cự nhân nhược điểm cùng sát chiêu. Mặc dù hắn có chút phòng bị đông lai địa chủ, nhưng là hắn cuối cùng là phải nghĩ biện pháp từ trấn ma vực đi ra. Trước mắt cái này nham thạch cự nhân hiện tại là bọn hắn cùng chung địch nhân. Nhưng vào lúc này đẩy trời trong tiếng gió Lý Hạo nhưng nghe tới một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Hạo nhưng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy Tô Vân mang theo Thương Lan môn mọi người từ đằng xa chạy đến. Đằng sau mơ hồ có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp đám người. Lý Hạo nhưng trong lòng giận mình, hiện tại cái này nham thạch cự nhân không phải bọn hắn có thể đối phó a, mà lại cũng không phải nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề. Chương 462, phá. Lý Hạo nhưng nhìn thoáng qua như cũ tại cùng bốn cái sinh vật chiến đấu nham thạch cự nhân, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang vọt tới Tô Vân bọn người trước mặt. Hạo nhiên Sư đệ, Lý Sư đệ. Nhìn thấy Lý Hạo nhưng xuất hiện, Thương Lan môn tất cả mọi người mở miệng hô. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là hắn lấy ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Hạo nhưng đối mọi người nhẹ gật đầu đối Tô và nói, "Sư phụ, ngươi trước dẫn bọn hắn rời đi, ta đi một chút sẽ trở lại." Nói xong Lý Hạo nhưng thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nham thạch cự nhân phương hướng phóng đi. Thương Lan môn mọi người há to miệng, trong lòng hỗn độn, ngươi vội vội vàng vàng như thế chạy tới chính là vì nói câu nói này. Tô vẫn cũng là ngẩn người sau đó ngửa đầu nhìn thoáng qua nơi xa kia nham thạch to lớn cự nhân. Cho dù là cách xa như vậy còn có thể cảm nhận được nó to lớn hình thể múa ở giữa mang theo kịch liệt phong bão. Tô vẫn nói, chúng ta đi lên khả năng cũng không giúp đỡ được cái gì, trước tiên ở nơi này chờ đợi đi. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta cuối cùng liệu hết tất cả chính là. Thường Lan muôn mọi người cùng tê lên sắp nhận, Lục Tích Vũ nhìn chằm chằm Lý Hạo nhưng đi xa thân ảnh. Mặc dù trong lòng nàng đối với rời đi trấn ma vực không có quá mức mãnh liệt ý nguyện, nhưng là bây giờ thấy Lý Hạo nhưng muốn như thế đi làm, trong lòng nàng hay là không ngừng địa cho Lý Hạo nhún cố lên, hy vọng hắn có thể đánh bại cái kia xem ra như là viễn cổ ma thần đồng dạng đều đen như mực nham thạch cự nhân. Tiếu Niên ánh mắt vượt qua chạy trở về Lý Hạo Nhưng, rơi vào Tô vận bọn người trên thân, nói khẽ, đây chính là hắn giảng đồ sao? Xem ra là ta nghĩ nhiều, hắn vốn là có không thể không chiến lý do. Lý Hạo Nhưng đối Tiếu Niên nhẹ gật đầu, sau đó thả chậm tốc độ tay cầm trường kiếm từng bước từng bước hướng phía nham thạch cự nhân đi đến, trên mặt đất lưu lại một cái cái hãm sâu xuống mặt đất dấu chân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một vệt kim quang xẹt qua không trung. Kim sắc cự viên bị nham thạch cự nhân một quyền đánh trúng, từ Lý Hạo Nhưng đỉnh đầu bay qua, hung hăng đệm xuống mặt đất, lưu dưới một cái hố cực lớn. Lý Hạo Nhiên khí hơi thở bất loạn địa kế tiếp theo hướng phía trước đi đến, chỉ là dưới chân dấu chân càng sâu. Ầm. Lại làm một tiếng vang thật lớn vang lên, keo đen bị nham thạch cự nhân muốt cước đá trúng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía tại chỗ rất xa bay đi. Lý Hạo nhưng vẫn như cũng là nhìn chằm chằm nham thạch cự nhân động tác từng bước từng bước hướng phía phía trước đi đến. Ngay sau đó tại nó đen nhánh trên thân thể xuất hiện, hình thành từng đạo to lớn phù văn xiển xích hướng phía dưới mặt đất quang mang lấp lánh trận pháp lan tràn mà đi, đem nó khóa tại nguyên chỗ không cách nào rời đi. Lý Hạo nhưng con mắt nhắm lại đỉnh lấy phong bạo tiếp tục tiến lên. Bị chói lại nham thạch cự nhân trở nên càng thêm cuồng bạo, không ngừng địa gào thét cùng dãy rùa, muốn tự phụ văn xiển xích bên trong tránh thoát thu hoạch được tự do. Phù văn xiển xích điên cuồng chuyển động, trên mặt đất trận pháp phía trên quang mang cũng là trở nên càng ngày càng lóe mắt, để nham thạch cự nhân vô luận như thế nào dãy rùa đều không thể tránh thoát xiển xích khống chế. Lý Hạo nhưng rốt cục đi tới nham thạch cự nhân thân top 300 triệu chỗ, vị chói buộc lấy nham thạch cự nhân nhìn xem đi tới Lý Hạo nhưng trở nên càng thêm điên cuồng, đột nhiên hướng phía Lý Hạo nhưng phun ra một đạo khí tiễn. Oeng! Không khí bị xé nứt, áp lực cực lớn từ Lý Hạo nhưng đỉnh đầu truyền đến. Trung quanh một mảnh hỗn độn đại địa phía trên bùn đất bắt đầu hướng phía phía dưới sụp đổ. Lý Hạo nhưng một kiếm chém ra, áp lực khẽ bùng lòng một nháy mắt thân hình hướng phía phía trước tiến đi. Ông, lực vô hình quét tán, lấy vừa rồi Lý Hạo nhưng đứng được địa phương làm trung tâm đại địa cấp tốc sụp đổ, hình thành một cái phương viên trăm trượng hồ to. Lý Hạo nhưng không quay đầu lại, cũng không có dừng lại trực tiếp rơi vào nham thạch cự nhân ước chừng cao 10 trượng ngón chân trước đó, một kiếm chém ra. Lãng lệ kiếm phong xé rách trung quanh phong bạo trực tiếp chạm tại nham thạch cự nhân trên ngón chân. Đột nhiên một trận phù văn thoáng hiện ngăn tại Lý Hạo nhưng chém ra kiếm mang phía trên. Phù văn vỗ Kiếm mang lưu lại lực lượng rơi vào nham thạch cự nhân trên ngón chân nhưng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Lý Hạ mặc dù ảnh lấp lóé né tránh nỗi giận nham thạch cự nhân đập mạnh, nhìn xem nham thạch cự nhân trên thân phù văn. Không nghĩ tới những phù văn này trận pháp vây khốn nham thạch cự nhân đồng thời cũng vì nó cung cấp bảo hộ. Bất quá cái này nham thạch cự nhân hiện tại xem ra công kích không phải rất mạnh, chỉ là phòng ngự mạnh đến kinh người, hiện tại lại có trận pháp phòng hộ, càng là có loại không thể phá vỡ cảm giác. Vừa rồi kia bốn cái sinh vật công kích nham thạch cự nhân, nghĩ tới lúc trước bố trí trận pháp người phía trên nhìn chúng cái này nham thạch cự nhân cường đại lực phòng ngự, đem phong ấn trận pháp hoạch tâm kết đặt trên đó. Tại cái này không có linh khí, thiên đạo không hiện trấn ma vực bên trong đích thật là vô địch tồn tại. Nếu là dạng này, như vậy liền đều cùng một chỗ chém ra đi. Lý Hạo nhưng lần nữa xuống tới, Huy kiếm xé rách tầng tầng phong bạo cùng nham thạch cự nhân công kích, rơi vào nham thạch cự nhân chân trên lưng, sau đó thánh lực quán chú thân kiếm chém xuống một kiếm. Thánh lực phía dưới, duy ta độc tôn. Hạo đãng lực lượng từ lưỡi kiếm phun ra ngoài, trực tiếp đem hung kết mà thành phù văn màu vàng đánh nát, chém xuống tại nham thạch cự nhân đen nhánh chân trên lưng. Một vết nước từ lưỡi kiếm ra lan tràn mà đi, một cỗ màu đen chi khí từ vết rách chỗ phụ ra. Lý Hạo nhưng nhìn xem Tiêu Tán phủ văn màu vàng khẽ chau mày, bởi vì vừa rồi phủ văn vỡ vụn thời điểm, hắn nhìn thấy một bóng người xen lẫn trong đó cùng một chỗ tiêu tán. Chẳng lẽ cái này nham thạch cự nhân trên thân phòng ngự phủ văn bên trong đều một cái người linh hồn chi lực? Mà những linh hồn này chi lực không thể nghi ngờ là vô số năm qua trấn ma vực bên trong đến đây trấn ma vực tìm kiếm ra ngoài con đường người lưu lại. Lý Hạo nhưng vừa nghĩ một bên không ngừng điệu nhảy lên tránh né nham thạch cự nhân vung vậy mà đến bàn tay. Nơi sa mặt đất vỡ ra, thanh lưu vết thương đầy người điệu từ dưới đất nhảy ra đi tới Thiếu Niên bên người nằm xuống để Thiếu Niên ngồi lên. Thanh Nưu ngựa đầu nhìn xem tại Nam Thạch cự nhân bóng tối bên trong chần chọp xê dịch công kích Lý Hạo, nhưng cùng Nam Thạch cự nhân trên thân xuất hiện từng đạo khe hở, có chút sững sờ mà nói, lợi hại như vậy. Thiếu niên không có trả lời, khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt thâm thúy địa nhìn về phía trước, cảm giác đối trước mắt chiến đấu kịch liệt hoàn toàn không có hứng thú, không biết đang suy nghĩ gì. "Giống." Nam Thạch cự nhân không ngừng địa gào hét, cứng gọi làn da màu đen phía trên đã xuất hiện vô số vết rách, vô số hắc khí từ vết rách bên trong phun ra đem nó bọc lại trong đó. Kim sắc xiển xích tại hắc khí vờn quanh bên trong cũng biến thành ám đậm rất nhiều. Lý Hạo nhưng dừng ở Nam Thạch cự nhân trên vai. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp đồng thời cầm một khối linh ngọc khôi phục tiêu hao thể lực, thể nội khí tức mãnh liệt địa chuyển đổi ra một tia thánh lực. Cho dù là tại nham thạch cự nhân chém ra nhiều như vậy vết rách, nhưng là Lý Hạo nhưng vẫn là không có tìm tới trận pháp hạch tâm ở đâu bên trong. Như vậy chỉ có đem cái này nham thạch cự nhân phá. Lý Hạo nhưng lần nữa tránh thoát đập tới một trường, trường kiếm chẳng tại nham thạch cự nhân trên thân một vết nứt phía trên, hướng phía chỗ sâu đâm vào. Càng thêm thâm trầm hắc khí tuôn ra hướng phía Lý Hạo, nhưng vây quanh mà đến, cho Lý Hạo nhưng mang đến một loại ngưng trệ cảm giác. Tiên tâm cầu đạo. Chương 463, phá trận. Vô số hắc khí vọt tới đem Lý Hạo nhưng thân ảnh che giấu trong đó, nham thạch cự nhân cũng biến thành càng thêm điên cuồng, không ngừng địa lung tung vung vẩy cánh tay gây nên phong bạo, đồng thời điên cuồng địa dãy rủa muốn từ xiềng xích bên trong tránh thoát. "Chủ thượng, hắn sẽ không cứ như vậy chết đi." Minh ngụy thương tích hỏa hồ trở lại thanh thiếu niên vừa nhìn điên cuồng nham thạch cự nhân đối thanh thiếu niên trên đầu thiếu niên nói. Ánh mắt của thiếu niên dần dần ngưng tụ hồi đáp, "Sẽ không, hắn rằng buộc tại cái này bên trong, hắn sẽ không để cho mình như vậy mà đơn giản thất bại." Đương nhiên cái này có lẽ cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng, chúng ta còn phải tái xuất một điểm lực mới được a. Thiếu niên thoại âm rơi xuống chỉ thấy sương mù xám lăn lộn âm trầm vô cùng bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ đem sương mù xám gạt ra, lộ ra một cái sáng tỏ lỗ thủng. Ngân sắc quang mang chiếu xuống, hóa thành một đạo cự đại cột sáng đem nham thạch cự nhân bao phủ trong đó. Đạo ánh sáng này trụ là như thế to lớn, như thế loá mắt, chiếu lên giữa thiên địa trong suốt, để những cái kia chưa bao giờ từng rời đi chấn người của ma vực lần thứ nhất biết nguyên đến giữa thiên địa có thể như thế sáng tỏ. Bị cột sáng bao phủ nham thạch cự nhân trên thân lan tràn hắc khí chậm rãi tiêu tán, điên cuồng nham thạch cự nhân cũng chầm chậm yên tĩnh trở lại rút vào nham thạch cự nhân thể nội, bị hắc khí vẩn quanh kéo dài tốc độ lý hạ, nhưng phát giác được chúng quanh hắc khí đột nhiên tiêu tán, cũng không nghĩ nhiều kế tiếp theo hướng phía nham thạch cự nhân thể nội đánh tới. Đột nhiên trước mặt cảnh tượng biến đổi, nham thạch cự nhân nham thạch thân thể biến mất, lý hạ nhưng xuất hiện tại một mảnh hào quang màu trắng bạc bao phủ không gian bao la bên trong. Nơi xa kim quang tràn ngập, có thể nhìn thấy một cái vô số kim sắt trận văn tạo thành trận pháp vận chuyển. Trận pháp trung quanh ngồi xếp bằng 10 người, trong 10 người này có lão giả, trung niên, có thiếu niên. Lúc này đều là cùng một chỗ hướng phía lý hạ nhưng xem ra, trong ánh mắt có kinh ngạc cùng tiếc hận. Nghĩ tới đây chính là hạch tâm trận pháp không nghĩ tới tại cái này, nham thạch cự nhân thể nội thế mà được mở mang ra một khối khắc không gian ra, lúc trước bày ra trận pháp này, người có thể nói là tốn sức tâm tư. Lý Hạo nhưng hướng phía trận pháp đi đến, trận pháp người chúng quanh cũng là nhìn xem đứng lên. Phía trước nhất nam tử trung niên mở miệng nói, ngươi mau mau rời đi nơi đây, không muốn không công chịu chết. Lý Hạo nhưng đã nhìn ra những người này là trận pháp giam cầm thân hồn, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại có ý thức, còn khuyên nói mình rời đi. Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ dừng lại hỏi, vì sao? Nam tử trung niên hồi đáp, Ta không biết ngươi là như thế nào đi vào nơi đây, bất quá chúng ta 10 người này là cái này vô số năm qua muốn phá hư trận pháp mạnh nhất 10 người. Cái này vô số năm qua thần hồn của chúng ta bị giam cầm ở đây, không ngừng địa bị trong trận pháp linh khí tầm bổ. Cho nên hiện tại chúng ta đã thập phần cường đại, chúng ta bây giờ hoàn toàn do trận pháp điều khiển, sẽ đem tới gần trận pháp hết thảy sinh vật giết chết. Một mình ngươi vạn vạn không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại mau mau rời đi, miễn cho lổ mạng. Trận pháp đang ở trước mắt Lý Hạo, nhưng làm sao có thể từ bỏ? Lý Hạo nhưng giơ kiếm nói, xin chỉ giáo. Nói Lý Hạo nhưng hướng phía phía trước đi đến. Mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ không đành lòng, bọn hắn đều là vì phá vỡ Phong Lấn chết ở chỗ này, trong lòng tự nhiên không hy vọng có thể đi ở đây Lý Hạo, nhưng cứ như vậy chết trong tay bọn hắn, ít nhất phải nhiều đến một số người mới có cơ hội đột phá bọn hắn phòng thủ. Lý Hạo nhưng bước chân không ngừng đi thẳng về phía trước, chậm rãi tới gần phản phất xúc động cái gì cấm chế, phía trước 10 người mặt liền biến sắc nói, "Cẩn thận." 10 người thân ảnh đồng thời từ biến mất tại chỗ, hóa thành đầy trời kiếm quang hướng phía Lý Hạo nhưng bao phủ mà tới. Lý Hạo nhưng tế ra hai thanh kiếm vờn quanh quanh thân đem 10 người này công kích ngắt lại, nhưng là có thể cảm giác được 10 người này công kích dị thường lăng lệ. Suýt nữa đem cái này hai thanh kiếm kích bay thoát ly Lý Hạo nhưng trường khống. Lý Hạo nhưng không thể không dừng lại tiến lên một bước chân, lấy trường kiếm trong tay đem đại bộ phận phân công kích ngăn lại. Lúc này nam tử trung niên hô, không cần lưu thủ, chỉ cần trận pháp này còn tại vận chuyển, chúng ta sẽ không phải chết. Lý Hạo nhưng thần sắc cứng lại, trên trường kiếm kiếm mang lấp lánh một kiếm chém về phía phía khía cạnh lộ ra sơ hở trên người một người. Người này bị kiếm mang chém chúng lập tức hóa thành quang vũ tiêu tán, nhưng là rất nhanh trận pháp trố quang mang lưu chuyển, người này xuất hiện lần nữa hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Kiếm quang tung hành. Từng người tại Lý Hạo nhưng giới kiếm vỡ vụn, nhưng là Lý Hạo nhưng vẫn không có tới gần trận pháp đạt được phá hư trận pháp cơ hội. Nhất định phải càng nhanh, mạnh lực hơn, như thế mới có thể tìm được cơ hội tới gần trận pháp, không phải một mực tiếp tục như vậy mình chỉ có thể bị 10 người này ngăn chặn, hao hết khí lực bị bọn hắn giết chết. Lý Hạo nhưng nghĩ đến xuất thủ càng thêm tấn mãnh, các loại tại trấn ma vực bên trong học được bí thuật kết hợp đạo thuật của mình pháp quyết cảm ngộ không ngừng sử dụng, giết đến cái này không sợ chết 10 người trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, đây là nơi nào đến nhân vật? Lại lợi hại như thế. Từng người chết đi, sau đó từng cái phục sinh. Thời gian dần qua, những người này phục sinh tốc độ thế mà theo không kịp bị đánh giết tốc độ. Lý Hạo nhưng cũng nhìn đúng thời cơ không ngừng điệu tiến lên, rốt cục tại chiến đấu kịch liệt bên trong tiếp cận trận pháp phụ cận. Kim sắc quang mang lưu chuyển, từng cái phất tạp trận văn lưu động tạo thành một cái trận pháp huyền ảo. Lý Hạo nhưng chỉ nhìn thoáng qua sau đó một kiếm hướng phía một cái phụ văn chém xuống. Phụ văn lấp lánh, một chút đem trường kiếm bắn về, một kiếm này thế mà không có đối với trận pháp tạo thành tổn hại. Ngay sau đó 10 người công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, lúc này 10 người trong mắt vô thần, trở nên điên cuồng. Thân hồn cũng là nổi lên hồn quang có thể thấy được bọn hắn bây giờ bị trận pháp điều khiển tiêu đốt thần hồn đến trận đường mình. Một đường rết vào trấn ma vực trung tâm, sau đó cùng nham thạch cự nhân chiến đấu, đến bây giờ lực chiến 10 người này lâu như vậy cũng làm cho Lý Hạo nhưng cảm thấy một chút mỏi mệt mỏi. Nhưng lại đã đến trình độ này, Lý Hạo nhưng làm sao có thể từ bỏ, một bên ngăn cản 10 người công kích, một bên tìm kiếm sơ hở của trận pháp. Như thế không biết qua bao lâu, trên thân đã tràn đầy vết thương Lý Hạo nhưng đột nhiên phát lực đem chúng quanh bảy người cùng một chỗ đánh giết, sau đó tại nó phục sinh thời điểm trưởng kiếm như hồng ngang nhân hướng phía trận pháp một chỗ chém xuống. Oeng! Quang mang vỡ vụt. Từ Lý Hạo nhưng trưởng kiếm chém xuống chỗ Từng cái trận văn bắt đầu băng tán, hào đảng lực lượng bắt đầu hướng phía trung quanh quy tán. Mười người kia thần hồn bây giờ lại là khôi phục thần trí, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lắp bắp nói: "Thế mà thật thành công." Mười người trên mặt lộ ra thoải mái ý cười, sau đó theo trận pháp chậm rãi tiêu tán. Lý Hạo nhưng nhanh chóng hướng phía bên ngoài tối lui, trung quanh ngân sắc quang mang tiêu tán, lộ ra nham thạch cự nhân đen nhánh thân thể. Đồng thời nham thạch cự nhân trên thân thể cũng lộ ra từng đạo vết rách bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài bị cô sáng màu trắng bao phủ nham thạch cự nhân trong mắt cũng là lộ ra giải thoát chi sắc, ánh mắt từ phía dưới mọi người đảo qua, sau đó nhìn về phía chân trời. Tại Tô Vận bọn người lo lắng trong ánh mắt, Lý Hạo nhưng xông ra nham thạch cự nhân thân thể. Lý Hạo nhưng rơi xuống thiếu niên bên cạnh, để phòng mà nhìn xem hắn nói, "Ta đã chém ra trận pháp, hiện tại nên như thế nào ra ngoài đâu hay là?" Thiếu niên đối hắn cười cười nói, "Tiếp xuống liền giao cho ta đi." Thiếu niên thoại âm rơi xuống, thiên địa chấn động, bên trên bầu trời từng mảnh từng mảnh xương mù xám chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống phía dưới, không gian chung quanh trở nên không ổn định. Lý Hạo nhưng nhìn thiếu niên một chút, sau đó hướng phía Tô Vận bọn hắn chạy tới, tiếp xuống không biết còn có biến cố gì, hắn muốn đi bảo hộ sư phụ bọn hắn. Tô Vận nhìn cả người là tổn thương Lý Hạo nhưng hỏi, "Không có sao chứ?" Thương Lan môn mọi người thấy Lý Hạo nhưng trong lòng đều là chấn kinh và phần, Lý Hạo nhưng lấy sức một mình rết vào trấn ma vực trung tâm, sau đó lực chiến kia đỉnh thiên lập địa nham thạch cự nhân còn sống trở về, bọn hắn đã khó có thể tưởng tượng Lý Hạo nhưng thực lực bây giờ. Lý Hạo nhưng lắc đầu hồi đáp, không có việc gì. Nói xong quay đầu hướng phía Thiếu Niên Phương hướng nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống làm thế nào, như thế nào dẫn bọn hắn rời đi nơi đây, trở lại người nguyên giới đi. Thiếu Niên bị bốn cái sinh vật vây quanh lại là không có chút nào động tác, cái này khiến Lý Hạo nhưng hơi có chút nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi rơi xuống sương mù xám thầm nghĩ lấy mình nên ứng đối ra sao. Chương 464, rõ nổi, phong bạo càn quét giữa thiên địa, nham thạch cự nhân sụp đổ, từng khối cự thạch rơi xuống nền trên mặt đất, để đại địa không ngừng địa chấn rung động. Bầu trời sương mù xám rơi xuống, mang đến to lớn cảm giác đè nén. Hết thảy đều phản phất tận thế, để trấn ma vực bên trong rất nhiều trong lòng người cảm thấy sợ hãi cùng bất lực. Suy nghĩ truyền động lý hạt nhưng đột nhiên lòng có cảm giác hướng phía nham thạch cự nhân vị trí trái tim nhìn lại. Chỉ thấy băng tán hòn đá bên trong quang mang lập lánh, một bóng người phản phất xuyên qua vô số thời gian, vô tận không gian chậm rãi xuất hiện. Một cái mắt, đầy trời phong bạo dừng lại, nham thạch cự nhân rơi xuống hòn đá cùng bên trên bầu trời rơi xuống sương mù sám cứ như vậy ngừng lại. Thiếu niên nhìn xem đạo nhân ảnh kia trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó thân ảnh từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cái kia đạo bao phù tại quang ảnh bên trong bóng người trước mặt. Một người trung niên nam tử thanh âm uy nghiêm vang lên, "Vất vả." Thiếu niên cười lắc đầu nói, "Người ta vốn là một thể, sao lại vất vả nói chuyện?" Thoại âm rơi xuống, thân thể thiếu niên hóa thành vô số quang vũ hướng phía phía trước thân ảnh hội tụ mà đi. Hào đăng khí tức từ bóng người này ra truyền đến. Để trấn ma vực bên trong vô luận là người vẫn là hung thú đều cảm giác được một cỗ không nhịn được muốn thần phục tác lực. Thiếu niên thủ hạ bốn cái sinh vật hiện tại đã quỳ xuống trong miệng la lên, cung lên chủ thượng. Nham thạch cự nhân, nham thạch to lớn thân thể như là mây khói tiêu tán, một cái vị ngạn nam tử xuất hiện tại bên trên bầu trời túi nhìn phía dưới. Nhiều năm như vậy, rốt cục ra. Nam tử nhìn về phía Lý Hạo nhưng nói, trên người ngươi có ta đông lai điện phí tức, ngươi là từ chỗ nào được đến truyền thừa. Thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quân quân, nếu như nói vừa rồi đỉnh tiên lập địa nham thạch cự nhân cho người cảm giác là sợ hãi, hiện tại nam tử trung niên này cho người cảm giác lại là không thể làm trái. Lý Hạo nhưng mạnh đứng vững áp lực đem mình tiến vào Đông Lai Điện phế tích trải qua nói một lần. Đông Lai Điện điện chủ trầm mặc một chút nói, "Lần này ngươi cứu ta chi công đợi ta hoàn toàn khôi phục tự nhiên cho ngươi hồi báo." Đông Lai Điện chủ kiêu ngạo làm sao có thể nói ra báo ân lợi nói đến đâu. "Ngươi lần này phá vỡ trấn ma vực trận pháp để ta ra, tự nhiên sẽ cấp cho ngươi bạn ân." Lý Hạo nhưng cũng không có đi truy đến cùng Đông Lai Điện chủ lời nói bên trong hàm nhiên nói, "Còn xin tiền bối mang ta cùng từ nơi này trước khi đi hướng người môn giới." Người môn giới? Đông Lai Điện chủ khẽ nói một tiếng, nhớ tới một ít chuyện, trong lòng minh bạch Lý Hạo nhưng ý tứ vung tay lên nói, "Vậy thì đi thôi." Lập tức thiên địa biến ảo, chấn ma vực toàn bộ trời mạ trở nên hư vô mờ mịt bắt đầu. Chấn ma vực bên trong tất cả mọi người cảm giác được một trận trời đất quay cuồng về sau cảnh tượng trước mắt biến ảo, nhưng vẫn là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Nhưng là tất cả mọi người biết bọn hắn ra, bọn hắn rời đi chấn ma vực. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được linh khí cùng kia cao cao tại thượng thiên đạo khí tức. Có người bởi vì cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại mà vui đến phát khóc. Cũng có quen thuộc chấn ma vực bên trong sinh hoạt người cảm thấy mê mang cùng bàng hoàng. Những cái kia sinh ra ở chấn ma vực bên trong người càng lạ như vậy. Nơi đây mặc dù để từ nhỏ y theo tu luyện pháp cửa bọn hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, nhưng là nơi đây đối với bọn hắn đến nói là địa phương xa lạ, là tha hương. Thứ nay về sau bọn hắn lại nên đi nơi nào đâu? Chính tại mọi người bàng hoàng thời điểm, Chu Thiên Linh khí bạo động hình thành một cái tính thực chất cự xoáy nước lớn hướng lấy bọn hắn tụ đến. Đây là những cái kia một lần nữa cảm ứng được linh khí cùng thiên đạo tu sĩ tại hấp thụ linh khí, khôi phục thực lực bản thân. Đương nhiên này chủ yếu hay là cao cao tại thượng Đông Lai điện chủ tại hấp thụ linh khí. Thực lực cường đại mà bị phong ấn vô tận tuế nguyệt hắn một cái ý niệm trong đầu dâng lên liền dẫn tới trong phương viên vạn giặm linh khí hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ mà đi. Động tính lớn như vậy tự nhiên dẫn tới phụ cận tu sĩ kinh nghi bất định, có người tưởng rằng có thiên địa linh bảo xuất thế, cũng có người cho rằng là tuyệt thế hung thú hiện thân. Không qua tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ chạy tới dò xét, dù sao động tính này quá lớn, có thể tu luyện lại thành nhưng không phải người ngu bạch bạch chạy đi chịu chết. Với phần người bình thường đối mặt cái này cùng thiên địa dị tượng tự nhiên là dọa đến tâm thần thất thủ, chỉ có thể ở trong lòng cầu ông trời phù hộ một mảnh hỗn độn bên trong, từng đạo hạo đã khí tức bị các loại quang mang vẩn quanh xuất hiện. Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, trấn ma vực, phong ấn bị mở ra. Thanh âm này mặc dù nghe mười điểm bình tĩnh, nhưng là trung quanh những cái kia sống lâu đời tuế nguyệt người vẫn là nghe ra người nói chuyện trong lòng một tia e ngại. Một cái mang theo chế nhạo thanh âm ở trong hỗn độn vang lên, "Hắc hắc, làm sao? Vũ thổ ngươi bây giờ thế mà sợ rồi? Lúc trước các ngươi sư huynh đệ năm người dám liên thủ đánh lén các ngươi sư phụ đem hắn trấn áp phong ấn tại trấn ma vực bên trong, hiện tại thế mà lại còn sợ bị trấn áp vô số tuế nguyệt hắn." Vừa vận nhân cơ hội này đem nó giật sát chính là Lời mới vừa nói Vũ Thổ bị thanh âm này nói ra nội tâm sợ hãi, thanh âm bình tĩnh như trước mà nói, "Đỏ, ngươi đừng nói phải như thế nhẹ nhàng linh hoạt, đã Đông Lai điện chủ năng đủ đánh vỡ trấn ma vực phong ấn ra rồi, có lẽ hắn đã khôi phục lại toàn thịnh thực lực. Đến lúc đó nhất thiếu người môn giới, ngươi xích hỏa thần vực cũng vô pháp may mắn thoát khỏi." "A, hắn dám đến ta liền để hắn có đi không về." Bất quá hắn bây giờ tại giữa bầu trời vực xuất hiện, nên nhấc đầu hẳn là giữa bầu trời cư sĩ đi. Đỏ thanh âm rơi xuống, sau đó thân ảnh dần dần nhạt đi, rời đi nơi đây. Lúc này một cái khác nặng nề thanh âm nam tử vang lên, "Giữa bầu trời cư sĩ đi thiên ngoại tu hành đi." không tại người nguyên giới bên trong. Đây thật là ảo." Lại là một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Nghe tới giữa bầu trời cư sĩ không tại, lại có mấy thân ảnh tiêu tán, cuối cùng nơi đây hỗn độn bên trong chỉ còn lại có năm thân ảnh." Vũ thủ hỏi, "Nhị sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Một tiếng nói giản mua ung dung điệp ở trong hỗn độn vang lên, "Thời gian vạn vật giảng cứu một cái nhân quả, lúc trước chúng ta gieo xuống nhân, hiện tại liền phải đi tiếp thu cái này kết suất quả, trốn không được." Nói đến đây bên trong thanh âm giản mua trở nên lăng lệ, "Chúng ta năm người tiến về giữa bầu trời vực toàn lực đem nó vây giết." Theo thanh âm rơi xuống, trung tâm hỗn độn chi khí phiêu tán, trở nên yên tĩnh trở lại. Những người này sống kéo dài tuế nguyệt người, người, suy nghĩ một lát một thanh âm vang lên nói, "Tốt đã vậy liền làm kết thúc đi. Dù sao chúng ta qua nhiều năm như vậy một mực không ngừng điệu tu luyện cũng không phải sống vô phí." Ngay tại mấy người đạt thành chung nhận thức thời điểm, một người trong đó mang theo lo nghĩ mà nói, "Thế nhưng là hắn lúc này ở giữa bầu trời vực bên trong, chúng ta tại giữa bầu trời vực bên trong trăm giết, chỉ sợ giữa bầu trời cư sĩ." Lần nữa trầm mặc một hồi một người nói, "Giữa bầu trời cư sĩ có lẽ là phát giác được cái gì mới vào lúc này rời đi, thuận tiện chúng ta độc thủ." Không sai, mà lại hắn bây giờ không có ở đây người môn dưới, vừa vặn chúng ta độc thủ. Chờ hắn trở về sau thời điểm muốn tìm chúng ta, lý luận cũng muốn cân nhắc một chút chúng ta năm người lên thủ. À, qua nhiều năm như vậy hắn một mực chiếm cứ giữa bầu trời vực, ẩn ẩn lấy người nguyên giới đứng đầu tự cho mình là. Chúng ta cũng là bởi vì lúc trước hắn tiếp dẫn chúng ta tiến vào giới này sự tình không nói gì thêm, chẳng qua nếu như hắn quá lời quá đáng, chúng ta năm người liên dưới tay hắn cũng không chiếm được xong đi. Bầu không khí trở nên có chút vi diệu, mọi người trong lúc nhất thời đều không nói gì, một lát sau âm thanh giản mùa kia mới ung dung vang lên, lúc này sau này hãy nói, trước giải quyết trước mắt chuyện này. Nếu như bây giờ việc này giải quyết không được, hết thảy đều hóa thành nói chung. Vâng. Bốn cái thanh âm vang lên đáp lại. Đi thôi. Hỗn độn chi khí của quận, bốn thân ảnh từ nơi này biến mất. Giữa bầu trời vực, to lớn linh khí trong gió lượn, Lý Hạo nhưng bọn người nguyên giới tu sĩ đều khôi phục tự thân linh khí, hiện tại cũng cùng nhau nhìn qua không trung cái kia đạo hấp thụ đầy trời linh khí phong bạo thân ảnh. Một số người nhìn qua cái này to lớn vô cùng cảnh tượng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đây quả nhiên không hổ là bị người nguyên giới 13 vực cùng nhau trấn áp tuyệt thế yêu ma, vừa xuất thế liền gây nên phong ba lớn như vậy, không biết này sẽ cho người ta nguyên giới mang đến nhiều dụng chứa lớn. Lý Hạo nhưng trong lòng minh bạch tiếp xuống biến hóa. Đối Tô vẫn nói: "Sư phụ, ngươi dùng phi hành pháp bảo mang theo các vị đồng môn rời đi trước nơi đây, hướng Thương Lan Sơn tiến đến, kia bên trong có ta một đạo thần thức trấn thủ. Tiếp xuống cái này bên trong có thể sẽ trở thành loạn chiến chi địa." Lý Hạo nhưng đã nhìn ra bên trên bầu trời hấp thụ linh khí phong bạo Đông Lai điện chủ thể hiện ra thánh nhân cảnh giới tu vi. Từ người nguyên giới 13 vực vô số tuế nguyệt không ngừng địa phái người tiến vào trấn ma vực bên trong, có thể thấy được Đông Lai điện chủ là 13 vực trưởng khống giả cộng đồng nói đích nhân. Lý Hạo nhưng mặc dù không biết cung điện tại không gian loạn lưu bên trong Đông Lai điện chủ tại sao lại là người nguyên giới trưởng khống giả đích nhân, nhưng là theo tu vi của mình dần dần tăng lên, tiếp xúc đến người nguyên giới bên trong càng ngày càng nhiều bí mật. Lý Hạo nhưng trong lòng đã sẽ không như là lúc trước như vậy cho rằng những cái kia danh môn đại phái đều là chính nghĩa, người ở bên trong đều là chính nghĩa chi sĩ. Cho nên Lý Hạo khiến cho Thường Lan môn người rời đi, mình thì phải lưu ở chỗ này quan sát thánh nhân chi chiến, đồng thời tận chính mình có khả năng bảo hộ những cái kia sẽ bị liên lụy người bình thường. Lý Hạo nhưng hiện tại một phương diện nhận sở tu hủy diệt chi đạo ảnh hưởng có chút sắp phạt quá nặng, nhưng là lại bởi vì mà khắc một đạo thần thức lĩnh ngộ chính nghĩa chi đạo, tâm bên trong kiên trì chính nghĩa vẫn luôn không có ma diệt, ngược lại càng thêm kiên định. Đây cũng là lý hạnh nhưng cho tới nay đối với địch nhân không có chút nào lưu tình, mà khác lại sẽ đối những cái kia gặp cực khổ người thân xuất vi thủ. Tô Vân cũng minh bạch cục diện bây giờ, nhẹ gật đầu thoáng có chút lo âu hỏi, "Người đây, cùng đi với chúng ta đi." Tô Vân không có những cái kia tranh bá thiên hạ hoặc thủ hộ thế gian ý nghĩ, nàng chỉ muốn bảo vệ cẩn thận người bên cạnh lặng yên sinh hoạt. "Sư phụ các ngươi đi trước, thánh nhân chi chiến có thể nói là 10000 năm có gặp, ta nghĩ quan chiến ở đây, có lẽ có thể có cảm giác ngộ." Đối tại bình thường người hoặc là bình thường tu sĩ đến nói thánh nhân chi chiến có nguy hiểm to lớn. Nhưng là đối với Lý Hạo, nhưng như vậy bán thánh cảnh giới tu sĩ cái này, nguy hiểm to lớn phía sau còn ẩn chứa cái này to lớn kỳ ngộ. Nếu như có thể từ đó nhìn thấy thánh nhân chi mê, như vậy lập địa thành thánh cũng không phải là không được. Tô Vận trầm mặc một chút cũng không nhiều lại nói cái gì, trải qua trùng điệp cực khổ nàng, đã sớm minh bạch tất cả án ổn phía sau đều là có người tại tiếp nhận tương ứng cực khổ. Nhìn trước mắt bộ dáng không có bao nhiêu biến hóa Lý Hạo, nhưng Tô Vận trong lòng vừa cao hứng lại là đau lòng, cho tới nay vất vả, bảo vệ tốt mình, chúng ta tại Thương Lan Sơn chờ ngươi trở về. Lý Hạo nhưng khuôn mặt có chút động, ánh mắt từ Tô Vận trên thân vượt qua sau đó nhìn về phía Lục Tích Vũ. Sở Tấn, Lâm Tịch cùng Thương Lan môn mọi người, sau đó chỉnh trọng gật đầu nói, "Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ trở về." Lý Hạo nhưng vung tay lên, Thương Lan môn mọi người bị một trận gió xoáy lên một lát liền bay ra một trăm dặm khoảng cách. Về phần cái khác từ trấn ma vực ra người tới đã sớm chạy không thấy. Lý Hạo nhưng lần nữa nhìn một cái không trung vẫn như cũng lại không ngừng hấp thụ linh khí Đông Lai điện chủ, sau đó thân ảnh chậm rãi từ nguyên địa nhặt đi, hướng phía nơi xa bước đi, hắn không dám đợi tại Đông Lai điện chủ phụ cận, như thế quá phong hiểm. Cho dù là hắn bị tác động đến trong đó cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Giữa bầu trời vực, cảnh tấm cảnh Các loại tinh xảo đỉnh đại lâu các liên minh bất tuyệt lơ lửng tại rộng lớn bích màu xanh trên mặt hồ. Một viên hai người ôm hết màu tím nhạt đại thụ từ trong nước mọc ra hơn 20 trượng cao, bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim nhạt phiến lá tại hừng hực dưới ánh mặt trời che ra mạng lớn râm mát. Dưới bóng cây một tên thân mang màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ ngồi một trường to lớn lá sen phía trên, trong tay cầm một quyển sách túi đầu nhìn xem. Gió nhẹ phất đến, sóng nước lên vận sóng, thiếu nữ bên hai sợi tóc theo gió có chút giơ lên, tại thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt hồng nộn có chút dập dờn. Mặt trời đỏ, mặt hồ, gió nhẹ, râm, thiếu nữ Hết thảy phảng phất một bộ triển khai thanh tú bức tranh vẽ xuống tại thiên địa này ở giữa, hết thảy đều là như thế an bình, sáng tỏ. Đột nhiên một đạo nho nhỏ bóng người xâm nhập vào bên trong. Một cái trắng trắng mềm mềm tiểu nam hài ôm một cái to lớn đĩa, chạy đến dưới gốc cây hành lang vừa nhìn thiếu nữ vui vẻ hô, "Chén gọi muội, mau tới." Ta từ mỉm cười tỉ tỉ kia bên trong cầm hồng ngọc hóa kim quả, ngươi mau tới nếm thử đi. Tiểu nam hài dương dương trong tay đĩa đem bên trong 3 cái năm đấm lớn nhỏ, thúy hồng bên trong hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt quả tận lực hướng phía trước hiện ra. Thiếu nữ nghe chậm rãi quay đầu trông lại, hơi ám dưới bóng cây phảng phất đều bởi vì dung nhan của nàng mà tươi đẹp dung nhan xinh đẹp phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí, bởi vì dung mạo của nàng cùng thanh xuân là thế bên trên bất kỳ trang sức gì đều khó mà bằng được xuất gia đầu tiên. Tiểu Nam Hải càng là trong mắt sáng lên, cầm trong tay đĩa hướng phía trước đưa ra càng nhiều, để phía dưới mặt hồ la sen bên trên thiếu nữ tốt hơn địa nhìn thấy trong mâm hồng ngọc hóa kết quả. Trong mắt chứa thu thủy, sáng như tinh thần. Thiếu nữ ánh mắt từ trong mâm ngọc qua, sau đó trầm thấp địa nhìn Tiểu Nam Hải một chút, nói khẽ, "Đặt ở nơi này đi, ta chờ một lúc ăn." Thanh âm ấm êm dịu ôn hòa, lại là mang theo một tia lãnh đạm cùng xa lãnh. Tiểu trong mắt Nam Hải ánh sáng ẩm đạm một chút, vẫn là cười nói: Ta cho ngươi đem gia gọt đặt ở đi." Thiếu nữ chân mày thấp liễm nhìn lấy quyển sách trên tay, lặng lặng địa không nói gì thêm. Tiểu Nam Hải buông xuống đĩa, xuất ra một thanh xanh biếc ngọc kiếm ngồi tại rào chắn bên cạnh gọt lên quả đến, ánh mắt thỉnh thoảng hướng xuống phương thiếu nữ lướt qua. Muôn vàn ôn nhu, không nói một lời. Hai người này chính là Giang Xuân Thủy cùng đi theo Ngọc Thanh Nhan bên cạnh tiểu nữ Hải Tranh. Thời gian thấm thoát, lúc trước phấn điêu ngọc trác tiểu nữ Hải đã biến thành khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, mà Giang Xuân Thủy vẫn như cũ lúc trước tiểu Hải Nhi bộ dáng. Cùng hắn bộ dáng không có biến hóa chính là hắn đối lúc trước tiểu nữ Hải, thiếu nữ bây giờ tranh nhiệt liệt yêu thích. Nhưng lạ thời gian chính là như vậy, cho dù là mình không thay đổi, cái khác hết thảy đều đã lặng lẽ cải biến. Mới đầu trong lòng bởi vì một chút cảm động mà có chút động tâm tranh, biết rằng Xuân Thủy một mực cũng không hề biến hóa là bởi vì bản thể là kiếm linh mà chậm rãi sa lãnh. Bởi vì nàng biết bọn hắn là không có kết quả, kiếm linh cơ hội có được vĩnh hằng sinh mệnh, mà nàng hiện tại cũng chỉ là thông huyền cảnh giới mà thôi. Đợi đến mình chậm rãi chết đi, hắn hay là hiện tại tiểu hài tử bộ dáng, mình làm sao có thể có thể cùng với hắn một chỗ, đi tiếp tu hắn yêu thích đâu? Cuối cùng cuộc đời của mình chỉ là nàng trong cuộc sống một đoạn ngắn ngủi thời gian mà thôi. Như thế mình cần gì phải cùng hắn sen lẫn vận mệnh đâu. Đợi đến mình tiêu tán ở trên đời này, chỉ sợ hắn rất nhanh liền sẽ quên mình đi. Mà nếu như hắn yêu mình yêu thâm trầm, một đời một thế sẽ không quên chính mình. Mình lại thế nào ích kỷ như vậy lấy mình ngắn ngủi cả đời để hắn cả đời đau khổ đâu. Giang Xuân Thủy gọi hảo quả từ đặt ở trong ngâm nói, trên môi mượi, ta cho ngươi đặt ở cái này bên trong, ngươi nhớ được căn nhà. Ừm. Thiếu nữ trán khẽ nhúc nhích không có ngẩng đầu. Giang Xuân Thủy ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, cuối cùng không nói gì thêm, thân thể nho nhỏ nhảy xuống giảo trắng chuẩn bị rời đi. Giang Xuân Thủy thân thể đột nhiên dừng lại, hướng phía bên phải chân trời nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó Giang Xuân Thủy quay đầu nhìn về phía mặt hồ lá sen bên trên tiểu nữ, ánh mắt lộ ra không bỏ cùng chưa hề xuất hiện qua đau thương. "Ta đi." Giang Xuân Thủy nhẹ nói, trong giọng nói không có ngày thường nhiệt liệt, mang theo nhàn nhạt hồi ức cùng ưu thương. Trẻ tuổi thiếu nữ làm sao có thể nghe ra Giang Xuân Thủy trong giọng nói không giống bình thường đâu. Chỉ là khẽ gật đầu, vẫn như cũng là nhìn lấy quyển sách trên tay, không có ngẩng đầu. Giang Xuân Thủy một điểm mỹ tâm, một đạo ba tấc lớn nhỏ màu lam nhạt tiểu kiếm bay ra, sau đó nháy mắt bay vào trăn trong mỹ tâm lặng yên biến mất, vô hình băng ác. Trần Như có cảm giác ngẩng lên đầu, liền thấy có chút cao hơn rảo chắn một điểm Giang Xuân Thủy ngưng nhìn lấy mình, ánh mắt thăm thú. Thiếu nữ chỉ cảm thấy có vô số cảm xúc gần chứa trong đó, lại không cách nào minh bạch hàm nghĩa trong đó. Chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ không yên, cảm thấy mười điểm bất an. Giang Xuân Thủy đột nhiên mỉm cười, trong mắt là ngàn loại nhu tình, mọi loại không bỏ, sau đó Giang Xuân Thủy thân ảnh ám đạm hóa thành một thanh phi kiếm biến thành một đạo hồng quang hướng phía bầu trời bay đi, một nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Xoạt. Tiểu nữ đột nhiên chững khởi, lá sen chấn động kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng trên mặt hồ tản ra. Có ánh sáng long lanh nước mắt không ngừng điệu từ trong mắt chừa xuống, theo hai má lưu lại, hướng phía phía dưới lá sen nhỏ xuống. Tranh Kinh Ngạc nhìn nhìn lên bầu trời, cảm giác mình mất đi trong cuộc sống phi thường trọng yếu đồ vật. Trên mặt hồ liên miên trong kiến trúc một cái cách chế lâu, Thượng quan chỉ Vân đứng tại một trường tử mục bên bàn đọc sách cầm một cây bút viết chữ, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Đợi đến một đạo kiếm cầu vồng xẹt qua Thượng quan chỉ Vân mới thu hồi ánh mắt, ung dung thở dài. Lần nữa nâng bút rơi xuống. Ôn Hỏa công chính chữ Khải đã biến thành cuồng bạo lối viết thảo trên giấy bay múa, giống như từng cái đạo thuật pháp quyết tại trên đó nở rộ. Trang giấy cuối cùng lấy dựng thẳng hình kiếm trạng bút họa kết thúc, Thừa quan chỉ vân chậm rãi thở ra một hơi nói, "Ta có việc đi xa, đợi sau khi ta rời đi mở ra trang viên tất cả trận pháp, ẩn tàng hành tích, ngăn cách liên lạc với bên ngoài đợi ta trở về." Tề lão đầu thân hình xuất hiện tại trong lầu các, cau mày nhìn bầu trời xa xa một cái nói, "Đã đến như thế hung hiểm tình trạng sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta có thể cảm giác được rất nhiều cổ lão khí tức cường đại xuất hiện, thế gian này cuối cùng sẽ lại một lần nữa nên đón to lớn náo động." Thượng quan chỉ Vân khẽ cười một tiếng, đương nhiên cái này náo động bên trong có nguy cơ cũng có kỳ ngộ, nhìn xem lần này có thể hay không để cái này chơi đổi nhan sắc. Tề Lao Đầu không có tiếp Thượng quan chỉ Vân xin hỏi nói, muốn cho Tử Tiêu nói một chút không. Thượng quan chỉ Vân thần sắc chỉ trẻ, suy nghĩ một chút nói, chờ ta rời đi rồi nói sau. Mỉm cười nha đầu kia bên trong đâu? Nàng từ gần biển cảnh trở về về sau vẫn tại bế quan tu luyện, không biết tu luyện tới cảnh giới gì. Thượng quan chỉ Vân ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ nói, còn không phải là bởi vì tiểu tử kia, nàng bình thường xem ra tùy tiện, không nghĩ tới động tĩnh cư nhiên như thế tự tâm nhãn. Không biết cái này lý hậu nhưng hiện tại đến cùng như thế nào. Tiên Tâm, mặc dù hắn cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên miệng, người xem ra ngốc độc, nhưng lại hắn có mánh liệt chấp niệm cùng cường đại nghị lực, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hy vọng như thế đi, không phải nha đầu một mực tiếp tục như vậy, ta nhìn trong lòng cũng khó chịu a. Thượng quan chỉ Vân nhẹ gật đầu không nói thêm lời, vung tay lên trên bản sách bức kia chữ bay lên, phía trên bút họa bay ra hướng phía cái này tự đại trang viên các ngõ ngách bay đi. Sau đó Thượng quan chỉ Vân thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt từ lâu các biến mất. Nước hồ bốc lên, 18 phiến la sen quang ảnh tại trong hồ nước tràn ra. Sau đó hướng phía ở giữa khép lại đem toàn bộ trang viên bao khóa trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không gian loạn lưu bên trong một khối lớn lửng đài địa phía trên trong cung điện, một mảnh tường đổ bên trong một con mèo to lười biếng nằm trên mặt đất. Đột nhiên mèo to đột nhiên mở to mắt, khó có thể tin hướng lấy phía trên cung điện nhìn lại. Chỉ thấy cung điện của bậc thang trên chỗ ngồi bao phủ ở áo giáp bên trong thân ảnh hùng vĩ tại run nhẹ nhẹ, sau đó tại mèo to ánh mắt khiếp sợ phía dưới một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Áo giáp nháy mắt bay vào quang môn bên trong, chấn động rất xuống một chút bụi bặm trong đại điện phiêu tán. Mèo to vui đến phát khóc ủy guôi nói, cung nên điện chủ trở về. Giữa bầu trời vực Lĩnh khí phong bạo chậm rãi tiêu tán, bên trên bầu trời Đông Lai điện chủ thở ra một hơi, đây trời phong vân khuấy động. Đông Lai điện chủ hai tay chỉ lên trời giơ lên, hai đạo quang ảnh xuất hiện, một bộ khôi giáp xuất hiện tự động xuyên tại Đông Lai điện chủ thân bên trên. Một cái thân mặc nhạt trường sam màu xanh lam thanh niên từ quang môn bên trong chậm rãi đi ra. Đông Lai điện chủ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem thanh niên, đột nhiên cười cười nói, xem ra ngươi lần này kinh lịch rất nhiều a. Thanh niên mặc áo lam trong mắt lóe lên một tia chấn động, khẽ lắc đầu nói, hi vọng lần này không muốn đem phiến thiên địa này hủy. Đông Lai điện chủ hơi xúc động mà nói, trước kia tại trong lòng ngươi thế gian này vạn vật sinh diệt cũng không liên can tới ngươi, bây giờ lại nói như vậy. Xem ra ngươi đã đã tìm được ngươi rằng buộc." Thanh niên mặc áo lam ung dung trợn trải ánh mắt đem thiên địa nhìn một vòng nói, dù sao phiến thiên địa này nếu như cũng hủy diệt, còn có thể tìm tới dạng này thế giới sao?" Đông Lai điện chủ ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, thần sắc hơi động nói, bất quá có người thế, nhưng là sẽ không cứ như vậy để ta sống sót." Thanh niên mặc áo lam trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào Đông Lai điện tay phải bên trong. Khí tức kinh khủng dãng lâm hướng phía Đông Lai điện chủ trái đến. Trung quanh 1.0000 giảm phạm vi bên trong hết thảy nháy mắt hóa thành hư vô. Trần Mang áo giáp, tay cầm một răng xuân thủy kiếm đông lai điện chủ đang chuẩn bị xuất thủ đột nhiên khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, một kiếm vung ra một khe hở không gian xuất hiện, sau đó đi vào. Năm cái như ẩn như hiện thân ảnh rõ ràng sửng sốt một chút, bọn hắn cũng không nghĩ tới kiêu ngạo đông lai điện chủ thế mà lại đào tẩu. Bất quá dạng này cũng tốt, khỏi phải tại giữa bầu trời vực ra tay đánh nhau, về sau cũng khỏi phải đối mặt giữa bầu trời cư sĩ chất vấn. Năm người cũng rất nhanh kịp phản ứng, thân ảnh tứ nơi này biến mất hướng phía đông lai điện chủ đuổi theo ẩn khắp khắp nơi dò xét các cái thế lực đại nhân vật cùng một chỗ nhẹ nhàng tỏ ra, trong lòng vì Đông Lai điện chủ chủ động rời đi may mắn không thôi, không phải đại chiến cùng một chỗ cái này giữa bầu trời vực khả năng đều sẽ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đến lúc đó bọn hắn bị cuốn vào trong đó cũng là rất dễ dàng thân tử đạo tiêu. Bất quá cũng có thật nhiều đại nạn sắp tới ẩn thế cường giả vỡ vụn không gian đi theo. Nếu có thể ở thánh nhân chi chiến bên trong có linh lộ, tu vi tiến thêm một bước lời nói, có lẽ bọn hắn còn có thể kế tiếp theo sống sót. Ẩn núp trong bóng tối lý hậu, nhưng nưng tụ linh lực cùng quy tắc đánh phá không gian đuổi theo. Trở thành bán thánh hắn, đã có đánh vỡ mảnh không gian này năng lực. Vết nứt không gian chậm rãi khép lại, Lý Hạo nhưng nguyên thần cảm ứng đến không gian xung quanh loạn lưu lưu động, một một tránh đi sau cẩn thận điệu dò xét trung quanh tìm kiếm Đông Lai điện chủ vị trí. Hắn tin tưởng thánh người hẳn là rất dễ dàng tìm tới Đông Lai điện chủ đúng chỗ đưa, đến lúc đó đại chiến cùng một chôn nhất định sẽ tại bên trong vùng không gian này nhấc lên to lớn cơn sóng, hy vọng mình có thể đợi kịp. Một lát sau Lý Hạo nhưng lòng có cảm giác, tránh đi không gian loạn lưu hướng về một phương hướng tiến đến. Oen, từng cái nát khiến không gian tạo thành không gian loạn lưu băng tán, biến thành càng thêm cuồng bạo năng lượng hướng phía Lý Hạo, nhưng phương hướng ngược lại của tới. Lý Hạo nhưng vội vàng điều động quy tắc chi lực đem từ thân chu vi hóa thành một mảnh hàn băng không gian đến chánh né cỗ lực lượng này xung kích. Nhưng làm một nháy mắt Lý Hạo nhưng liền phát giác được nguy cơ, thân hình không ngừng địa lui về sau đi. Không gian loạn lưu cho bụi, phía trước một mảng lớn không gian lở mã thành một cái điểm trong chiều ở giữa thu nạp. Lý Hạo nhưng hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thánh người thủ đoạn, trong lúc xuất thủ hủy thiên diệt địa. Nhưng màn này còn là bên ngoài thuần túy lực lượng mà thôi, còn không có dính đến thiên đạo quy tắc, nếu như vừa rồi kia là bao hàm thánh người thiên đạo quy tắc một kích, như vậy Lý Hạo nhưng không cảm thấy mình có thể dễ dàng như vậy tránh thoát. Mặc dù hắn hiện tại đã là bản thánh, nhưng là tại đối mặt thánh nhân chi lúc hay là không hề có lực mạnh thủ. Không gian chôn vùi về sau, Lý Hạo nhưng cách chiến trường khoảng cách càng thêm gần, có thể rõ ràng cảm thụ đến nhiều loại thiên đạo quy tắc cũ hiện tại phía trước không gian bên trong tung hoành. Lý Hạo nhưng cả người dung nhập đứng giữa không trung, hủy diệt đạo tắc vận chuyển phóng thích đạo vực đem chúng quanh phạm vi 3 thước bao phủ. Sau đó lấy nguyên thần cẩn thận điệu cảm ứng đến phía trước chiến đấu ba động bên trong thiên đạo quy tắc vận chuyển, muốn từ ở bên trong lấy được cảm ngộ, tìm kiếm thành thánh thời cơ. Nơi xa mấy đầu to lớn dị thú bị chiến đấu trung tâm thiên đạo quy tắc hấp dẫn, giếng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn nghĩ muốn tới gần, nhưng đều bị chiến đấu dư ba đánh giết. Duy nhất một đầu xuyên qua chôn vùi không gian dị thú gầm thét hướng một đạo thiên đạo quy tắc đánh tới, như muốn thôn phệ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt ngay tại kia đạo thanh sắc thiên đạo quy tắc hạ thân thể không ngừng địa bành trướng, sau đó nổ tung hóa thành bụi bặm tiêu tán. Cái này khiến Lý Hạo nhưng trong lòng kinh hãi đồng thời cũng phát hiện nơi xa mấy cái tu sĩ nguyên thần đa động, xem ra tới chỗ này không ít người, bất quá tin tưởng bọn họ nhìn thấy vừa rồi cảnh tượng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cơn bạo năng lượng kế tiếp theo đem không gian chôn vùi, làm cho từng cái ẩn tàng tu sĩ không ngừng điệu lui lại. Lý Hạo nhưng đột nhiên trong lòng giật mình hướng phía bên người một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ hư không xuất hiện trên mặt mang chút ý cười nói, "Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy." Nói xong trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi cư nhưng đã tới bán thánh cảnh giới. Lý Hạo nhưng không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong gặp được Thượng quan Chỉ Vân, càng làm cho Lý Hạo nhưng kinh ngạc chính là lúc trước mình tu vi thấp thời điểm cảm thấy Thượng quan Chỉ Vân cao thâm mà chắc, hiện tại mình tới đạt bán thánh cảnh giới thế mà còn là nhìn không thấu Thượng quan Chỉ Vân. Cái này thượng quan thành chủ có chút không đơn giản a." Lý Hạo nhưng trong lòng cảm thán đồng thời bởi vì thượng quan hàm Tiếu Nguyên Nhân, đối mặt thượng quan Chỉ Vân có chút câu nệ nói, "Gặp qua thượng quan thành chủ." Mặc dù Lý Hạo nhưng kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở, tu vi cũng đến bản thánh cảnh giới, nhưng là tâm cảnh của hắn vẫn như cũng là không có thay đổi. Không có bởi vì những cái kia kiếp cực khổ kinh lịch trở nên lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng bộ dáng. Thượng quan Chỉ Vân đối với Lý Hạo nhưng thái độ rất là hài lòng, gật đầu nói, "Thánh nhân chi chiến quá mức nguy hiểm, ngươi cùng ta cùng rời đi nơi này đi. Mị ngươi thế nhưng là một mực rất lo lắng ngươi." Lý Hạo nhưng trong lòng khẽ run lên, Bình phục một chút tâm cảnh nói, hiện tại đây là thiền cổ cơ hội khó được, cùng trận chiến này kết thúc ta sẽ đi cùng nàng gặp nhau. Thượng quan chỉ vân cũng không nhiều khuyên, nhìn về phía nơi xa đổi đề tài nói, thành thánh cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý hạo nhưng thầm nghĩ trong lòng cái này ta tự nhiên là biết đến, nhưng là lại cảm thấy thượng quan chỉ vân trong lời nói có cái khác hàng nghĩa, thế là đáp lại nói, cho nên không thể dễ dàng vương tha bất kỳ một cái nào cơ hội, dù sao ta người này là tương đối lòng tham. Không thành thánh người trung quy là không chiếm được tử, bị người khác chi phối. Thượng quan chỉ Vân nhíu nhíu mày ném cho Lý Hạo nhưng một quả ngọc phù nói, ngươi cầm cái này tiến vào giữa bầu trời vực liền có thể cảm ứng được chỗ ở của chúng ta. "Tốt, ta đi." Thượng quan chỉ Vân thoại âm rơi xuống, Lý Hạo nhưng cảm thấy một trận không gian ba động sau đó liền gặp Thượng quan chỉ Vân thân ảnh biến mất ở trước mặt mình. Lý Hạo nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đem ngọc phù thu vào trong trữ vật đại, Lý Hạo nhưng bình tĩnh lại kế tiếp theo cảm ngộ tiên đạo quy tắc. Chiến đấu trung tâm đã hóa thành tiên đạo quy tắc tung hoành một phiến không gian hỗn độn. Đông Lai điện chủ thân bên trên áo giáp phát ra khí sắc qua mang tay cầm một răng xuân thủy kiếm nhìn xem xung quanh năm đạo cao 10 ngàn trượng mơ hồ bóng người, khẽ cười nói, không nghĩ tới ta vừa ra tới liền có người như thế long trọng điểm lên đo ta, hơn nữa còn là ta Đỗ Ninh Oan. Thật là khiến người ta cảm động a. Một cái phương hướng bóng người khẽ nhúc nhích, Thiên đạo quy tắc lưu chuyển cụ hiện ra một viên điểm đen. Hỗn độn bốc lên, điểm đen cấp tốc biến lớn, phản phất muốn đem hết thảy thôn vẻ hướng phía Đông Lai điện chủ bay đi. Đồng thời một tiếng nói giản mua vang lên nói, các ngươi ở vị địa vị của mình đem tiên giới hủy diệt, ngươi cũng nên cùng theo cho cùng. Thế gian này không cần người như ngươi. Đông Lai điện chủ một kiếm chém ra, Tản ra vô tận kim sắc quang mang kiếm mang bay ra, chẳng tại một đường bay tới đã kinh biến đến mức 10 điểm to lớn màu đen viên cầu phía trên. Quy tắc chi lực đụng vào nhau, kết liệt mà thuần túy năng lượng hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đi. Đông Lai điện chủ một phất ống tay áo, cuồn bạo năng lượng tách ra, từ trùng quanh hắn tản ra. Đông Lai điện chủ thản nhiên nói, thế mà đem Vong Ân phụ nữ, phản bội sư môn thí sư lý do nói đến đại niệp như vậy nghiêm nghị. Xem ra các ngươi nhiều năm như vậy mặc dù cảnh giới bên trên có một chút điểm tăng lên, nhưng lại là làm người bên trên vẫn là không có một chút xíu tiến bộ, lúc này thế mà còn muốn mặt. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Hắn đã không có lấy trước như vậy mạnh. Nhị sư Minh âm thanh đầm vang lên, một cái ấm trạng pháp bảo quang mang tản ra, đem toàn bộ không gian hỗn độn bao phủ trong đó, thiên đạo quy tắc vật chuyển, thôn phệ chi lực từ bốn phương tám hướng hướng phía Đông Lai điện chủ FD. Lại làm một cái mơ hồ bóng người một chỉ điểm ra, một sợi quang hoa xuyên qua hỗn độn chi khí xuất hiện tại Đông Lai điện chủ đỉnh đầu, quang hoa tản mát, vô tận quang mang đem Đông Lai điện chủ chúng quanh bao phủ, hướng phía ở giữa Đông Lai điện chủ hội tụ mà đi. Sáng cùng tối xen lẫn, hào quang sáng chói ngăn cách cái khác đạo tắc đem Đông Lai điện chủ giằng cầm, chờ đợi thôn phệ chi đạo tụ tập đầy đủ pháp tắc làm ra một kích chí mạnh ba người khác bên ngoài, một thanh vô hình vô chất phi kiếm tung xuống vô tận kiếm bảnh. 100 triệu 10 ngàn trượng to lớn bóng người hư không, 12 con đạo tắc phủ văn xe lớn, quỷ dị vô cùng cánh tay vận sức chờ phát động túi nhìn phía dưới. Sương mù màu lục tràn ngập, vô số thân hồn, nguyên thần phiêu đãng trong đó, phát ra trận trận tiêu tên. Giọng lớn bạch cốt của đội đường bạch cốt vương tọa chi bên trên một bóng người hư ảo bị vây quanh nhìn về phía trùng điệp đang bao vây Đông Lai điện chủ. Đối mặt năm tên thánh người toàn lực xuất thủ, thực lực không bằng trước kia một nửa Đông Lai điện chủ cũng cảm thấy áp lực lớn. Nhưng là Đông Lai điện chủ không có chút nào lùi bước, bởi vì hắn tu luyện chính là quân vương chi đạo. Quân vương, quân lâm thiên hạ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, làm sao có thể không đánh mà lui đâu? Vừa rồi từ đó thiên vực rời đi tới chỗ này sau cũng là ngay lập tức xuất thủ đem năm người dẫn đi qua. Quang Mang đạo tắc không ngừng địa án mòn Đông Lai điện chủ Lạc vực, đằng sau thôn phệ đạo tắc theo sát mà tới. Đông Lai điện chủ chỉ kiếm bước ra một bước quát, rồi ra. Vô tận kim sắc quang mang bắn ra, trong lúc đó phảng phất có vô số bóng người quỳ xuống đất cúi bái. Quân vương quát một tiếng, chúng sinh cúi đầu. Kim sắc quang mang khuyết tán ra trực tiếp đem chúng quanh bao quanh quang mang đánh tan, hướng phía phía ngoài mãnh liệt mà đến hắc ám thôn phệ chi lực phóng đi. Vũ Bốn Vương tám hướng một vùng tám tối, bề ngoài hẫm trạng quang ảnh ẩn hiện đã xem thôn vẻ quy tắc vận dụng đến trình độ lớn nhất, trực tiếp đem kim sắc quang mang bao phủ trong đó. Đen trong bóng tối tách ra vô tận qua màn, hỗn loạn đạo tắc tung bay nhiều loạn không gian hỗn độn, để không gian hỗn độn xuất hiện từng kia từng kia khe hở. Khe hở một bên khác đối ứng người nguyên giới mấy trăm ngàn bên trong không gian đột nhiên băng tán, trong đó hết thảy hóa thành hư vô. Cuối cùng kim sắc quang mang tiêu tán, hắc ám thôn vẻ đạo tắc cũng là biến mất một nửa phạm vi. Nhưng vào lúc này vô số kiếm ánh sáng lên, toàn bộ không gian bị cắt nát, mang theo vô song lăng lệ sát khí hướng phía Đông Lai điện chủ chạy tới. Đông Lai điện chủ khẽ cười một tiếng, Tiểu Lục Nhi, hiện tại ngươi cũng dám hướng ta huy kiếm rồi. Một rang xuân thủy kiếm bay lên khẽ rung lên, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán, sau đó một rang xuân thủy kiếm bay thẳng nhập thôn vệ đạo đắc bên trong, đem bên trong tụ tập lại đạo đắc một một cái bại. 12 đầu to lớn cánh tay lúc này đột nhiên bắt tới, hợp thành một cái thật lớn trận pháp hóa ra vô số yêu thú thân ảnh hiện hiện hướng phía Đông Lai điện chủ đánh tới. Man hoang yêu thú cũng dám đối bản tôn xuất thủ, làm cản. Đông Lai điện chủ lệ quát một tiếng, kim quang bên trong phảng Phật có thiên quân vạn mã đón yêu thú đánh tới. Bạch cốt vương tọa phía trên thánh người đứng dậy, vô tận xương mủ màu lục bước lên cứ cái bị quy tắc chi lực ra chỉ thần hồn, nguyên thần ở trong đó như ẩn như hiện. Giết hồn. Bạch cốt vương giả phía trên thấy người quát nhẹ, lục trong xương mù tất cả thần hồn mạnh mẽ cùng nguyên thần phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ hóa thành sương mù dung nhập lục trong sương mù. Sương mù xoay tròn ngưng làm một đạo dài vạn trượng mâu hướng phía Đông Lai điện chủ vọt tới. Đệ tử của ta vì thực lực thế mà đi như thế tạm môn ma đạo, thật sự là cho ta mất mặt, ta chưa hết tiếng ngươi lên đường đi. Đông Lai điện chủ nói xong một cước bước ra, cả người bao phủ tại kim quang bên trong một nháy mắt vọt tới trường mâu trước đó một quyền vung ra. Kim sắc quang mang độ xuống mà ra. Sương mù màu lục tạo thành trường mồ bắt đầu tiêu tán. Đột nhiên một con bạch cốt cự trảo hướng lục trong sương mù nhô ra xuyên qua hào đãng kim sắc quang mang chụp vào Đông Lai điện tay phải cánh tay. Đông Lai điện chủ kiến trạng hét lớn một tiếng, lùi ra. Bạch cốt cự trảo tại trạng đến Đông Lai điện tay phải cánh tay thời điểm hướng về sau thối lui, nhưng vào lúc này một đạo hư vô thân ảnh xuất hiện tại Đông Lai điện chủ thân bên cạnh, một trường chụp về phía Đông Lai điện chủ lĩnh đầu. Đông Lai điện chủ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng đưa tay đem kia hư ảnh đánh tới bàn tay ngăn trở. Đông Lai điện chủ trên cánh tay kim sắc quang mang bối kích phá, quang mang lập lẫy áo giáp lập tức trở nên trở nên, nên lẫm đảo. Đông Lai điện chủ chính muốn phản kích, đột nhiên cảm thấy nguyên thần run rẩy phảng phất muốn ly thể mà ra. Chết. Bốn phương tám hướng bao quanh 12 con cánh tay tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nháy mắt hướng phía ở giữa khép lại. Từng đầu cánh tay đứt gãy tại kim dưới ánh sáng, cuối cùng một cánh tay đột phá trùng vây nặng nề mà đánh vào Đông Lai điện chủ thân bên trên. Tại cái này pháp tắc giao thoa không gian hỗn độn bên trong Đông Lai điện chủ thân thể không có bị đánh bay, chỉ là áo giáp xuất hiện từng tia từng tia vết rách, Đông Lai điện chủ ngực ra sụt đi vào, máu đỏ tươi phiêu tán rơi dụng mà ra. Đông Lai điện chủ cũng là lấy lại tinh thần hét lớn một tiếng, lấy hạ phản thượng, đang chém. Kim sắc đạo tặc mang theo vô tận sát ý mãnh liệt mà ra, hư ảnh cùng kia to lớn cánh tay nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vỡ. Tuế nhìn phía dưới ngàn tỷ trượng cự người nhất thời bị trọng thương, thân ảnh cấp tốc có lại tiểu vội vàng hướng ra ngoài thối lui. Hóa thành vô số mảnh vỡ hư ảnh hướng phía Bạch Cốt Vương tọa bay đi, trên đường đi Bạch Cốt con đường liên tiếp vỡ nát. Cuối cùng hư ảnh mảnh vỡ bám vào tại Bạch Cốt Vương tọa bên trên chậm rãi hội tụ vào một chỗ hóa thành một bóng người. Đông Lai điện chủ khẽ miệng ngậm lấy một tia máu tươi tay phải vừa ra, đã đem thôn phệ đạo tặc cơ hồ toàn bộ đánh tan một răng xuân thủy kiếm bay vào trong tay của hắn. Hết thảy phảng phất lại trở lại chiến đấu ban đầu dáng vẻ. Đông Lai Điện chủ chỉ kiếm mà đứng cười khổ nói, "Là, là, ta thực lực bây giờ không đủ để trước một nửa, chỉ có thể coi là nhân gian quân vương, đạo tắc đối ngươi bây giờ đây không phải người đồ vật tác dụng không có lớn như vậy. Xem ra hôm nay là ta thua, bất quá các ngươi lớn bao nhiêu quyết tâm đâu? Có mấy người dự định cùng ta đồng quy vu tận đâu? Không phải muốn thắng ta, không phải dễ dàng như vậy." Hỗn Độn Chi bên trong một tiếng nói giàn mùa vang lên, "Đừng nghe hắn phô trương thanh thế, đồng loạt ra tay giết hắn. Đây là diệt trừ hắn cơ hội tốt nhất, không phải chờ hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chính là tử kỳ của chúng ta." Lục sư đệ chờ hắn một rang xuân thủy kiếm rời tay sau cho hắn một kích chí mạng. Im lặng uy mắng. Một điểm quang mang từ trong hỗn độn dâng lên, như liệt nhật giáng lâm, xua tan hết thảy, đem hết thảy chiếu rọi trong đó. Trảm lập quyết. Đông Lai điện chủ uy động một rang xuân thủy kiếm hét lớn một tiếng. Vô tận quang mang về sau kêu đau một tiếng truyền đến, thánh huyết vảy xuống, quang mang tứ tán dần dần âm đạm. Đông Lai điện chủ ngăn chặn thể nội thương thế, ánh mắt bình tĩnh cầm kiếm mà đứng không nói gì thêm. Nhưng là kia một lời đánh lui thánh người uy thế làm cho mấy người còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bình tĩnh trong chốc lát, một thanh âm vang lên, hắn đã là cường nộ chi kết thúc. Tư lực đã không đủ lốc trước vô cùng một. Đây chính là trưởng Khống Quang Chi nói thánh người, hắn tại Đông Lai điện chủ tuyệt triêu phía dưới sống tiếp được. Cái này khiến nó hơn kiêng dè không thôi bốn người mừng rỡ, cùng một chỗ thi triển thủ đoạn lần nữa hướng phía Đông Lai điện chủ sát đi. Chương 465, thánh nhân chí nói, từng cái đạo đắt hiện hiện bay múa. Lý Hạo nhưng lấy nguyên thần chi lực cảm ứng đến, trải nghiệm trong đó vận chuyển huyền bí, hy vọng hiểu thấu đạo thành thánh chi mê. Trung binh cũng có tu sĩ khác dấu tại âm thầm, có người chờ đợi không kịp hướng tiến vào chiến đấu bên dưới, muốn bắt giữ đạo đắt dung nhập mình trong nguyên thần. Thế nhưng là bị chiến đấu dư ba quét bên trong lập tức hình thành câu diện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đột nhiên, không gian lần nữa chôn bụi, hạo đảng phong bạo cùng đạo tắc bay múa mà ra, đem chúng quanh hỗn loạn không gian xé rách, đánh tan cái này một cái thế giới, sau đó lại đem vỡ vụn không gian lộ ra người nguyên giới một phương khu vực hết thảy hủy diệt. Một tiếng mang theo tức giận tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian giấy mây. Người gạt chúng ta. Sau đó Lý Hạo nhưng lan tràn mà đi nguyên thần chi lực nháy mắt chôn bụi, Lý Hạo nhưng không lo được nguyên thần xé rách đau đớn, cực tốc hướng lấy nơi xa tối lui. Tranh thoát từng đoàn từng đoàn hỗn loạn không gian, Lý Hạo nhưng phát giác được vô số người nguyên giới người chết trong lúc hỗn loạn, trong lòng cũng là phẫn nộ dị thường, muốn trở thành thánh người suy nghĩ càng thêm kiên định. Chỉ có chính mình trở thành thánh nhân tại có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Ngay tại Lý Hạo nhưng cho là mình đã an toàn thời điểm, một cú khủng lô áp lực truyền đến, một nháy mắt liền để thân thể của mình không cách nào động đậy, nguyên thần không cách nào vật chuyển. Một cái thanh âm quen thuộc tại Lý Hạo nhưng nguyên thần bên trong vang lên ha ha, không nghĩ tới vừa ra tới liền bị đệ tử đánh bại. Nhìn đến qua nhiều năm như vậy bọn hắn cũng là rất cố gắng nha. Lý Hạo nhưng ý niệm trong lòng chuyển động hỏi tiền bối ngươi không sao chứ? Đông Lai điện chủ phảng phất đoán được Lý Hạo, nhưng tâm tư hồi đáp hiện tại ta chỉ còn lại có một kiên nhẫn, bất quá cũng trạm giết bọn hắn hai người. Lý Hạo nhưng trong lòng giận mình, không nghĩ tới Đông Lai điện chủ cùng mấy vị kia thánh người chém giết phải kịch liệt như thế. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Đông Lai điện chủ lại là tiếp tục nói ngươi cũng coi là ta Đông Lai điện truyền nhân, ta cho ngươi thành thành cơ hội, ngươi giúp ta thanh lý môn hộ, lại đem Đông Lai điện truyền thừa tiếp như thế nào. Lý Hạo nhưng không có chút nào do dự đáp lời tốt. Một cái sống vô số tuế nguyệt thánh người nói có thể cho Lý Hạo nhưng thành thành cơ hội, Lý Hạo nhưng tự nhiên là tin tưởng một lòng nghĩ phải mạnh lên lý học nhưng tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, cho nên không chút do dự đáp ứng Đông Lai điện chủ điều kiện. Về phần có thể hay không nhờ vào đó trở thành thánh người lý học nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như mình không thể thành thành đối với Đông Lai điện chủ đưa ra điều kiện tự nhiên là không cách nào hoàn thành. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là dưới mắt phía sau mình có thánh người bởi vì Đông Lai điện chủ truy sát mà tới. Nếu như mình cự tuyệt mà Đông Lai điện chủ lại không chịu rời đi lời nói, như vậy mình bị cuốn vào thánh người trong công kích, rất có thể thân tử đạo tiêu. Lý Hạo nhưng cảm nhận được sau lưng mãnh liệt năng lượng đối Đông Lai Điện chủ đạo còn xin điện chủ giúp ta trước thoát ly lúc này hiểm cảnh, không phải hết thảy đều là nói suông. Đông Lai Điện chủ không nói gì, chỉ thấy hỗn loạn không gian đột nhiên bắt đầu vận mẹo, vô tận kiếm khí tung hoành tại Lý Hạo mặc dù xoẹt ra một con đường. Một thanh có ba đạo liệt ngân kiếm vạch phá không gian rơi vào Lý Hạo mặc dù bên cạnh. Mà sau lưng hỗn loạn không gian bên trong vô tận kiếm khí cùng kiếm ý bén nhọn tràn ngập hình thành một lớp bình phong. Một trang xuân thủy kiếm. Lý Hạo nhưng nhìn xem trên thân kiếm vết rách run lên trong lòng, phất tay đem kiếm thu nhập thể nội lấy thánh lực tầm bộ. Nhưng vào lúc này, Lý Hạo nhưng chỉ cảm thấy nguyên thần run lên, một thiên huyền ảo phức tạp kinh văn xuất hiện tại trong nguyên thần. Người khốn tại trời, sinh lão bệnh tử. Người khốn tại địa, thân ở một phương. Người khốn tại người, nghèo hèn phú quý. Thoát người khốn người vì thánh, một lời có thể định nhân thế quy. Thoát địa khốn người vì tiền, nhất nghiệm thần du giữa thiên địa. Thoát trời khốn người thành đạo, một ý vạn vật đều biết tiên. Thánh người người, không vì người khốn, không vì tình loạn, Tôn nói rõ thông, thuần pháp tu thuận. Phạm nhân từ lúc vừa ra đời tại thế gian này, liền bị này nhân thế vây khốn, hết thảy dựa theo người nên có dáng vẻ. Dựa theo thế nhân nhân sinh bộ dáng đi lớn lên, sinh hoạt. Cái gì tuổi tác nên là cái dạng gì, nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Đây hết thảy hết thảy đều bị nhân thế ngầm chứa nhận quy củ cố định. Muốn thành thánh liền muốn phá vỡ này nhân thế công xiển, đánh vỡ cái này cố định hình thức. Trở thành thánh người về sau liền có ngôn suất phát tụy, một lời liền sửa đổi nhân thế quy tắc, để thế nhân tuân theo cái này quy tắc còn sống hoặc chết đi. Huyền ảo kinh văn tại lý hậu, nhưng trong nguyên thần văn lên, phức tạp đạo tắc ký hiệu tại lý hậu, nhưng trong nguyên thần hiện hóa. Lý hậu nhưng một nháy mắt tiến vào ngộ đạo trạng thái, từng cái đạo tắc ký hiệu ở trùng quanh hỗn loạn không gian bên trong hiện hóa. Sau lưng Hạo đã bắt ngát kiếm khí bên trong vô tận năng lượng cùng đạo tặc mãnh liệt va chạm. Đột nhiên Lý Hạo nhưng mở hai mắt ra, phát ra giọng người bí thế. Đông Lai điện chủ mang theo ý cười thanh nham truyền đến không hổ là đạt được ta Đông Lai điện truyền thừa người, quả nhiên là thiên phú hơn người. Lý Hạo nhưng minh ngộ về sau nguyên thần đột nhiên lại trở nên hỗn độn. Hỗn độn nổ tung, một bóng người từ đằng xa phi nhiên mà tới. Là một tên dây thắt lưng phi nhiên nữ tử. Một loại dị thường cảm giác quen thuộc tại Lý Hạo nhưng trong lòng dâng lên. Không nghĩ tới ngươi rốt cục vẫn là đi đến một bước này. Nữ tử khuôn mặt trầm dãi rõ ràng. Thế mà là nàng. Lý Hạo nhưng trong lòng kinh ngạc. Đồng thời trong lòng một chút suy đoán cũng là càng thêm xác định một chút. Nữ tử này chính là Lý Hạo nhưng đang tu luyện trong quá trình lộ đạo nhìn thấy nữ tử kia. Ngươi là hủy diệt chi đạo. Đạo tổ. Lý Hạo nhưng đối xưng hô thế này có chút không xác thực nhận nói. Nữ tử không có phủ nhận nói bên trong vùng thế giới này ta đích xác là cái thứ nhất lấy hủy diệt nhập đạo thành tiên người. Thành tiên. Lý Hạo nhưng trong lòng đem hai chữ này nhấm nuốt một phen nói. Cái kia không biết tiền bối lúc này hiện thân có gì chỉ giáo. Trước kia chỉ gặp qua nữ tử này qua ảnh, không có cùng mình trao đổi qua, lần này nàng chủ động hiện thân tất nhiên là có mục đích. Nữ tử mặt mày ở giữa hiện ra vẻ đau thương hỏi ngược lại ngươi cũng biết cái này tu đạo cuối cùng là cái gì? Lý Hạo nhưng suy nghĩ một phen nói: "Thành đạo? Đúng vậy a, thành đạo." Nữ tử khẽ gật đầu, nhập thánh người một lời định niên luân, thành tiên người nhất niệm du lịch thiên địa, kẻ thành đạo một ý hóa vân vân. "Thế nhưng là ngươi biết cái này nhập thánh, thành tiên, thành đạo đại giới là cái gì sao?" "Đại giới?" Lý Hạo nhưng sững sờ đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, ẩn ẩn cảm thấy mình pháng phất quên đi mười điểm trọng yếu đồ vật. Nữ tử trên mặt đau thương không chậm lại chậm nói nhập thánh đi người, thành tiên mất đất, thành đạo quên nói. "Đây chính là đại giới." Lý Hạo nhưng chỉ cảm thấy đau lòng và phân, đầu đau muốn nứt, quên đi nhất không thể nào quên sự tình, mơ mơ hồ hồ lại không cách nào nhớ lại. Lý Hạo nhưng lấy lại bình tĩnh hỏi đây chính là ngươi một mực tại ta trên con đường tu đạo không ngừng ám chỉ ta không muốn tiếp tục tu luyện nguyên nhân sao? Nữ tử gật đầu nói đúng là như thế, chỉ là không có nghĩ đến ngươi vẫn như cũng là nhanh như vậy tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Điều này cũng làm cho ta có ngắn ngủi khôi phục thời gian như thế. Lý Hạo nhưng hỏi không dạy nhân thế, đây chính là thành tiên đất mất đại giới sao? Không dạy nhân thế sao? Có lẽ vậy, lúc trước tu đạo thoát phàm bụi, cuối cùng lại là mất đi hết thảy, khó được tự do. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia đắng chát kế tiếp theo nói, "Tốt, ta thừa dịp còn có một chút thời gian đi muốn đi địa phương khác nhìn xem. Ngươi tu hành liền đến dừng ở đây đi, bởi vì con đường phía trước đã đứt, kế tiếp theo hướng phía trước cũng chẳng qua là mất đi càng nhiều mà thôi." Nói nữ tử thân ảnh dần dần trở thành hạt, biến mất tại Lý Hạo, nhưng trong nguyên thần, Lý Hạo nhưng nhưng trong lòng thì mở mịt, con đường phía trước đã đứt là có ý gì? Bất quá Lý Hạo nhưng hiện tại không có thời gian dư thừa đi suy tư, vừa rồi mặc dù cùng nữ tử kia đàm rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Đông Lai điện chủ vẫn như cũ tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ trở thành thánh nhân, Lần này hẳn là có thể trốn được tính mệnh, đợi ngươi vững chắc cảnh giới ta lại truyền ngươi đạo pháp thần thông, đến lúc đó lại đem bọn hắn một một kết giết. Lý Hạo nhưng im lặng nhìn về phía sau lưng năng lượng tuân gia không gian không hề động, hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, nhưng lại trong lòng có một cú cảm giác mất mát to lớn, để hắn cảm thấy 10 điểm kiềm chế. Muốn thực sự muốn phát tiết một phen. Năng lượng quần quật trỗ một cái điểm nhỏ xuất hiện, sau đó hết thảy hướng phía điểm nhỏ trung tâm hội tụ mà đi, một cái thông đạo xuất hiện tại cuồng bạo năng lượng trung tâm. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện, xa xa liền phát hiện Lý Hạo nhưng, sau đó không có chút nào địa dừng lại cùng hỏi thăm trực tiếp giết tới đây. Đi a không nên vọng động, bọn hắn thành thánh nhiều năm, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ. Chờ ta truyền ngươi đạo pháp thần thông, tương lai bọn hắn tự nhiên cũng liền mặc cho ngươi xâm lược. Đông Lai điện chủ thanh âm đánh thẳng vào Lý Hạo nhưng Nguyên Thần. Lý Hạo nhưng không nói, hủy diệt đạo tắc hiện hiện hóa thành số 10 thanh phi kiếm vờn quanh bên cạnh. Đông Lai điện chủ khó thở nói: "Tiểu tử ngươi không muốn sống sao?" Mới tiến vào thánh nhân cảnh giới giống như này từ đại địa muốn cùng ba tên thánh người chết giết. Lý Hạo nhưng thản nhiên nói: "Ngươi biết ngươi vì sao lại thua bội bọn hắn sao?" "Ừm." "Bởi vì ngươi sợ." "Ngươi sợ thua, càng sợ chết hơn." Ngươi ngay cả mình nội tâm sợ hãi đùa chiến thắng không được, còn tính là gì thánh người? Xem ra là lâu dài trấn áp để ngươi mất đi thánh nhân chi tâm. Lúc đầu giận dữ Đông Lai điện chủ một chút trầm mặc một chút, trong lòng nhiều lần đọc lấy thánh nhân chi tâm. Thánh người người không vị người khốn, thánh người bản thân cũng là người, nếu như ngay cả mình đều bị mình vây khốn, kia còn tính là gì thánh người đâu? Bọn hắn đã muốn giết ta, như vậy ta liền cùng bọn hắn chiến đến cùng. Lý Hạo nhưng phẩy âm rơi xuống, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh, bên cạnh hủy diệt đạo tất phía trên phức tạp quy tắc càng thêm huyền ảo. Nơi xa bóng đêm vô tận bao phủ mà đến, đem hết thảy thôn phệ trong đó có lớn lực kéo đem lý hạo nhưng bên cạnh không gian định trụ, để lý hạo nhưng không pháp đánh phá không gian đào thoát. Một cái bạch cốt tự trảo tại Hắc ám thôn vệ chi lực bên trong xuất hiện hướng phía lý hạo, nhưng lấy uy hiếp chi đạo thì ngăn cản thôn vệ chi đạo triển khai đạo vực bắt tới. Lúc này Đông Lai điện chủ thanh âm không có tình cảm chút nào vang lên còn lại 3 người này, một cái là nhị đệ của ta Tử Cô Sơn tu luyện thôn vệ chi đạo, có thể thôn phệ thế gian vật vật. Một cái khác là tam đệ tử rơi mây tu luyện thi quỷ chi đạo, không thi luyện hồn, quỷ dị khó lường. Cái cuối cùng là tu luyện bạch thú chi đạo thất đệ tử Sixuối, là yêu thú chi tổ, lực phân thiên địa, thân thể không thể phá vỡ. Nếu như ngươi muốn thủ thắng nhất định phải đánh vỡ tôn vị chi đạo giang cẩm, trước đánh giết thi quỷ chi đạo tam đệ tử, để tránh chiến đấu thời điểm nguyên thần chịu ảnh hưởng. Đông Lai điện chủ Minh Bạch lấy Lý Hạo nhưng thực lực bây giờ vừa rồi hoàn toàn có thể đem mình từ trong tứ hải của hắn bức ra bản thân rời đi, nhưng là Lý Hạo nhưng không có làm như vậy. Mà lại hiện tại Lý Hạo nhưng đã bị đội kịp, nếu như Lý Hạo nhưng chết rồi, như vậy mình cũng liền hồn phi phách tán. Cho nên hiện tại kịp thời nói ra ba người tin tức. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu bên cạnh hủy diệt đạo văn xuất hiện dựa theo Lý Hạo, nhưng tâm ý sắp xếp thành một cái trận pháp hóa thành một thanh trường kiếm hướng phía Bạch cốt tự chảo chém tới. Đinh Không gian xung quanh đã bị thôn phệ chi lực thôn vệ, nhưng là trường kiếm trạng tại bạch cốt cự trảo bên trên thời điểm lý hậu nhưng trong nguyên thần ý nguyên vang lên một trận kéo dài tiếng va chạm. Cái này thanh âm rất nhỏ phảng phất từ khai thiên tịch địa mà đến, xuyên qua vô tận tuế nguyệt trường hà tại lý hậu nhưng trong nguyên thần vang lên, để lý hậu nhưng không khỏi có một chút thất thần. Đông Lai điện chủ giật mình, không ngừng điệu lấy nguyên thần chi lực la lên lý hậu nhưng muốn để hắn tỉnh lại, nhưng là lý hậu nhưng không có phản ứng chút nào. Ngay trong nháy mắt này, một bóng người xuyên qua không có người điều khiển hủy diệt đạo tắc xuất hiện tại lý hậu mặc dù trước, vô thanh vô tức một quyền hướng phía lý hậu nhưng đầu vung đi. Trên nắm tay vô số yêu thú quang ảnh toán hiện, hội tụ ở năm đấm bên trong nhưng không có phát ra cái gì động tĩnh. Ngay tại năm đấm sắp nện ở Lý Hạo nhưng đầu, Đông Lai điện chủ đang chuẩn bị thoát đi thời điểm, trùng quanh hủy diệt đạo tắc đột nhiên một phát. Vô số đạn thì, Đạo Văn Di chuyển đem cái này một bóng người bao quải trong đó. Oen. Lực lượng khủng lô cùng thật lớn năng lượng tại hủy diệt đạo tắc bên trong nổ tung, vô số yêu thú tên mình, tiếng giống giận dữ ở trong đó vang lên. Một đầu máu thịt bè bè cánh tay xông phá trùng điệp hủy diệt đạo tắc hướng phía Lý Hạo nhưng đã tới. Lý Hạo nhưng mặt không biểu tình đón đấm ra một quyền. Vạn thú diễn dị Cánh tay kia bị Hủy Diệt Đạo tắc ăn mòn, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô tiêu tán tại Hủy Diệt Đạo tắc bên trong. Một tiếng không cam lòng gầm thét truyền đến, đạo thân ảnh kia cũng tiêu tán vô tung. Nơi xa to lớn yêu thú hư ảnh tiêu tán, một tên khởi Trần nam tử tay trái cánh tay đột nhiên đập ra, vô số máu tươi vậy ra hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đi. Nam tử mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, bỗng nhiên hít một hơi, kia vô số giọt máu phía trên huyền hóa ra các loại yêu thú hư ảnh, gào thét lấy cùng nhau bị hút vào nam tử trong miệng. Nam tử trong lúc đó suy yếu rất nhiều, mang theo tức giận mở miệng nói Tam sư huynh, cho tới bây giờ ngươi còn lưu thủ sao? Ngươi đừng cho ta nói đúng giáo như thế một cái bẻ con, ngươi toàn lực xuất thủ còn giao động không nguyên thần của hắn, để hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Nơi xa bị vô số thần thức, nguyên thần vây quanh Bạch Cốt Vương tọa phía trên một đạo trong suốt thân ảnh khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng không nên nhanh như vậy liền tỉnh táo lại a, chẳng lẽ hắn có phòng ngự nguyên thần công kích phá bảo. Giới mây trong lòng nghĩ như vậy trên miệng lại là không có chút nào lùi bước nói. Thất sư đệ ngươi không cũng chỉ là để một cái phân thân đi tiến công, nếu như ngươi dùng bản thể toàn lực công kích, nói không chừng đã phá mất hắn đạo tắc đem nó đánh giết, để điện chủ giải thoát. Xích Suối nhìn không cách nào khôi phục tay trái một lời, hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Cô Sơn có chút vội vàng sao động địa đạo tốt, chớ quấy rầy. Đánh nhanh thắng nhanh, chậm thì sinh yến. Nếu như bị cái khác mấy vực Thánh người nhúng tay hoặc là giữa bầu trời cư sĩ trở về liền có làm. Một bên khác Đông Lai điện chủ đạo nguy hiểm thật, nếu như tiểu tử ngươi chậm thêm vẻ thanh tình tới, hai chúng ta khả năng đều đã hồn phi phách tán. Lý Hạo nhưng khẽ lắc đầu thản nhiên nói ta không phải đã nói sao? Thánh người thoát người khốn, ta làm sao có thể khốn với mình nguyên thần bị ảnh hưởng đâu. Đông Lai điện chủ tâm bên trong đột nhiên giật mình, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là cố ý dẫn xích xuất hiện thân cùng hắn chính diện đối quyết. Ngươi liền tin tưởng như vậy có thể nắm chắc thời cơ tốt chiến thắng hắn? Lý Hạo Nhưng im lặng không nói. Đông Lai Điện chủ lại là hiểu, thánh người thoát người khốn, tâm ta chỗ hướng, người đều không thể cản. Đông Lai Điện chủ trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên một đời người mới thay người cũ. Lý Hạo Nhưng mới tiến vào thánh nhân cảnh giới, đối với thánh nhân chi nói liền đã đi được xa so với mình càng xa. Chương 466, tự tuyệt. Rít. Cô sơn khẽ quát một tiếng, mêng ngông thôn phệ chi lực khối động, hình thành một cái cự đại vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, muốn đem Lý Hạo Nhưng thôn phệ đi vào. Bên ngoài một bộ dữ tận bạch cốt khô lâu cùng cự thú hư ảnh đứng vững nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhưng, đoạn đi Lý Hạo Nhưng chạy trốn lộ tuyến. Lý Hạ Nhưng trung quanh một chút hủy diệt đạo tắc không bị khống chế bị hút đi, rơi vào kia to lớn thôn vệ trong nước xoáy. Cái này khiến Lý Hạ Nhưng lấy hủy diệt đạo tắc chống lên không gian trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu. Lý Hạ Nhưng đột nhiên bước ra một bước quát, phá. Hủy diệt đạo tắc chấn động hướng ra ngoài tán đi đem chúng quanh thôn vệ đạo tắc đánh tan. Toàn bộ thôn vệ vòng xoáy xuất hiện một tia chấn động, Lý Hạ Nhưng nhân cơ hội này hướng phía một chỗ toàn lực tiến công. Hủy diệt đạo tắc hóa thành trường mâu giết ra một cái thông đạo. Bên ngoài chính là rơi mây thị quỷ chi đạo huyễn hóa ra đến to lớn bạch cốt khô lâu. Đối với vừa rồi Lý Hạo, nhưng thế mà không nhận mình Nguyên Thần công kích ảnh hưởng rơi mây trong lòng vẫn còn có chút không phục, cho nên lần này toàn lực xuất thủ muốn đòi lại chút mặt mũi, không thể bị hai người khác đem mình xem nhẹ. Chỉ là xương ngón tay liền so Lý Hạo nhưng lớn hơn mấy lần Khô Lâu như là khinh bạc xương mù bắt đầu chuyển động, hướng phía Lý Hạo nhưng lớp tới. Cái này Khô Lâu là rơi mây vô số năm qua lấy thi quỷ chi đạo tập hợp các loại sinh vật cường đại thi thể luyện chế mà thành, trên đó bám vào đến 1 triệu người tu hành thần thức cùng Nguyên Thần. Nếu như không có đem thần thức hóa thành Nguyên Thần tiến vào hóa thần cảnh giới, chỉ là nhìn thấy Khô Lâu phía trên bị thi quỷ chi đạo luyện hóa giữ tận thần thức Nguyên Thần, nghe tới cái này khô lâu chi bên trên truyền ra từng tiếng thê lương, tiêu tên thanh âm liền sẽ thần thức hỗn loạn, một thân đạo hạnh hủy hết hóa thành cái xác không hồn. Đối mặt uy thế này Hạo Đãng, quỷ khí âm trầm khô lâu, bên cạnh cô sơn cùng xích suối cũng không thể không dời xa một chút để tránh chính mình đạo thì nhiễm phải ảnh hưởng đến nguyên thần của mình. Lý Hạo nhưng lại là không có chênh lệch ý tứ, điều khiển hủy diệt đạo trực tiếp chính diện xung tới. Đứng ở khô lâu chỗ mi tâm rơi mây thấy thế không khỏi cời lạnh, một cái tân tân thánh người cũng dám cùng mình chính diện giao phong. Như vậy mình liền trực tiếp đem nó chém giết, đem nó thi cốt luyện hóa vào trong khô lâu bên trong, cái này thánh người nguyên thần cũng đầy đủ mình lấy thi quỷ chi đạo cô đọng thành một cái thân ngoại hóa thần. Đáng tiếc vừa rồi lục sư đệ cùng thập sư đệ thi thể cùng nguyên thần đều bị Đông Lai điện chủ đánh tan, nếu không mình có cái này ba tôn thánh nhân cảnh giới thân ngoại hóa thần, nói không chừng có cùng giữa bầu trời cư sĩ tranh phong tứ bản. Nghĩ như vậy khô lâu phía trên thần thức cùng nguyên thần phát ra thê lương tiêu tên, giữ tận hướng Lây Lý Hạo nhưng đánh tới. Phu thân tại Lý Hạo mặc dù bên trên Đông Lai điện chủ kiến này lại là trong lòng than nhẹ một chút. Cái này rơi mây thi cốt chi đạo, xa có thể loạn người nguyên thần gần có thể lấy cường đại thi cốt công kích. Tại thánh người bên trong cũng được cho chiến lực tương đối cao, nhưng là hắn hiện tại gặp được Lý Hạo nhưng thế mà một chút liền ngộ ra thánh nhân chi nói căn bản, tự thân nguyên thần đã trở nên không thể phá vỡ. Đạo lý kia nói đến đơn giản, nhưng là có thể minh ngộ, chân chính làm được, Đông Lai điện chủ đến bây giờ cũng liền gặp được Lý Hạo nhưng một người mà thôi. Nhưng lại chính là như vậy đạo lý đơn giản, Lý Hạo nhưng có thể làm được liền để rơi mây cái này chuyên môn công kích nguyên thần cái này thì quỷ chi đạo đã là vô dụng. Còn lại cái này vô tận thi cốt luyện thành khô lâu đối mặt cái này hủy diệt chi nói làm sao có thể ngăn cản được đâu? thì cốt phía trên cô đọng khô lâu cùng hủy diệt chi đạo đạo tắc rốt cục đụng vào nhau. Chỉ thấy khô lâu phía trên từng đạo thần thức cùng nguyên thần phát ra thế lương kêu rên, sau đó hôi phi yên diệt. Tiếp theo là khô lâu bạch cốt âm u cũng bị dần dần ma diệt. Làm sao có thể? Đem mình dung nhập khô lâu bên trong rơi mây lập tức phát giác được mình lấy toàn bộ tâm huyết luyện thành khô lâu hiện tại thế mà xem ra có chút không chịu nổi một kích cảm giác. Đối diện cái này tân tân thánh người làm sao có thể không nhận mình thi cốt chi đạo ảnh hưởng mà nguyên thần dao động? Mình như vậy thủ đoạn cho dù là có che chở Nguyên Thần Thần khí cũng không có khả năng giống bây giờ không xuất hiện một tia chấn động, không có chút nào sơ hở địa hủy diệt lấy mình Khô Lâu a. Giới Mây đã phát giác không ổn, nhanh chóng hướng về sau tối lui. Lý Hạo nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, Thủy Diệt chi đạo dọc theo Khô Lâu mà lên, hướng phía Giới Mây bản thể đánh tới. Bên cạnh Cô Sơn cùng Sích Suối cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Giới Mây thế mà lại ngay từ đầu liền tấn công. Mặc dù bọn hắn sư huynh đệ ở giữa không có cái gì tình ý, nhưng là hiện tại đánh giết Lý Hạo nhưng, sau đó đánh giết Đông Lai điện trụ là bọn hắn một mục mục tiêu, cho nên hai người cũng không chần chờ. Lần nữa cùng một chỗ hướng phía Lý Hạo nhưng xuất thủ. Thật lớn thôn phệ vòng xoáy hóa thành một điểm hướng phía Lý Hạo nhưng rơi đi. Xích Suối trực tiếp hiện hóa ra bản thể, phất tay các loại dị thú quang ảnh lao nhanh mà ra hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Kia tập trung vào một điểm thôn phệ chi lực rơi vào Lý Hạo mặc dù trước, đem vần quanh tại Lý Hạo nhưng chúng quanh hủy diệt đạo tắc một chút xíu điệu thôn phệ đi vào. Một bên khác các loại dị thú quang ảnh liệu lĩnh hướng Lý Hạo nhưng phát động công kích, từng cái quang ảnh hủy diệt, lại là đem những cái kia hủy diệt đạo tắc chậm rãi tiêu hao. Lý Hạo nhưng lại là không có chút nào dao động, vẫn như cũ hướng phía rơi mây đánh tới. Bạch Quốt khô lâu tại hủy diệt chi dưới đường hủy diệt Phía trên thần thức, Nguyên Thần cũng làm một vừa tiêu tán. Nhìn thấy càng ngày càng gần Lý Hạ Nhưng, Dợi Mây trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng đang hoài nghi mặt khác hai cái sư huynh đệ không có sức lực, không phải làm sao có thể ngăn không được Lý Hạ Nhưng đâu. Nghĩ đến đây Dợi Mây giận quát một tiếng, sau đó bỏ qua tốn sức tâm huyết luyện thành Bạch Cốt Khô Lâu, hướng nơi xa bỏ chạy. Bạch Cốt Khô Lâu mất đi Dợi Mây điều khiển trở nên càng thêm yếu ớt, trong chốc lát liền bị Lý Hạ Nhưng hủy diệt. Nhưng là hai bên cô sơn cùng Dợi Mây đã đem Lý Hạ Nhưng chúng quanh hủy diệt đạo tắc tiêu hao phải không sai biệt lắm. Thôn vệ chi lực cùng dã thú chi đạo lực lượng cùng nhau hướng phía rơi vào Lý Hạ, mặc dù bên trên rơi xuống, Lý Hạo nhưng hai tay nắm tay cùng nhau hướng phía hai bên vung ra. "Ven!" Một nháy mắt Hạo đã năng lượng hướng phía trung quanh đổ xuống mà ra, không gian chấn động xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Lý Hạo nhưng cảm thấy thân thể bị lệnh trụ, linh lực trong cơ thể từ tay phải hướng phía Cô Sơn Trô năm kia tập trung vào một điểm thôn phệ đạo tắc dụng mãnh lao tới, một bên khác một cỗ to lớn mà thuần túy lực lượng hướng phía trong cơ thể mình vào tới. Tiếp lấy Lý Hạo nhưng cảm giác trong cơ thể mình huyết khí cuồn cuộn, phản phất huyết nục của mình, gân cốt đều muốn bị Cô Sơn thôn phệ chi lực thôn phệ. Lão Tam mau tới, hắn hiện tại không động đậy, nhanh đưa cho hắn một kích cuối cùng. Cô Sơn hướng phía đi xa rơi mây chuyển động nói, "Giới mây quay đầu nhìn năng lượng mãnh liệt, đạo tác bay múa trung ương Lý Hạo nhưng một chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng gấp rút hướng nơi xa bay đi." "Mở!" Lý Hạo nhưng cắn răng một cái hét lớn một tiếng, lực lượng hủy diệt tràn vào cô Sơn thôn vệ chi lực bên trong, đồng thời tay phải từ chỗ cánh tay nổ tung, thân thể nhảy mắt tu mạch được tự do, thánh huyết vẩy ra, không gian chấn động. Tại xích xuôi ánh mắt kinh hai dưới, lực lượng hủy diệt hóa thành cự kiếm hướng phía xích xuôi chém xuống. Xích xuôi thân hình bay ngược, muôn vạn yêu thú quang ảnh xuất hiện hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Vô tận quang ảnh mỗ vụt Hủy diệt trường kiếm rơi xuống từ xích suối vai trái chém qua. Soạt. Xích suối nửa người vỡ vụn, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Một bên khác Cô Sơn nhìn xem tấm rựa thánh huyết bên trong Lý Hạo Nhưng, trong lòng phát hàn thu hồi tồn vệ đạo tác hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đạo tác tiêu tán, mảnh liệt năng lượng chậm rãi bình phục, chỉ còn lại có tràn đầy vết nứt không gian hỗn loạn không gian. Lý Hạo Nhưng hai mắt khép hờ đứng tại hư không, thật lâu không có nhúc nhích. Chỉ là hắn đứt gãy tay phải huyết nhục đang nhanh chóng nhúc nhích, chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Tại thánh nhân cảnh giới chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù thân thể hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có nguyên thần cũng có thể nháy mắt nặng đập thân thể. Nhưng là lý hạ, nhưng đây là lấy mình hủy diệt chi đạo gây mất cánh tay phải, thể nội lại có tổn phế chi đạo cùng bạch thú chi đạo lưu lại thương thế, cho nên khôi phục bắt đầu có chút chậm chạp. Thật lâu, lý hạ nhưng mở to mắt, phun ra một ngụm tụ huyết, chậm rãi hít một hơi, trùng trùng điệp điệp linh khí hướng phía lý hạ nhưng tụ đến đem nó bọc lại trong đó. Không nghĩ tới a. Đông Lai điện chủ thân ảnh xuất hiện tại lý hạ mặc dù bên cạnh tràn đầy cảm thán điệu nói, không nghĩ tới thiên phú của ngươi, tư chất như thế, thế mà có thể có này ngộ tính cùng quả quyết. Nháy mắt nhập thánh sau đó đánh lui ba tên thánh người, cái này thật là khiến người ta chưa từng nghe tới a chậm rãi khôi phục bên trong Lý Hạo nhưng hồi đáp, may mắn mà thôi, nếu như không phải trước ngươi hao phí bọn hắn quá nhiều thực lực, cuối cùng khả năng chạy trốn chính là ta. Đông Lai điện chủ thật sâu nhìn Lý Hạo nhưng một cái nói, tiếp xuống thế gian này hẳn là thời đại của ngươi. Ta đem suốt đời đạo pháp thần thông truyền thụ cho ngươi, ngươi một nhất định có thể vô địch tại thế. Một vị đã từng đứng tại một giới đỉnh tồn tại thánh người, nắm giữ đạo pháp thần thông nhất định là mười điểm cao minh. Lý Hạo nhưng nếu như có thể học được một nhất định có thể thực lực tăng nhiều, nhưng mà muốn muốn lấy được tất nhiên sẽ có trả giá. Tại gặp qua hủy diệt đạo tổ về sau, Lý Hạo nhưng rõ ràng chính mình hiện tại thánh nhân cảnh giới không có khả năng vô địch tại thế, cho nên hắn không cách nào vì Đạo pháp thần thông mà đi gánh chịu Đông Lai điện chủ nhân quả. Không cần, ta nghĩ mình lĩnh hội hủy diệt chi đạo đạo pháp thần thông, ta sẽ tìm cơ hội đem ba người bọn họ đánh giết, hoàn thành đối lời hứa của ngươi. Bất quá Đông Lai điện liền từ chính ngươi truyền xuống đi. Nói xong Lý Hạo nhưng xé rách không gian từ cái này một mảnh hỗn độn không gian bên trong rời đi. Đông Lai điện chủ một tia nguyên thần thở dài, biết mình hiện tại không cách nào ép buộc Lý Hạo nhưng dù sao mình hiện tại cũng chỉ là một sợi tàn hơn nguyên thần cho dù mình thời kỳ toàn thịnh khả năng cũng cầm Lý Hạo nhưng không có bao nhiêu biện pháp, dù sao mình quân vương chi đạo là nhắm vào nguyên thần. Mà Lý Hạo nhưng đã minh ngộ thánh nhân chi tâm, không sợ nhất chính là nhắm vào nguyên thần đạo tắc. Đông Lai điện chủ một trận tiết hận qua đi rồi đi nơi đây, một sợi nguyên thần hóa thành lưu quang tại cái này hỗn loạn không gian bên trong ghé qua. Không biết qua bao lâu, một mảnh ổn định không gian xuất hiện ở phía trước, một mảnh lục địa lơ lửng tại không gian bên trong. Lục địa chi bên trên có một mảnh to lớn lại rách nát cung điện. Đông Lai điện chủ tản hồn rơi vào cung điện trước đó, một đạo quang mang từ trong cung điện bắn ra, rơi vào Đông Lai điện chủ phía trước. Một con mèo to hai mắt đẫm lệ điệu tụi gối nói, "Tinh đoàn cung nên địa chủ." Đông Lai điện chủ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc gật đầu nói, "Không nghĩ tới cuối cùng còn lại ngươi canh giữ ở cái này bên trong." Tự xưng tinh đoàn mèo to cung kính nói, "Ta cũng là dựa vào Đông Lai điện bên trong tàn hơn lực lượng mới sống đến nay." "Cũng tốt, không phải ta một người còn có chút cô đơn. Ta sau này một đoạn thời gian rất dài muốn lưu ở chỗ này chữa trị nguyên thần." Ta lập tức đi đem trong điện thu thập sạch sẽ. Nói xong mèo to cao hứng bừng bừng địa chạy tiến vào trong điện bắt đầu công việc lu đủ lên. Đông Lai điện chủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua to lớn trên đại điện treo có chút lạm đạm Đông Lai điện bản hiệu. Ánh mắt lấp loé hướng phía đại điện bên trong đi đến. Chương 467, thỏa hiệp. Hạo đang bắt ngát hư không, chỉ có tại chỗ rất xa một chút tinh thần quang mang lấp lánh thấp sáng hắc ám. Hắc ám xé rách, Lý Hạo nhưng thân ảnh xuất hiện đứng thẳng ở đứng giữa không trung, hướng phía xung quanh nhìn một chút, cảm ứng một chút, sau đó ngồi xếp bằng hư không bắt đầu điều tức. Linh khí phun trào, quy tắc cần hiện, Lý Hạo nhưng thể nội nhảy lên động cái khác đạo pháp chậm rãi bị áp chế, tán loạn. Sau năm ngày, Lý Hạo nhưng thương thế hoàn toàn khôi phục, lần nữa xé rách không gian trở lại hỗn loạn không gian. Như thế trải qua mấy lần lý hạt nhưng mới xuất hiện tại một khối trôi nổi ở trong hư không, mêng mông bát ngát đại lục trên không. Đây chính là người nguyên giới. Lý Hạo nhưng đứng thẳng đứng giữa không trung cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn truyền đến, đồng thời có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh vĩ đại bao phủ tại người nguyên giới bốn phía. Chân pháp sao? Lý Hạo nhưng nói nhỏ một câu hướng phía phía dưới rơi đi. Vừa mới xuyên phá tầng tầng mây mù, liền cảm nhận được mấy đạo nguyên thần dò tới. Lý Hạo nhưng ngăn cản người khác dò xét, kế tiếp theo hướng rơi xuống. Đột nhiên vừa tới một cỗ hạo đãng khí tức truyền đến, chỉ thấy tại chỗ rất xa vô tận mây mù bốc lên. Một thân ảnh cách da mây mù xuất hiện, tại Lý Hạo nhưng ngoài 10 dặm dừng lại, nửa là để phòng nửa là cao hứng nói: "Chúc mừng Lý đạo hữu thành tiểu thánh người vị." Người này chính là Bắc Tiêu vực Bắc Tiêu đạo tôn, nói đến ban đầu ở Sích Họa thần vực đối Lý Hạo nhưng còn từng có ân cứu mạng. Từ khi Đông Lai điện chủ xuất hiện tại giữa bầu trời vực Bắc Tiêu đạo tôn cùng người nguyên giới cái khắp thánh người cũng đã cảm ứng được. Bất quá lúc này giữa bầu trời cư sĩ không tại, lại có cô sơn cùng năm vị thánh người trực tiếp xuất thủ vây giết Đông Lai điện chủ, những người khác tự nhiên cũng liền không có ý xuất thủ. Bất quá Bắc Tiêu đạo tôn bọn người vẫn luôn trong bóng tối chú ý, dù sao đây là thánh nhân chi chiến, chiến đấu kết quả cùng bọn hắn hay là có quan hệ rất lớn. Làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kết quả thế mà là Cô Sơn năm thánh người trực tiếp vẫn lạc hai người, sau đó đột nhiên xuất hiện Lý Hạo nhưng lập địa thành thánh, cường thế đánh lui Cô Sơn ba tên thánh người. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, 13 vực vẫn luôn là một vực một cái thánh người chưởng quản. Cho dù có loại kia kinh tài tuyệt diễm trời mới xuất hiện, cũng không có khả năng để nó tiến vào thánh nhân cảnh giới. Trừ phi có thánh người vẫn lạc mới có thể từ bọn hắn vực chủ chủ trì thí luyện sinh ra mới vực chủ, sau đó dựa theo trước kia quy củ giữ gìn người nguyên giới trật tự. Hiện tại Lý Hạo nhưng như thế đột ngột trở thành thánh người, trọng yếu nhất chính là Lý Hạo nhưng chiến lực mạnh như thế. Cái này liền để nó hơn thánh người không biết nên ứng đối ra sao, đành phải từ Bất Tiêu đạo Tôn ra mặt đem Lý Hạo như ổn định, xem hắn là ý tử gì. Lý Hạo nhưng đối Bất Tiêu đạo Tôn đáp lên nói, nguyên lai là Bất Tiêu đạo Tôn, lúc trước xích hỏa thần vực ngân cứ mạng, ta còn không có hào hào nói lời cảm tạ. Không biết Tôn có gì chỉ giáo. Cái này thứ nhất đương nhiên là đối lý đạo hữu thành thánh biểu thị chúc mừng. Chứ nhỉ chính là hỏi một chút lý đạo hữu thành thánh về sau có tính toán gì. Lý Hạo nhưng nhìn xem Bắc Tiêu đạo tôn biểu lộ nói, tiếp xuống tự nhiên là đi sách hỏa thần vực tìm sách hỏa thần đế báo xâm lấn ta Bắc Tiêu vực, thủy ta thương lan môn mối thủ. Bắc Tiêu đạo tôn nụ cười trên mặt hơi trầm lại, sau đó nói, lý đạo hữu vừa nhập thánh nhân cảnh giới, khả năng còn không biết chúng ta người nguyên giới thế cục. Người nguyên giới mênh mông vô song, trong đó tu sĩ càng là không thể tính toán. Vì giữ hình người nguyên giới trợ tự, chúng ta đem nhân loại chúng ta tu sĩ chiếm cứ hơn phân nửa khu vực chia làm 13 vực, phân biệt từ 13 tên thánh người trấn quản. Chúng ta 13 tên thánh người trừ giữ gìn trật tự bên ngoài, bình thường không nhúng tay vào phía dưới tu sĩ sự tình, chúng ta một lòng truy tìm tiên đạo là được. Bởi vì dạng này ta mới có đầy đủ lý do xuất thủ từ xích hỏa thần đế trong tay cứu ngươi. Hiện tại 13 vực chống đi hai vực vực chủ chi vị, lý đạo hữu thế nhưng là có rất lớn cơ hội chiếm cứ nó bên trong em mờ. Thế cái chống chỗ. Báp Tiêu đạo tôn nói xong cũng nhìn xem Lý Hạo nhưng chờ đợi câu trả lời của hắn, hắn lời nói bên trong ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, chỗ tốt đã bày ra. Nếu như Lý Hạo nhưng không nghe khuyên bảo, bọn hắn còn lại 10 tên thánh người bình lúc mặc dù các quan cắt, nhưng là nếu như có người muốn đánh vỡ cho tới nay ngầm thừa nhận quỷ cũ, như vậy chính là cùng bọn hắn tất cả mọi người là địch. Lý Hạo Nhưng trầm mặc một hồi, nương trọng trên mặt lộ ra mỉm cười nói, vậy ta liền cùng Bắc Tiêu đạo tôn tin tức. Đối Lý Hạo Nhưng trả lời không cảm thấy thật bất ngờ Bắc Tiêu đạo tôn hài lòng gật gật đầu nói, cách đó không xa suối đỉnh núi bên trên ta có một chỗ biệt viện, Lý đạo hữu nhưng đi trước kia bên trong chờ, chờ chúng ta thương nghị một phen lại cho Lý đạo hữu trả lời chắc chắn. Lý Hạo Nhưng gật đầu nói, đã Bắc Tiêu đạo tôn mời ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mời Bắc Tiêu Đạo Tôn không cùng Lý Hạo nhưng tới gần quay người bay đi. Lý Hạo nhưng giữ một khoảng cách đi theo. Chỉ chốc lát sau mây mù khói động, gạt ra một đầu rộng lớn tung đạo, lộ ra một đầu linh ngọc xếp thành con đường, một mực kéo dài đến nơi sa mây mù lượn lờ rộng rãi dãy cung điện trước. Mấy mấy tên minh đạo cảnh giới xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, thân mang thải y phiêu nhiên mà tới, quỳ mọ xuống đất đồng nói, cùng nên tôn thượng ngồi cùng. Mậy. Bắc Tiêu Đạo Tôn mang theo Lý Hạo, nhưng hướng phía kia tại trong mây mù như ẩn như hiện dãy cung điện đi đến, mấy chục tên thiếu nữ nhắm mắt theo dõi cùng tại Lý Hạo mặc dù về sau, sấu hồ mang e sợ điệu lén lén đi nhìn Lý Hạo nhưng Trong lòng đều đang nghĩ lý hậu nhưng là nhân vật ra sao, thế mà để bắt tiêu đạo tôn tự mình ra mặt nên đón. Lý hậu nhưng trên mặt không có chút nào ba động theo bắt tiêu đạo tôn một đường hướng phía trước. Mây mù tản ra, khí thế rộng rãi cung điện hiện lộ ra, dưới ánh mặt trời tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Mười bậc mà lên, bốn phía linh ngọc phía trên điêu khắc mỹ luân mỹ hoán đồ án tạo thành từng cái tụ linh trận, đem linh khí chung quanh tụ lại tại bên trong khu cung điện. Cao mấy chục trượng cung điện đại môn mở ra, một lão giả mang mấy chục người nên đón ra quỷ gói nói, "Sư tôn, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Đi vào trong điện, linh khí dư dạ, thanh phong không ngừng địa phất qua." lại có mấy mười tên tuyệt mỹ thiếu nữ, thân mang áo mỏng cung nên chờ. Một chương dài 2 triệu bích ngọc trên bàn bày đầy các loại tinh mỹ món ngon, hỗn hợp có tuyệt thế rượu ngon tán phát mùi thơm cùng một chỗ bay vào trong mũi, để người sinh ra mãnh liệt muốn ăn, trong miệng một cách tự nhiên bài tiết ra nước bọt tới. Hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn xin Lý đạo hữu không muốn quét bỏ. Lý Hạo nhưng trên mặt nụ cười nói, "Vắc Tiêu đạo tôn khách khí." Hai người ngồi xuống, tự nhiên có người đến đây vì hai người chia thức ăn rất rượu. Lý Hạo nhưng cùng không khách khí bắt đầu ăn. Quả nhiên những này thức ăn cùng trong rượu đều chứa phong phú linh khí, một ăn vào trong miệng liền có linh khí hóa nhập toàn thân bên trong. Cái này cho dù đối với thánh nhân cảnh giới đến nói không tính là gì, nhưng là đối với minh đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ đến nói khả năng là không tầm thường thiên tài địa bảo. Bác Tiêu đạo tôn cùng Lý Hạo nhưng uống một chén nói, không biết những cái thịt rượu còn hợp lý đạo hưu khẩu vì sao. Lý Hạo nhưng cũng không có giả muốn nói, thật là nhân gian khó được mỹ vị a. Bác Tiêu đạo tôn tự đắc cười nói, Lý đạo hưu hài lòng liền tốt, kỳ thật những vật này đều chỉ là vật ngoại thân, chúng ta người tu đạo trọng yếu nhất nói chính là mình cảnh giới tu hành. Hiện tại Lý đạo hưu đã thành tựu thánh nhân chi vị. 13 vực vực chủ chi vị vừa lúc lại có hai cái trống chỗ. Đợi đến Lý đạo hữu trở thành một vực chi chủ thời điểm, những vật này đều là dễ như trở bàn tay. Bác Tiêu đạo tôn tràn ngập thâm ý một tay xẹt qua chu quanh, ý là Lý Hạo nhưng chỉ cần trở thành vực chủ, những rượu ngon này món ngon, cung điện mỹ nhân đều có thể đạt được. Bác Tiêu đạo tôn tiếp tục nói, đến lúc đó Lý đạo hữu trùng tiến thương lan môn trở thành một vực môn phái thứ nhất cũng là dễ như trở bàn tay. Chơi vận cửa cũng là dựa vào ta từng bước một đêm nó biến thành Bắc Tiêu vực môn phái thứ nhất. Lý Hạo nhưng ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu nói, vậy kính xin Bác Tiêu đạo tôn vì ta nói cùng một chút. Không biết bây giờ chống chỗ chính là cái kia hai vực vực chủ, nếu như có thể có cách Bắc Tiêu vực hơi gần vực là tốt nhất. Hiện tại chống chỗ Phi Tiên vực cùng Thông Thiên vực bên trong Phi Tiên vực cách chúng ta Bắc Tiêu vực gần nhất, ở rỡi chỉ cách Thần Suối vực 3 quốc gia mà thôi. Vậy nếu như ta có cơ hội leo lên cái này Phi Tiên vực vực chủ chi vị, về sau còn hy vọng có thể cùng Bắc Tiêu đạo tôn cùng nhau chống cọi. Bắc Tiêu đạo tôn cười to nói, không có vấn đề. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là trò chuyện vui vẻ. Sau bữa ăn, lại có trà nóng, trái cây bưng lên. Bắc Tiêu đạo tôn nói, kia lý đạo hữu trước tiên ở nơi này ở lại. Ta đi cùng cái khác vực chủ thương nghị một phen lại đến nói cho đạo hữu tin tức. Vậy ta liền chờ đợi ở đây đạo tôn tin tức." Lý Hạo nhưng uống một ngụm trà, một mặt say mê địa đạo. "Bắc Tiêu đạo tôn rời đi cung điện, trước đó nghênh đón hắn lão giả nghênh đón không người nói, "Sư tôn có gì phân phó?" Bắc Tiêu đạo tôn lấy nguyên thần truyền âm nói, "Tiếp cận hắn, đừng để hắn rời đi nơi đây." Lão giả nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, hắn bất quá là về ta cảnh giới tu sĩ, như thế nào trong tầm tay một tên thánh người a?" Bắc Tiêu đạo tôn chập chỉ thành kiếm điểm tại lão giả chỗ mi tâm nói, "Ta lưu lại một đạo thần niệm tại trong thức hải của ngươi, có thể giúp ngươi ngăn cản thánh người ba lần công kích." Nếu như ngươi gặp được nguy hiểm ta cũng có thể cảm ứng được lập tức gấp trở về. Lão giả trong lòng lập tức yên tâm khuất, chỉ cần Lý Hạo nhưng không thể nháy mắt để cho mình hồn phi phách tán, như vậy mình liền có thể mượn nhờ pháp bảo chạy trốn kéo tới đạo tôn trở về. Dạng này dù cho Lý Hạo nhưng hủy hắn thì thần, chỉ cần thần thức bất diệt hắn liền có thể nặng đắp thân thể. Dạng này cũng hoàn thành Bác Tiêu đạo tôn một lần nhiệm vụ trọng yếu, về sau chỗ tốt tự nhiên là sẽ không thiếu. Bác Tiêu đạo tôn ngự phong bay đi, dấu tại trong mây mù điều tra một canh giờ, thấy không có gì dị thường liền phi thân rời đi. Nếu như có thể giúp Lý Hạo nhưng leo lên vực chủ chi vị, Mình Bác Tiêu vực cùng Phi Tiên vực cùng nhau trông coi, như vậy mình tại người nguyên giới quyền lên tiếng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lần này cô sơn bọn hắn 5 người vẫn là 2 người, chắc hẳn sau này cũng không dám lại như là thường ngày bên kia phách lối đi. Về phân lý hạ, nhưng cùng Sách Họa Thần Đế an oán, tại Bác Tiêu đạo tôn nghĩ đến không tính là cái gì. Dù sao thương lan môn như vậy một cái môn phái nho nhỏ cùng được chủ chi vị so ra thật là không có ý nghĩa. Bác Tiêu đạo tôn xông phá tầng mây đi tới đứng giữa không trung, vung tay lên một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Bác Tiêu đạo tôn bước vào quang môn bên trong, xuất hiện tại một mảnh hỗn độn khí tràn ngập không gian bên trong. Một nháy mắt mấy đạo thần niệm quét tới, có người trực tiếp mở miệng hỏi, "Bắc Tiêu, hắn nói thế nào?" Bắc Tiêu Đạo Tôn chậm rãi mở miệng nói, tiên "Phi Tiên vực chủ." Trước kia Phi Tiên vực chủ chính là đã vẫn lạc tại Đông Lai điện chủ trong tay tiểu lục nhi bốn thánh vũ. Những người còn lại đều hiểu Bắc Tiêu Đạo Tôn ý tứ, lập tức trầm mặc lại, chỉ có một cái phương hướng truyền đến cười lạnh một tiếng. Bắc Tiêu Đạo Tôn khỏi phải dò xét liền biết là Cô Sơn. Đối này Bắc Tiêu Đạo Tôn trong lòng cũng là khinh thường cười một tiếng, ba người liên thủ đều chẳng qua là lý hạng nhưng bại tướng dưới tay, không biết còn mặt mũi nào ở đây. Bắc Tiêu Đạo Tôn thấy không có người nói chuyện liền mở miệng nói, Hiện tại 13 vực trống đi hai cái vị trí, trong thời gian ngắn các ngươi chẳng lẽ có thích hợp thánh người bổ sung? Lại nói thực lực của hắn các ngươi cũng đã gặp, nếu như đối với hắn không quan tâm có thể sẽ là một cái to lớn ma phiền. Lại làm một thanh âm vang lên nói, cái này chỉ sợ muốn cùng giữa bầu trời cư sĩ trở về lại làm định bật đi. Bác Tiêu đạo tôn nói, không cần đến đi, chúng ta cũng không biết giữa bầu trời cư sĩ lúc nào trở về, mà lại cái này vực chủ chi vị luôn luôn đều là có trống chỗ, lại tuyển ra bán thánh tu sĩ tiến hành thí luyện, ai trước hết tiến vào thánh nhân chi cảnh liền điền vào chỗ trống. Hiện tại đã có một cái thánh người, vì cái gì còn muốn cùng giữa bầu trời cư sĩ đâu? Nếu để cho Lý Hạo nhưng trở thành phi tiên vực vực chủ, ta có thể tự bỏ thí luyện danh nghịch. Hiện đang phi tiên, thông thiên hai vực không có vực chủ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong lời cuối cùng một câu Bắc Tiêu đạo tôn kéo ngư khí, để hỗn độn bên trong thánh người minh bạch ý tứ trong đó. Cô Sơn năm người nam được tương liên, hiện đang phi tiên, thông thiên hai vực không có vực chủ, khó tránh khỏi sẽ không bị bọn hắn âm thầm xâm chiếm. Cái này khiến đã sớm bất mãn cô Sơn cái này năm tên kẻ ngoại lai chiếm cứ nam vực thánh trong lòng người có dự định. Như vậy liền để hắn trở thành phi tiên vực vực chủ đi. Về phần thông thiên vực vực chủ chi vị cũng tận nhanh tiến hành thí luyện, tuyển ra mới vực chủ, để tránh người nguyên giới trật tự hỗn loạn. Như thế rất tốt. Lại là mấy người tán thành, cái này khiến Cô Sơn, Giới Mây, Xích Suối ba người muốn phản đối cũng không có kết nào. Bác Tiêu Đạo Tôn cùng Hỗn Độn bên trong mấy người còn lại truyền âm một phen liền rời đi nơi đây không gian, hướng phía suối đỉnh núi bay đi. Chương 468, thần thoại. Sư Tôn. Bác Tiêu Đạo Tôn vừa rơi xuống đến suối đỉnh núi phía ngoài cung điện, lão giả liền mang theo người đón. Từng. Bác Tiêu Đạo Tôn trông thấy lão giả còn sống trong lòng nhẹ nhàng thở ra hỏi, Lý Đạo Hữu hiện tại đang làm cái gì? Tại Tĩnh Hư cung bên trong tu luyện, Bác Tiêu đạo Tôn hướng phía Tĩnh Hư cung đi đến, dự định đem thương nghị kết quả nói cho Lý Hạo Nhưng. Tĩnh Hư cung chỉnh thể trình mộng mực, tương đối cái khác rộng rãi thật lớn cung điện lộ ra có chút không bắt mắt. Bác Tiêu đạo Tôn không có trả lời thi lễ thủ vệ sắc mặt lãnh đạm đi tiến vào trong cung điện, nhìn thấy xếp bằng ở trong cung điện tâm trong trận pháp Lý Hạo Nhưng, nhưng trên mặt mới hiện lên tiêu dung, nô ra một tia nguyên thần nhẹ nhàng nhiễu loạn đại điện bên trong linh lực vận chuyển. Lý Hạo Nhưng đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra, Bác Tiêu đạo Tôn nhìn xem Lý Hạo Nhưng đang muốn nói chuyện, liền cảm giác Lý Hạo Nhưng trong mắt bóng đêm vô tận tu ra. Bắc Tiêu Đạo Tôn cảm thấy mình một nháy mắt từ Tĩnh Hư cung bên trong tuấn di đã tới chưa mấy may quang mang hư không, thân thể không ngừng hướng lấy phía dưới vòng xoáy hắc ám rơi xuống. Bắc Tiêu Đạo Tôn cũng là rất nhanh ý thức được đây là Lý Hạo nhưng đen én, muốn lấy nguyên thần áp chế nguyên thần của mình. Bắc Tiêu Đạo Tôn ngăn chặn trong lòng kinh sợ cùng một tia nghi vấn, nguyên thần chi lực kích phát. Bóng tối vô tận bên trong sáng lên một tia điểm sáng màu xanh lục, sau đó đột nhiên hóa thành vô tận to lớn phóng nhận hướng phía đen trong bóng tối bay tới. Hắc ám bị một chút xíu bộ ra, hóa thành từng cái gió lĩnh vực. Ngay tại Bắc Tiêu Đạo Tôn cảm thấy mình sắp thoát khỏi Lý Hạo nhưng nguyên thần áp chế thời điểm, Đen trong bóng tối một đôi mắt mở ra, trong con mắt há cám thủy triều lần nữa tôn gia đem Bắc Tiêu đạo tôn hoàn toàn bao phủ. Lý Hạo nhưng đứng dậy, không để ý đến đứng thẳng bất động Bắc Tiêu đạo tôn hướng phía bên ngoài đi đến. Phía ngoài thủ vệ người phục vụ đều đã bị Lý Hạo nhưng nguyên thần chi lực khắc chế, ngay cả kia được ban cho cho có thể ngăn cản ba lần thánh người công kích nguyên thần chi lực lão giả cũng là đứng lặng người, suy nghĩ không cách nào vận chuyển. Lý Hạo nhưng ngự không mà lên, hướng phía Xích Hỏa thần vực phương hướng bay đi, hắn rời đi nơi đây về sau nếu như không có ngoại lực trợ giúp còn có thể áp chế Bắc Tiêu đạo tôn 2 canh giờ. Đương nhiên nếu như Bắc Tiêu đạo tôn liều mạng một fan lời nói là có cơ hội sớm tránh thoát tác chế, bất quá Lý Hạo nhưng không cảm thấy hắn có như thế quyết đoán. Lý Hạo nhưng che giấu khí tức nhanh chóng tiến vào Xích Họa Thần vực bên trong, lấy hắn tu vi hiện tại, nếu như không phải Lý Hạo nhưng cố ý hiện thân thánh nhân chi giới đã rất khó có người có thể phát hiện hắn. Lý Hạo nhưng hướng thẳng đến Xích Họa Thần vực trung tâm bay đi, cả người như là một viên sao băng trực tiếp lượn ở cao vút trong mây, rộng rãi vô cùng thần hỏa cung trước. Đại địa vỡ vụn, khí lãng cuồn cuộn. Trung quanh trước tới triệu thánh tu sĩ thân thể không bị khống chế hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Thần Hỏa Cung trên đỉnh quanh năm bất diệt thần hỏa cũng là có chút lấp lóe. Làm cản, mười mấy tên thân lấy lựa trường bảo màu đỏ tu sĩ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ điệu từ thần lửa cung từ vào ra, hướng thẳng đến Lý Hạo nhưng xuất thủ, không có có nương tay chút nào, muốn ngay lập tức đưa Lý Hạo nhung vào chỗ chết. Cái này thần hỏa cung là trong lòng bọn họ thánh địa, bọn hắn lấy có thể ở đây phụng dưỡng thần hỏa cùng xích hỏa thần đế làm linh, đây là trong lòng chí cao tín niệm. Làm sao có thể cho phép có người ở đây nhiễu loạn thần hỏa cung thanh tịnh? Lý Hạo nhưng chỉ có giao ra cái giá bằng cả mạng sống mới có thể hơi giảm bất tội lỗi của hắn. Lý Hạo nhưng không có trực tiếp gian bằng thần hỏa cung chính là không muốn giết hại quá nhiều người không liên quan. Thế gian này vốn là không có cái gì thiện ác đúng sai, hết thảy đều chẳng qua là nhân tính cùng quy tắc. Nhân tính để người làm ra lựa chọn, quy tắc để thế gian ánh mắt bị hạn chế lại người chỉ có thể tại quy tắc bên trong làm ra lựa chọn. Sích Hỏa Thần Đế cho những người này quy tắc chính là mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể tu được vị dự, địa vị. Cho nên kia để từng cái trẻ con lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược Tân Hỏa Đại Điện tại Sích Hỏa Thần vực bên trong thế mà hiện ra một tia thần thánh tảm giác. Có hài tử thông qua Tân Hỏa Đại Điện phụ mẫu sẽ có được những người khác tôn trọng. Mà hài tử ở trong đỉnh hóa thành cho Tản phụ mẫu lại nhận người xem thưởng, mà lại những này phụ mẫu cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí âm thầm tự trách, tiếp tục cố gắng kỳ vọng sinh ra có thể thông qua Tân Hỏa đại điện khảo nghiệm hài tử. Một đám người đáng thương a, đáng buồn nhân tính bị quy tắc trô và mèo, bị cản ngắn ánh mắt chi phối. Lý Hạo nhưng đứng tại chỗ không có động tác, kia mười mấy tên kết thành trận pháp điều khiển lấy ngọn lửa màu xanh đánh tới tu sĩ mới vừa tiến vào Lý Hạo, nhưng trong phạm vi mười trượng, liền như là trong cuồn phong lá cây, lộn xộn hướng lê bốn phương tám hướng lật tới. Lý Hạo nhưng bước ra một bước Thân hình lóe lên xuất hiện tại thần hỏa cung cao trăm trượng trước cửa, vừa mới xông lại mười mấy tên về ta cảnh giới cũng là đồng dạng bay ngược mà đi. Lý Hạo nhưng đưa tay đặt tại cung chiến cửa, trung binh xích hỏa thần vực tu sĩ đều là gầm hét, giãy giụa lấy nghĩ muốn vọt qua tới. Lý Hạo nhưng không để ý đến, lực lượng hủy diệt tuôn ra, to lớn cửa cung biến mất. Trung binh xích hỏa thần vực tu sĩ không muốn sống vọt tới, nhưng đều bị Lý Hạo nhưng đạo vực áp chế phải không thể động đậy, đến thanh âm đều không thể phát ra. Thần hỏa cung trung ương là một chùm ba thước thô ngọn lửa màu trắng tinh, đem đại địa cùng thần hỏa cung đỉnh tương liên. Dưới chân bóng loáng như gương, đen như mực trên mặt đất khắc lấy kim sắc trận văn, long lanh quang mang nhàn nhạt, nhạt. Lý Hạo Nhưng nhìn xem trận pháp này, khẽ nhướn mày hướng phía kia vực hỏa diễm đi đến. Đi hai bước Lý Hạo Nhưng dừng lại, liền gặp thuần trắng trong ngọn lửa hiện hiện chỗ một tia màu đỏ, sau đó một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới lúc trước sâu kiến trưởng thành đến trình độ này. Bình thản trong thanh âm mang theo nhàn nhạt, nhạt đùa cợt cùng kinh ngượng. Người này chính là Sích Hỏa Thần Đế, Lý Hạo Nhưng lúc trước kém chút chết ở trong tay của hắn. Lý Hạo Nhưng nhìn xem hiện thân Sích Hỏa Thần Đế hơi nghi hoặc một chút. Sích Hỏa Thần Đế hẳn phải biết mình đánh lui Cô Sơn Tam Thánh người sự tình. Lý Hạo nhưng Nguyên Thần cũng không có phát hiện Phương Viên 1.0000 giặm bên trong có cái khác thái người, như vậy Sách Họa Thần Đế vì cái gì còn dám như thế ung dung xuất hiện ở trước mặt mình đâu? Hắn nghĩ vào là cái gì đây? Hay là cái này Thần Họa Cung bên trong có hắn không thể bỏ qua đồ vật, hoặc là hắn đang hư trương thanh thế? Những này đều không được biết, hết thảy chỉ có dùng vũ lực đi nghiệm chứng. Lý Hạo nhưng tới chính là vì báo thương Lan Môn hủy diện mối thù, cho nên cũng không có nhiều lời, Nguyên Thần chi lực hướng thẳng đến Sách Họa Thần Đế đi. Đã sớm chuẩn bị Sách Họa Thần Đế nháy mắt triển khai đạo vực, lấy Nguyên Thần chi lực ngăn cản được Lý Hạo nhưng công kích. Hỏa diễm vánh liệt mà ra đem toàn bộ thần hỏa cung bao phủ trong đó. Hủy diệt đạo tắc hiện hiện đem lý hạt nhưng bao vây vào giữa. Từng cái hủy diệt đạo tắc tại trong ngọn lửa xuất hiện, hóa thành lưu quang hướng phía Xích Hỏa thần đế vọt tới. Hỏa diễm đạo tắc nổ tung, mãnh liệt năng lượng tại thần hỏa cung bên trong khuế động. Nhưng là trên đất kim sắc chợt văn sáng lên, thế mà không có để thần hỏa cung hủy diệt. Xích Hỏa thần đế thấy càng ngày càng nhiều hỏa diễm đạo tắc hủy diệt, ánh mắt ngưng lại đưa tay từ phía sau chùm sáng màu trắng bên trong xuất ra một đoàn tam sắc hỏa diễm tới. Chúng sáng màu trắng có chút rung động, cảm giác nhỏ hơn một vòng. Nhiệt độ trung bình cũng là đột nhiên lên cao. Thần Hỏa Cung lệnh tu sĩ vô thanh vô tức hóa thành cho tàn, lửan bắt đầu dạn nước hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Chương 469, Giang Lâm. Từng cái Hỏa Diễm Đạo Tắc tại Thần Hỏa Cung bên trong hiện hiện, từ từng cây ngọn lửa màu vàng sợi tơ liên tiếp, tạo thành một cái trận pháp đem lý hạp, nhưng bảo phụ trong đó, Thần Hỏa Luân Hồn. Hỏa Diễm Đạo Tắc tạo thành trận pháp lấy lý hạp nhưng làm trung tâm tốc tốc thu nạp, đem lý hạp nhưng chúng quanh hủy diệt đạo tắc liên hóa, đạo vực cát dục. Từng cái Hỏa Diễm Đạo Tắc nhảy lên, đem hư không vặn méo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đốt toé không ở giữa. Kim sát sợi tơ lấp lánh, sinh ra một cỗ lực hấp dẫn cực lớn muốn đem Lý Hạo nhưng nguyên thần từ trong thân thể hô ra, dùng hỏa diễm đạo tắc đem luyện hóa. Lý Hạo nhưng lập tức ngây người bất động, nguyên thần từ đỉnh đầu toát ra một tốc. Sích Hỏa Thần Đế kế tiếp theo thúc động trong tay thần hỏa muốn ngăn chặn Lý Hạo nhưng nguyên thần, giống như này đem luyện hóa. Theo nguyên thần chậm rãi xuất khiếu, Lý Hạo nhưng cũng không có nhìn thấy Sích Hỏa Thần vực thủ đoạt, trong lòng khẽ quát một tiếng, "Ngưng thần." Lúc đầu đã xuất khiếu nguyên thần lập tức trở về trong tứ hải, tại Sích Hỏa Thần Đế kinh ngạc đang chuẩn bị biến chiêu thời điểm, Lý Hạo nhưng đã bước ra một bước. Trong lúc nhất thời lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà ra, hỏa diễm đạo tắc vỡ vụn. Kim sắp sợi tơ băng tán, thần hỏa cung bên trong không gian quấy động, nhưng là bị thần hỏa cung bên trong trận pháp áp chế, chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Lực lượng hủy diệt ngưng tụ tại Hữu quyền phía trên đơn giản trực tiếp hướng phía Xích Hỏa thần đế đập tới. Xích Hỏa thần đế đạo vực bị phá, hộ thể linh lực chôn vùi, cuối cùng phía trên hiện hiện mấy cái hỏa diễm đạo tắc cản trước người. Nhưng là cuối cùng hủy diệt tại lý hạ, nhưng lực lượng hủy diệt hạ. Tiên linh bảo ý nổ thành mảnh vỡ, Xích Hỏa thần đế hướng về sau tối lui. Hạo đã năng lượng tại thần hỏa cung bên trong quấy động, để to lớn thần hỏa cung không ngừng địa lay động. Thần Hỏa Cung bên trong sáng lên vô số chật văn, Vợ Nát hơn phân nửa mới bảo trụ Thần Hỏa Cung không có hủy diệt. Sích Hỏa Thần Đế lão đạo điệu tại Bạch Sắc Hỏa Diễm trùng sáng bên cạnh đứng vững, một kiện đỏ áo màu đỏ mặc trên người hắn. Lý Hạo nhưng khẽ nhíu mày, mặc dù Sích Hỏa Thần Đế chỉ là nháy mắt liền lấy Hỏa Diễm chi lực ngưng tụ quần áo mà vào, nhưng là Lý Hạo nhưng hay là trông thấy Sích Hỏa Thần Đế bị mình đánh trúng trên ngực nhảy lên Hỏa Diễm. Lý Hạo nhưng có thể phân biệt ra được đây không phải là Sích Hỏa Thần Đế quy tắc ngưng tụ ra Hỏa Diễm. Hỏa Diễm chi thể. Lý Hạo nhưng suy đoán một chút, sau đó kế tiếp theo hướng phía Sích Hỏa Thần Đế đánh tới. Sích Hỏa Thần Đế có phải là người Đôi này lý hợp nhưng đến nói không hề khác gì nhau. Xích Hỏa Thần Đế vung tay lên, trùng sáng màu trắng bên trong một đạo ngọn lửa bảy màu bay ra rơi vào trong tay của hắn. Trùng sáng màu trắng không ngừng địa lấp loé, cuối cùng ảm đạm bình địa ổn xuống tới, không có tiêu tán. Phân Thiên, Xích Hỏa Thần Đế trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, vô tận hỏa diễm chi lực từ trong tay ngọn lửa bảy màu bên trong phun ra ngoài. Wen, Thần Hỏa Cung bên trong trận pháp rốt cục không kiên trì nổi bắt đầu vỡ nát, Thần Hỏa Cung trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở. Thần Hỏa ngoài cung 1.0000 dạn phạm vi bên trong đại địa khô nước, chỗ có sinh vật nháy mắt hóa thành tro bụi. Vì cùng nhiệt độ cao càng quái, bầu trời đám mây đều bị nháy mắt bốc hơi, gây nên to lớn phong bạo. Chỉ là trong nháy mắt liền cải biến trung quanh thiên địa cảnh tượng, đây chính là thánh nhân chi uy. Lý Hạo nhưng hủy diệt đạo tắc cũng tại liệt diễm phía dưới tán ra, đạo vực cũng bị liệt diễm nhóm lửa hướng phía Lý Hạo nhưng lan tràn mà đi. Lý Hạo nhưng sắc mặt bình tĩnh, hướng thẳng đến Xích Hỏa thần đế đi đến, Hạo đãng lực lượng hủy diệt như là một cỗ to lớn thủy triều dâng lên, đem kia hỏa diễm chi lực bao phủ, sau đó hướng phía Xích Hỏa thần đế càn quét mà đi. Làm sao có thể? Xích Hỏa thần đế không nghĩ tới làm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, cư nhiên bị Lý Hạo nhưng như thế hời hợt đo lấy. Đối mặt từng bước ép sát Lý Hạo nhưng, Sích Họa Thần Đế thần sắc biến ảo không ngừng. Cuối cùng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngọn lửa bảy màu hóa thành lưu quang chui vào Sích Họa Thần Đế mi tâm, Sích Họa Thần Đế nháy mắt hóa thành ngọn lửa bảy màu tạo thành cao hơn trăm trượng hỏa diễm cự nhân. Tinh liên hỏa diễm phong bạo đột nhiên khuyết tán ra đến, thần hỏa cung một nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có bên cạnh kia hơi có vẻ ảm đạm thuần trùng sáng màu trắng xuyên qua trên trời dưới đất. Không gian vỡ nát, xuất hiện từng đạo khe hở. Lý Hạo nhưng cũng không thể không lui về sau đi tạm thời tránh mũi nhọn. Hỏa Diễm Cự Nhân trong hốc mắt hai đoàn ngọn lửa màu đen mè lên, nhìn xuống phía dưới Lý Hạo Nhưng, thần vẫn hiện ra một tia khinh thường. Hỏa Diễm Cự Nhân dương thủ không còn đi nhìn Lý Hạo Nhưng, giơ hai tay lên, trong miệng ngâm tụng nói: "Chư Tiên Văn Đạo, duy lửa đến chỉ toàn. Thần Hỏa đi thế, vạn ác tán dã. Chúng sinh tụ chi, đạo chủ Giang Lâm." Bỗng nhiên thiên địa rung chuyển, ánh mắt chiếu tới chốt đều hóa thành một mảnh xích hồng. Toàn bộ xích hỏa thần vực núi non sông ngòi hóa thành từng cái to lớn trận văn nối liền cùng một chỗ, bên trên bầu trời hiện hiện một cái thật lớn trận pháp xoay chậm chậm. Giờ phút này tất cả xích hỏa thần vực tu sĩ đều cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy. Sau đó thân thể tính cả linh hồn một nháy mắt bốc cháy lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, hóa thành tro tàn. Cái khác mấy vực thánh người tự nhiên cũng phát hiện Xích Hỏa Thần vực động tĩnh, đều là đang xuất thủ bảo vệ mình lại vực, sau đó ở trong hư không nhìn xuống Xích Hỏa Thần vực, tâm bên trong từng cái tâm tư hiện lên. Hắn điên rồi sao? Dám vi phạm trật tự làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tại giữa bầu trời cư sĩ không có ở đây thời điểm, hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy là tìm được nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp sao? Đây là tương đối trẻ tuổi thánh người ý nghĩ, mấy tên lớn tuổi nhất thánh người lại là không khỏi kinh hãi trong lòng. Lấy một vực tu sĩ hữu thế, Chẳng lẽ hắn là nghĩ, đây là muốn gây nên thiên địa đại biến a? Xem ra cần phải sớm tính toán. Hắc hắc, xem ra giới này cũng muôn khó giữ được. Không biết lần này có thể hay không lần nữa tiến đến không gian vỡ vụn, sau đó lại phát hiện muỗi một giới. Lý Hạo nhưng quanh thân hủy diệt đạo tắc vờ quanh, đem vô tận hỏa diễm cản ở bên ngoài nội đồng bệnh dư không trung nhìn xem tại trong ngọn lửa xích hỏa thần đế. Hắn không nghĩ tới xích hỏa thần đế lại có thể một nháy mắt đem tất cả xích hỏa thần vực tu sĩ y thế. Nếu như mình trước đó biết hắn lại như vậy làm, mình còn sẽ tới tìm hắn báo thù sao? Lý Hạo nhưng trong lòng hiện lên vấn đề này. Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì đâu? Mình cũng không có cảm giác được thực lực của hắn tăng mạnh bao nhiêu a. Chẳng lẽ hắn nghĩ lấy trận pháp này luyện hóa mình sao? Nhưng là mình không có cảm giác được trận pháp này mang đến cho mình mấy may áp lực a. Nhưng vào lúc này, những cái kia hóa thành cho tàn tu sĩ trên thân dâng lên từng quả hỏa tinh, hướng phía bên trên bầu trời hội tụ mà đi. Giữa thiên địa vô cùng vô tận hỏa tinh bay lên, sau đó tại không trung chậm rãi tiêu tán. Lý Hạo nhưng trong lòng hiện lên xích họa thần đế vừa rồi ngâm tụng lời nói, chấn động trong lòng, chẳng lẽ? Lý Hạo nhưng kết hợp mình tu hành kinh lịch suy đoán, chẳng lẽ hắn tại tỉnh lại Hỏa Chi đạo đạo chủ, cũng chính là lấy Hỏa Chi đạo thành tiên tiên nhân sao? Ngay tại lý hạp nhưng chuẩn bị xuất thủ lần nữa nhất cử đánh giết Xích Hỏa Thần Đế thời điểm. Như là tên cậu ngủ say hung thú chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú lên lý hạp, nhưng cái này sâu kiến, một cỗ nhiếp nhân tâm phách, khiến người linh hồn run rẩy khí tức truyền đến, để lý hạp nhưng trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra không dám ra tay suy nghĩ. Chương 470, Địa ngục. Xích Hỏa Thần vực bên ngoài đông đảo thánh người cũng cảm nhận được cái này khí tức kinh khủng, lập tức không khỏi kinh hãi trong lòng, nhao nhao trở lại mình đại vực bí ẩn chỗ ở mở ra trùng điệp trận pháp tị thế không ra. Thiên địa sắp loạn, tại cái này hạo đãng thủy triều bên trong thánh người cũng là rất dễ dàng vớ lại Xích Hỏa Thần Đế hóa thành Hỏa Diễm cự nhân toàn thân rung dậy, kích động quỷ mạo xuống đất nói: "Cung nên đạo chủ Giang Lâm." Xích Hỏa Thần buộc tất cả hỏa diễm hướng phía không trung một điểm sáng vọt tới, vô tận hỏa diễm hóa thành một người bình thường lớn nhỏ hình dáng, nhưng lại cuối cùng đều không có hình thành chân chính nhân loại bộ dáng. Lý Hạo nhưng nguyên thần phát ra sáng chói ánh sáng hoa, xua tan trung quanh hỏa diễm, bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện tại hỏa diễm người hình dáng bên cạnh. Thủy Diệt đạo đắc tránh phá trung quanh hỏa diễm đạo tắc cáp chế, hội tụ ở Lý Hạo nhưng trung quanh. "Phá cho ta." Như là tối đen như mực mực nước xẹt qua xít hồng giấy, Lý Hạo nhưng năm đấm những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Vain, Lý Hạo nhưng nắm đấm đánh vào hỏa diễm người hình dáng đầu. Quy tắc chi lực va chạm, gây nên to lớn phong bạo, hủy diệt hết thảy vật chất cùng không gian, làm cho Lý Hạo nhưng cũng không thể không hướng phía đằng sau tối lui. Xích Hỏa Thần Đế hóa thành hỏa diễm cự nhân gầm thét người hướng phía Lý Hạo nhưng đội theo, lại dám công kích đạo chủ, đây là không thể tha thứ tội nghiệp. Sơn Hà vỡ nát, Lý Hạo nhưng một bên ngăn cản Xích Hỏa Thần Đế công kích, một bên chú ý kia trung tâm phong bạo tình huống. Phong bạo tan đi, ngọn lửa kia người hình dáng đã tồn tại, không có tiêu tán cũng không có cụ hiện ra người bộ dáng. Chỉ thấy ngọn lửa kia người hình dáng có chút đưa tay, ngay tại công kích mãnh liệt lý hạ, nhưng Xích Hỏa Thần Đế một chút dừng lại, sau đó vỡ nát thành vô số tia lửa hướng lên hỏa diễm người hình dáng hội tụ mà đi. Xích Hỏa Thần Đế tàn hơn nguyên thần phát ra một tiếng tê lương, không cam lòng tiêu thảm, sau đó liền hóa thành tro bụi tiêu tán tại cái này Xích Hồng Giữa Thiên Điện. Hỏa diễm người hình dáng nhảy lên, chậm rãi trở nên rõ ràng, cuối cùng hóa thành một người tướng mạo thượng tưởng thiếu niên bộ dáng. Thiếu niên một mặt say mê hít vào một hơi thật dài, giữa thiên điện Xích Hồng sắc biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên có chút quay đầu, ánh mắt bình thản đảo qua Lý Hạ nhưng sau đó thân ảnh loé lên biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo Nhưng bị ánh mắt của thiếu niên đảo qua, chỉ cảm thấy trong tứ hải phảng phất giấy lên vô tận hỏa diễm hướng phía nguyên thần của mình thiêu đốt mà đi. Cùng lúc đó, Lý Hạo Nhưng quanh thân cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lý Hạo Nhưng ngưng lại thần, nguyên thần phía trên hỏa diễm rút đi, trong tứ hải liệt diễm tiêu tán, trên thân liệt hỏa cũng chậm chậm biến mất. Cháy đen da thịt tróc ra, nhanh chóng mọc ra mới huyết nục, làn da. Lý Hạo Nhưng đổi một kiện quần áo, nhìn xem hóa thành chỗ không người xích họa thần vực trong lúc nhất thời có chút mà mịn. Mình là hoàn thành báo thu sao? Nên trở về Thương Lan môn đi sao? Sa sôi đứng giữa không trung, một tên thân mang đả bảo Tướng Mạo Tuấn giận trung niên tu sĩ hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng hư không. Trung quanh 17 quả tinh thần vần quanh, tinh thần phía trên bay ra từng sợi quang hoa như cùng một căn sợi tơ tuyến, càng qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm chuyển vào trung niên nam nhân trong thân thể. Trung niên tu sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có vô tận hào quang lóe lên, trung quanh 17 quả tinh thần khẽ run lên, hóa thành cho bụi ở trong hư không tùy ý phi tán. Trung niên tu sĩ khẽ cau mày nói: "Thế mà chết rồi, là ai ra tay đâu? Xem ra ta phải đi người nguyên giới nhìn xem, kia mấy quả hí hữu hạt giống hòng liền đang tiếc." Nói xong trung niên tu sĩ thân ảnh biến mất ở trong hư không. Ngay tại lý hạt nhưng chuẩn bị rời đi thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên biến phải dị thường sáng ngời bắt đầu. Người nguyên Nguyên rồi tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, những người bình thường kia lập tức dõi đến sủi lơ trên mặt đất. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài một cái mênh mông bắt ngắt bóng người hơi giơ hai tay, trung quanh từng khỏa tinh thần giấy lên hòa diễm. Người nguyên Nguyên nơi chỗ gần đã có thể nhìn thấy mấy chục hành tinh giấy lên hướng phía kia mênh mông bóng người hai tay hội tụ mà đi, cuối cùng trong tay hóa thành hai cái hỏa cầu thật lớn. Mênh mông bóng người hai tay chậm rãi khép lại, trong tay hai cái to lớn vô cùng hỏa cầu chậm rãi hướng phía Nguyên Nguyên giơi bay tới, Nguyên Nguyên giơi phía trên nhiệt độ cũng đang từ từ lên cao, hơi nước bốc hơi Có cây khô héo, khiến người hít thở không thông khí tức truyền đến, để những người bình thường kia cùng tu vi thấp tu sĩ cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Trời muốn diệt ta a? Đối này bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem, trong lòng hy vọng có thể có đại tu sĩ xuất thủ cứu vớt bọn họ. Mà lúc này những cái kia đại tu sĩ nhìn xem kia rơi xuống mà đến hỏa cầu đều là thở dài địa lắc đầu. Chứ tránh tránh lui, bọn hắn lại như thế nào ngăn cản được đâu. Thế là từng cái bản thánh, hóa thần tu sĩ mang theo người thân cận mình tránh né bắt đầu, hy vọng có thể tránh phát lấy, bình an đi đợi đến loạn thế qua trở ra. Thượng quan Chỉ Vân đứng tại hồ thượng khán chậm rãi đến gần hai cái hỏa cầu cũng là lắc đầu trốn vào trong trận pháp, lựa chọn tị thế không ra. Thế là người nguyên giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, làm người tuyệt vọng yên tĩnh. Vô số người đều đang an tĩnh chờ đợi tử vong phụ xuống. Thương Lan Sơn bên trên, Tô vận đi đến một người bên cạnh, trong mắt tỏa ra trên bầu trời hai cái hỏa cầu hỏi, đây là nhân lực có thể ngăn cản sao? Người kia đờ đẫn mà nói, hết sức nỗ lực. Nói xong sếp bằng ngồi dưới đất, trên thân phảng phất có nói đạo pháp tác hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Thương Lan Sơn bên ngoài, vô số phòng ốc liên miên mấy ngàn bên trong, vô số người bình thường vốn là tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong. Phản vật lại trở lại lúc trước kia thây ngang khắp đồng, mặc người chém giết thời gian bên trong. Chúng ta đến tụt cùng đã làm sai điều gì? Phiến tiên địa này liền không có thể tha cho chúng ta bình an địa sống tạm hơn 10 năm, bình an địa chết đi sao? Quả nhiên chúng ta chỉ là sâu kiến mà thôi, sinh không khỏi mình, chết cũng không khỏi mình. Thiên đạo, chính đạo, thật tồn tại sao? Nếu như ở đây liền đến cứu lấy chúng ta đi. Rất nhiều người nội tâm đang hô hoán, vô lực la lên, tuyệt vọng la lên. Vô hình chi phong phất qua. Ngây người lặng thinh tỉnh táo lại, ánh mắt tuyệt vọng bên trong hiện ra một tia kiên quyết. Mọi người đừng tự bỏ nhất định sẽ có biện pháp, cho dù là chết chúng ta cũng muốn giãy giụa đến cuối cùng. Lăng Thanh đối trung quanh chấp đạo minh người giận dữ hét. Sau đó liền xông ra ngoài lấy đạo thuật tại đại địa phía trên đào một cái hố. Cái này nhìn qua hết sức ngốc, nhưng là rất nhanh một thiếu nữ cũng theo sau, lấy nàng thông huyền sơ kỳ cảnh giới yếu ớt tu vi hỗ trợ. Rất nhanh từng tiếng không cam lòng nói gầm két vang lên, cái khác chấp đạo minh người cũng gia nhập vào. Trong lòng bọn họ minh bạch dạng này ứng đối biện pháp đối tại bầu trời bên ngoài kia minh ngông hỏa cầu đến nói là không hề có tác dụng, nhưng là đây là bọn hắn duy nhất có thể làm chống cự. Đây là bọn hắn đều không cam lòng, bất khuất cùng đối với cho tới nay chấp chính đạo mà đi tiến nghiệp. Trầm rãi chúng quanh những người bình thường kia cũng gia nhập bọn hắn, từng cái địa lấy các loại đồ sắt bắt đầu đào móc. Người nguyên giới trên không lúc này sáng lên từng tia từng tia quang mang, một cái bao phủ cả người nguyên giới trận pháp nổi lên quang mang, thế mà đem kia hai cái hỏa cầu ngăn trở, trong lúc nhất thời khó mà rơi xuống. Người nguyên giới là rất nhiều tiên nhân nơi phi thăng, lại từng sinh ra rất nhiều thế người, trên đó tự nhiên có phòng bị nó bị hủy diệt trận pháp. Ngay tại vô số người bình thường, tu sĩ trong lòng dâng lên hy vọng, chuẩn bị chờ họ thời điểm. Trận pháp phía trên xuất hiện một tia khe hở khinh khủng nhiệt độ cao chút xuống. Người nguyên giới cao nguyên địa phương lập tức dâng lên hừng hực liệt hỏa, vô số người bình thường thể nội nước phân bị bốc hơi, biến thành từng cỗ thay khô đổ xuống, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Chương 471, Hạo Đạm chăm xuống lưu. Trống vắng băng lảnh đứng giữa không trung. Tô Khuynh Thanh xếp bằng ở một bộ phổ thông quan tài trước, nhìn xem quan tài ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hồi ức cùng yêu thương. Tô Khuynh Thanh một người nhẹ giọng nói nhỏ, "Lần này ta mượn cái này tiên tiên linh thể, kiếm tâm thông minh nữ hải mới lấy thức tỉnh hành tàu thế gian. Lần này nhìn ngươi về sau, không biết lại muốn cùng tới khi nào mới có thể xuất hiện dạng này cơ hội để ta trở lại nhìn ngươi. Bây giờ nghĩ lại thực tế là buồn cười, lúc trước ta một lòng truy cầu cái này thông thiên chí lực, thế nhưng là cùng ta được đến về sau, nhưng trong lòng thì vẫn vẻ, không có thế giới của ngươi cuối cùng vẫn là thiếu một chút sát thái a. Như vậy ta cũng nên đi, cô gái này cũng có lo lắng người, ta cũng không muốn để nàng như ta như vậy cũng bỏ lỡ. Nói xong Tô Khuynh Thanh khẽ thở dài một cái đứng lên, đột nhiên nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, hạo đang kiếm khí ở trùng quanh đứng giữa không trùng nhận hiện, hiện. Kiếm khí tiêu tán, Tô Khuynh Thanh ngưng trọng lẩm bẩm, lại có tiên lâm chân thế, mà lại đạt tới bản thể nửa tầng thực lực. Như thế Dáng Lâm không biết là ai, cái này cần trả giá bao lớn đại rồi a. Nói xong tu khuynh thanh hóa thành một đạo kiếm ánh phá toái hư không, hướng phía người Nguyên Giới bay đi. Hai đoàn như là mặt trời chói chang hỏa cầu dáng Lâm người Nguyên Giới, đập vụt người Nguyên Giới bên trên phòng ngự chất pháp. Kinh khủng nhiệt độ cao để một cái người bình thường hóa thành tro tàn, đợi đến kia hai cái hỏa cầu hoàn toàn dáng Lâm người Nguyên Giới, người Nguyên Giới sẽ hóa thành lửa thế giới. Đem chỗ có sinh vật hóa thành tro tàn, toàn bộ hóa thành hỏa chi đạo chủ dáng Lâm chân thế đế phẩm. Đối mặt như thế tận thế, chư thánh tránh lui, tu sĩ tự vệ. Ai còn có thể cứu bọn hắn đâu? Tuyệt vọng. Không cam lòng. Gầm hét, chờ đợi tử vong. Bọn hắn có thể làm chỉ có những này, chỉ có những này không hề có tác dụng sự tỉnh. Yếu tiểu tiện lại như thế. Lúc này hết thệ thiện ác đẹp xấu đều trở nên không có ý nghĩa. Một bóng người bay lên, đứng thẳng không trung, hắc sát quang mang từ bên cạnh hắn lan tràn mà đi. Hắc sát quang mang hóa thành hai con mây chụp ngàn bên trong bàn tay hướng phía người nguyên giới trận pháp vỡ vụt địa phương bay đi. Lý Hạo nhưng rốt cục toàn lực đánh ra, muốn đi ngăn cản Hỏa Chi đạo chủ kế tiếp theo thu hoạch người nguyên giới sinh mệnh. Hỏa Diễm đạo tắc cùng Hủy Diệt đạo tắc chạm vào nhau, dẫn phát to lớn phong bạo trên bầu trời càng quấy. Bất quá cuối cùng vẫn là ngăn cách đại bộ phận phân nhiệt lượng cùng ngăn cản hỏa cầu hạ xuống. Người nguyên giới bên trên tuyệt vọng mọi người trong lòng lập tức sinh ra một chút hy vọng. Cuối cùng còn có người không hề từ bỏ chúng ta. Từng đợt tiếng hoan hô cùng khóc ròng âm thanh tại người nguyên giới bên trong vang lên. Nhưng là kia lợi tại đứng giữa không trung to lớn thân ảnh hai tay có chút hướng xuống để ép. Lý Hạo nhưng lập tức cảm giác được hạo đãng lực lượng cùng hừng hực nhiệt độ hướng phía trong cơ thể mình mà tới. Hoa. Lý Hạo nhưng một ngụm máu tươi phun ra, hai cái hỏa cầu thật lớn lại lần nữa hướng phía phía dưới rơi xuống một phần. A. Lại là hàng trăm triệu sinh mệnh tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Lý Hạo Nhung giận quát một tiếng, nguyên thần phát ra hào quang ngầm ánh, càng nhiều hủy diệt nói lại lần nữa hiện hiện, để kia hai bàn tay càng thêm to lớn kiên cố, để hai cái hỏa cầu lần nữa ngừng lại. Lý Hạo Nhung lúc này lại là thất khiếu chảy máu, toàn thân bị thiêu đốt phải một mảnh cháy đen. Ngay tại Hỏa Chi đạo chủ lần nữa tạo áp lực thời điểm, tại chỗ xuất ra một đạo quang mang sáng lên, vượt qua vô tận không gian xuất hiện tại Hỏa Chi đạo chủ hóa thành hư ảnh trước, hóa thành to lớn kiếm ảnh nháy mắt sẽ qua, như là xe nước tiên điệu tiệm điện sẽ qua. Kia to lớn hư ảnh tiêu tán, kia hai cái hỏa cầu thật lớn cũng là run nhẹ nhẹ, một bộ sắp tán loạn bộ dáng. Tiếu Niên Bộ dáng Hỏa Chi đạo chủ xuất hiện nhìn xem kia hai cái hỏa cầu khẽ quát một tiếng, "Ngưng." Hai đám lửa từ Hỏa Chi đạo chủ mắt bên trong bay ra, phân biệt rơi vào hai cái hỏa cầu phía trên, để hỏa cầu ngưng thực không có băng tán. Hỏa Chi đạo chủ khinh miệt nhìn thoáng qua phía dưới đau khổ trèo chống lý hạo nhưng, hướng phía vừa rồi kiếm quang bay tới phương hướng đuổi theo. Kiếm chi đạo chủ, một sợi ý thức dáng Lâm cũng dám nhúng tay chuyện của ta. Tô Khuynh thanh hóa thành kiếm quang ở trong hư không cực nhanh chạy trốn, phía sau nàng Hỏa Chi đạo chủ hóa thành một đạo hỏa diễm đuổi theo, những nơi đi qua từng cái tinh thần bị nhét lửa, sau đó nổ tung, hóa thành điểm điểm hỏa tinh chuyển vào Hỏa Chi đạo chủ thể bên trong. Tô Khuynh Thanh trong tứ hải, một viên hình kiếm ẩn ký nói, "Ta cầm cự không được bao lâu liền sẽ trở lại thiên đạo, ngươi làm gì khăng khăng muốn ta xuất thủ đâu? Cuối cùng vẫn là ngăn cản không được Hỏa Chi đại chủ, cuối cùng khả năng sẽ còn dựng vào tính mạng của ngươi." Trong tứ hải Tô Khuynh Thanh nguyên thần ánh mắt bình tĩnh nói, "Đó là của ta Cố Hương a, mà lại ta làm sao có thể nhìn thấy hắn thân ở hiểm địa mà thờ ơ đâu?" "Hắn sao?" Hình kiếm ẩn ký nói nhỏ nói, "Dám vào lúc này nữa ra, đích thật là thế gian ít có nam nhi. Bất quá ngươi khả năng không biết, các ngươi cuối cùng không có kết quả." Tô Khuynh Thanh nguyên thần mỉm cười, "Ta biết." Hình kiếm ẩn ký một lát sau mới nói, Vậy được rồi, ta liền vì ngươi kiên trì đến cuối cùng đi. Kiếm cầu rồng, kiếm quang tung hoành ngàn tỉ bên trong, đem phía sau không gian chia hai khối, từng quả tinh thần vô thanh vô tức vỡ ra, ở trong hư không bay động. Hỏa chi đạo chủ một đầu bay vào hỗn loạn không gian bên trong, dẫn phát vô tận hỏa diễm, sau đó sẽ rách không gian xuất hiện lần nữa ở trong hư không hướng phía Tô Khuynh thành đột theo. Người nguyên giới, vẫn như cũng là hỏa cầu treo cao, nhưng là phía dưới hai bàn tay khổng lồ đem nó chống đỡ, cùng trận pháp cùng một chỗ ngăn cản tuyệt đại bộ phân ánh sáng cùng nhiệt. Không có để người nguyên giới hóa thành đất khô cằn. Hỏa Chi đạo chủ mặc dù rời đi, nhưng là Lý Hạo nhưng vẫn như cũ không cách nào buông tay. Bởi vì hai cái hỏa cầu phía trên Hỏa Chi đạo thì vẫn tại không ngừng hướng hắn công kích, để hắn chỉ có phòng thủ chỗ trống, không cách nào đem nó đẩy ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lớn trên Hồ Thượng quan chỉ Vân thân ảnh xuất hiện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong, mang chút kinh ngạc nói: "Thế mà đỡ được." Thượng quan Hàm Tiếu xuất hiện tại Thượng quan Chỉ Vân bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, mặc dù nàng không cách nào nhìn thấy Lý Hạo nhưng thân ảnh, nhưng là kia huy diệt đạo tắc khí tức vẫn là để nàng run lên trong lòng hỏi: "Cha, kia là Lý Hạo nhưng sao? Ngươi giúp hắn một chút a." Thượng quan Chỉ Vân yêu thương nhìn Thượng quan Hàm Tiếu một cái nói, ngươi khả năng không hiểu nhiều lắm, hắn khả năng đã không nhớ ra được ngươi. Thượng quan Hàm Tiếu thần sắc trì trệ, chờ một lúc mới nói, những này đều không trọng yếu, ta chỉ muốn hắn bình an còn sống. Thượng quan Chỉ Vân thần sắc tịch mịch lắc đầu nói, Hồng Trần nhiều khổ, ngươi cần gì phải đâu. Lúc trước ta và ngươi nương cho ngươi lấy tên mình gọi, chính là không nghĩ ngươi vì thế gian này ân oán tình cũ chốc vấp, cả đời bình an vui sướng. Có lẽ lúc trước ta liền không nên đem hắn mang về Tử Tiêu thành. Thượng quan Hàm Tiếu nói, ngươi không muốn xuất thủ, ta liền tự mình đi. Thượng quan Chỉ Vân lắc đầu bất đắc dĩ, phi thân mà đi. Thượng quan Hàm Thiếu ngơ ngác nhìn qua không trung, nước mắt không ngừng địa chảy xuống. Mênh mông biển cả lật lên thao thiên cự lãng. Nước biển tách ra, một cái hiện ra thất thải quang mang cung điện khổng lồ nổi lên mặt nước. Một tên tân mang chu váy dài màu đỏ, mang lấy một đôi màu đỏ gộc gỗ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại trước cung điện, nhìn lên bầu trời bên trong nói: "Thế mà ngăn trở, không biết là ai xuất thủ?" Đã như vậy ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong sau lưng cung điện có lại tiểu rơi vào nữ tử trong tay, nữ tử dưới chân có chút dừng lại, nước biển vô tận hóa thành vạn bên trong cự long chở nữ tử hướng phía bầu trời bay đi. Huyền Chân Sơn Sơn mạch chấn động, một cái cao ngàn trượng vượn hình cự thú thân ảnh ở trong núi hiện lên. Một tên thân mang đạo bào nam tử cầm một cây mộc trượng nhìn lên bầu trời, khẽ lắc đầu hướng phía bầu trời bay đi. Chan đây hoảng sợ không hiểu người bình thường trên đường phố, một tên lão giả râu tóc bạc trắng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, cặp mắt hở hững bên trong chậm rãi nổi lên thần thái. Lão giả đột nhiên đứng lên, cười lớn một tiếng, uống cạn một chén rượu, ngại gì nhiệt huyết lưu. Một chén rượu bay vào lão giả trong tay, lão giả ngửa đầu uống cạn, từng bước một hướng phía bầu trời đi đến, rất nhanh liền biến mất tại bên trên bầu trời. Từng cái thân ảnh từ người nguyên giới bên trong bay lên. Tử vi kia hai cái hỏa cầu thật lớn hội tụ mà đi. Chương 472, Chấp đạo. Từng người từng người người nguyên giới cường giả bay lên không trung, nghĩ muốn trợ giúp Lý Hạo nhưng đem hỏa cầu phá hủy. Nhưng là đợi đến bọn hắn càng ngày càng tiếp cận hỏa cầu, thời gian dần qua phát hiện đây không phải là bọn hắn có thể làm được. Tiếp cận hỏa cầu đối mặt không chỉ là kia kinh khủng nhiệt độ cao, còn có hỏa chi đạo thì uy áp. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là bán thánh cảnh giới tu sĩ mà thôi, đối mặt hỏa chi đạo chủ lưu lại hỏa cầu cũng là tốc thủ vô sách. Những cái kia ngày thường bên trong thụ ngàn tỉ sinh linh cung phụng thánh người, tại thời khắc ngấu chốt này thế mà tị thế không ra. Tự nhiên cũng khiến cái này bán thánh tu sĩ trong lòng phẫn hận không thôi. Thượng quan chỉ Vân nhìn xem đầy người máu tươi lý hạ nhưng đối trung quanh tu sĩ nói, "Chư vị đã nhưng lúc này hy thân, tất nhiên là muốn vì vị cứu vớt người nguyên giới ra một phần lực. Như vậy lúc này liền để xuống trước kia ân oán, cùng một chỗ vượt qua kiếp nạn này như thế nào?" Người nguyên giới dù lớn, nhưng bọn hắn tu luyện tới bán thánh cảnh giới, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, du lịch bát phương. Theo cảnh giới càng cao, người cùng cảnh giới lại càng ít, có thể dùng tới tu luyện tài nguyên cũng càng ít đi. Những này bán thánh giữa các tu sĩ có ân oán là không thể tránh được. Hiện tại bọn hắn nghe tới Thượng quan chỉ Vân lời nói, nhìn nhau Sau đó nhìn ngồi sếp bằng không trung, toàn thân đẫm máu lý hạt nhưng một chút đều là gật đầu nói, lúc này lẽ ra trung độ nan quan. Vậy chúng ta liền cấp thi thủ đoạn, giúp hắn giảm bớt áp lực đi. Thượng quan chỉ Vân nói tế ra một cái tiểu sảo ngân sắc đồng hồ cát, đồng hồ cát bên trong kim sắc cát mịn chậm chậm lưu động. Lên. Thượng quan chỉ Vân nguyên thần xuất hiện, nở rộ vô lượng quang mang. Một cái bóng mờ từ ngân sắc đồng hồ cát chi bên trong bay ra, đột nhiên biến lớn thế mà đem hai cái che khuất bầu trời họa cầu khủng lồ bao phủ trong đó. Cái này khiến trung bên cái khác bán thánh tu sĩ kinh ngạc không thôi, đây là bán thánh tu sĩ sao? Ngườ giọng Thượng quan chỉ Vân khuôn mặt giữ tợn điệu hét lớn một tiếng, một nháy mắt thiên địa biến sắc, ba phủ tại đồng hồ cắt hư ảnh bên trong hai cái hỏa cầu thế mà biến ít đi một chút, trở về thằng một khoảng cách. Ngay tại lúc này, nó hơn ban thánh tu sĩ mặc dù kinh hãi thượng quan chỉ Vân thủ đoạn, nhưng cũng biết đây là cơ hội khó được, đồng loạt ra tay. Các loại đạo tắc bay ra hướng phía hỏa cầu công tới, sau đó chậm rãi làm hao mòn lửa cháy cầu phía trên hỏa chi đạt đi. Thượng quan chỉ Vân nguyên thần trở lại trong thân thể, mệt mỏi thu hồi nguyên sắc đồng hồ cắt quanh chân ngồi tại không trung điều tức. Như thế qua 10 ngày, người nguyên giới người bình thường mặc dù kinh hồn táng đảm, Nhưng lạ vì kế tiếp theo sống sót vẫn như cũ dựa theo cuộc sống trước kia quý tích có sống, ăn cơm, đi ngủ, làm việc. Đương nhiên cũng có tuyệt vọng chi đồ tại tận thế giáng lâm trước đó tiến hành sau cùng điên cuồng, phát tiết dục vọng trong lòng. Thường Lăng Sơn, Lăng Thanh đối trên ngọn núi Lý Hạo, nhưng thi lễ sau so hướng phía núi đi ra ngoài. Ngoan núi, 50000 người thân mang ống tay áo lấy kim sắt sợi tơ treo lên chấp đạo hai chữ trường bảo, chỉnh tề mà an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đợi đến Lăng Thanh xuất hiện, 50000 người từ phía trước như là gợn sóng theo thứ tự đứng lên. Lăng Thanh đứng vững, ánh mắt đảo qua chấp đạo minh những năm này phát triển cái này 50000 người giơ tay phải lên hô lớn, thiên địa vô đạo, chấp đạo mà đi. Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì. Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì. Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì. 50000 người cùng một chỗ giơ tay hô to, âm thanh chấn vân điêu. Lăng Thanh Thu tay lại, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lăng Thanh liếc bầu trời một cái bên trong hai cái to lớn hỏa cầu, thu hồi ánh mắt nói, ta cùng vì cha mẹ sở sinh, phụ mẫu nuôi, dựa vào hai tay của mình sống ở trên đời này. Không cầu trường sinh mà đồng thọ cùng trời đất, không cầu phú quý mà lăng chúng sinh phía trên, không cầu tiêu dao mà tại ngũ hành bên ngoài. Chúng ta cậu thả tại thế giới game nên chỉ là bình an địa qua song cả đời này. Nhưng liền là yêu cầu như vậy, thiên địa này cũng không cho cho chúng ta. Nói đến đây bên trong Lăng Thanh đưa tay chỉ bên trên bầu trời hỏa cầu kế tiếp theo nói, muốn để chúng ta mặc người xem giết, cứ như vậy kết thúc cuộc đời của chúng ta, đem tính mạng của chúng ta, thân tình, tình yêu, mộng tưởng toàn bộ đều như vậy kết thúc. Thiên địa này như thế đối với chúng ta, chúng ta muốn khuất phục sao? Không khuất phục. 50000 người cùng kêu lên hô to, tiếng vang ầm ầm để phương thiên địa này phảng phất đều đi theo chấn động lên. Đã như vậy chúng ta muốn làm thế nào? Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành chi. Ta đã bẩm báo qua tiên sinh, tiên sinh đã đồng ý như vậy lên đường đi. Lăng Thanh Hữu quyền để trong lòng niệm nói, "Chính nghĩa vĩnh tồn, chính nghĩa vĩnh tồn." 50000 người trong mắt Phượng Phật dâng lên lửa cháy hùng hực, cùng nhau làm ra động tác này hô to, "Chính nghĩa vĩnh tồn." Sau đó 50000 người như là tiến vào biển cả con cá, từ đây địa xuất phát, hướng phía riêng phần mình phân phối địa phương mà đi. Một cái tay rối đến nắm chặt Lăng Thanh tay, Lăng Thanh quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh nô đồng, khẽ mỉm cười nói, "Chúng ta cũng đi thôi." Ừm. Bọn hắn lần này đi không phải muốn đi công chiếm, xâm lược nó quốc gia của hắn, cương thổ. Bọn hắn mang theo tín niệm của mình đi xuống lấy hành động của mình, lời nói, đem cái này tín niệm như cùng loại tự gieo rắc đến phiến đại địa này phía trên, mang cho càng nhiều người hy vọng. Chính là cái này 50000 người hướng phía phía trước bước đi, căn cứ riêng phần mình năng khiếu, trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp người, chừng trị những cái kia cần chừng trị người. Bọn hắn có đi tại giáng ngoại hoang vu, chừng trị cường đạo, loại trừ độc trùng manh thú. Bọn hắn có đi tại trong thôn xóm, giáo sư thôn dân trồng trọt chi pháp, hiểu biết chứng nghĩa, kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Bọn hắn có đi tại trong giang hồ, chừng ác dương thiện, giải quyết phân tranh. Bọn hắn có tung hoành ở trên triều đình, để chấp chính giả thiện đại bác tính, lãng lại chiến tranh để bạch tính ăn cư lập nghiệp. Bọn hắn có tiến vào môn phái tu đạo, cải biến môn phái đối với người bình thường thái độ, cấp cho người bình thường thái bình. Dọc theo con đường này bọn hắn có bị người nhà báng, có người bị người xem thường, có người bị người ghét hại. Bất quá bọn hắn vẫn không có dao động tín niệm của mình. Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì. Bọn hắn tin tưởng mình có thể cải biến cái này thế đạo, để chính nghĩa trường tồn. Bên trên bầu trời, một đám bán thánh tu sĩ dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể trợ giúp Lý Hạo nhưng ngăn cản hỏa cầu triệt để phá hủy ngôi nguyên giới phòng hộ trận pháp, không để hỏa cầu chi bên trên tán phát nhiệt độ cao uy hiếp được người nguyên giới bên trên sinh mệnh. Bọn hắn biết dạng này không phải kế lâu dài, bởi vì không biết lúc nào Hỏa Chi đạo chủ liền sẽ trở về. Khi đó chính là người nguyên giới tận thế. Cho nên dần dần có tu sĩ đã sinh lòng phỉ ý, muốn rời khỏi nơi đây như thánh người tỷ thế không ra. Lý Hạo nhưng vẫn như cũng là ngồi xếp bằng không trùng, không ngừng địa thôi động Hủy Diệt Chi đạo đem hai cái hỏa cầu ngăn trở. Lâu như thế địa duy trì toàn lực xuất thủ, đã để Lý Hạo nhưng nguyên thần cảm thấy một tia mỏi mệt, về phần thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, cực nóng Hỏa Chi đạo thì trong thân thể luân toán. Lý Hạo nhưng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ biết nếu như mình từ bỏ, Như vậy người nguyên giới ngàn tỷ sinh linh khả năng liền phải hóa thành tro tàn. Đứng giữa không trung, từng viên tinh thần nổ tung, tại phần cuối của sinh mệnh tản mát ra sau cùng qua mang, hóa thành kiếm quang nhanh chóng chạy trốn Tô Khuynh Thanh nói, ta nhanh duy trì không được, cái này một sợi ý thức rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Đợi một chút ta mang ngươi tiến vào hỗn loạn không gian bên trong, nhiều loạn không gian. Khi đó ngươi chỉ có dựa vào vận khí sống sót. Trong thứ hải Tô Khuynh Thanh không có chút rung động nào mà nói, cảm ơn ngươi. Cái kia đạo kiếm ảnh ngừng một chút nói, đây là ta đáp ứng ngươi. Thật sự là đáng tiếc, nếu như không phải trong loạn thế này, ngươi có lẽ khả năng chứng đạo thành tiên. Khi đó ta có lẽ có thể đem đạo này chủ chi vị truyền cho ngươi." Tô Khuynh Thanh nói, hết thệ tùy tâm, theo nói, "Cái khác ta không có nghĩ nhiều như vậy, quả nhiên là đạo tâm tươi sáng." Kiếm Ảnh cảm thán một câu, "Như vậy đi thôi." Không gian vỡ ra, Tô Khuynh Thanh một bước bước vào tiến vào hỗn loạn không gian bên trong. Phía sau Hỏa Chi đạo chủ theo sát phía sau. Hỗn loạn không gian chi bên trong kiếm quang tung hoành, đem toàn bộ hỗn loạn không gian nhiễu loạn phải càng thêm hỗn loạn, vỡ thành vô số nát phiến không gian. Hữu duyên gặp lại. Một mảnh vụn không gian bên trong, Kiếm Ảnh nhẹ nói, sau đó tiêu tán tại Tô Khuynh Thanh trong thứ hải. Tô Khuynh Thanh thở dài, Sâm mặt trầm tĩnh quan sát lấy xung quanh, hy vọng tìm được một chút hy vọng sống. Chương 473, Địa môn giới. Nhị ca, ta chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể bình an. Tô Khuynh Thanh cầm một thanh kiếm nhẹ nói. Nàng chỗ mảnh này sợ hãi là một cái rách nát vi tử, bên ngoài không gian vỡ vụt, là hỗn loạn không gian phong bạo cùng vết nứt không gian. Nàng đột ngột dừng lại ở chỗ này rất nhanh liền sẽ bị Hỏa Chi đạo chủ phát hiện, thực lực của nàng lại không cách nào vượt qua đến cái khắc không gian mảnh vỡ bên trong đi. Nàng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ không gian trở lại thế giới cũ đi, bất quá như thế cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì không biết sẽ xuất hiện ở đâu bên trong, mắt Hỏa Chi đạo chủ cũng có thể là ở bên ngoài chuẩn bị ký cảng, trước đó kiếm chi đạo chủ mang nàng nhiều lần tại lượng giới xuyên qua đều không có thoát khỏi Hỏa Chi đạo chủ. Nếu như không phải bằng vào kiếm chi đạo nhanh chóng năng lực phi hành, sớm đã bị đội kịp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ thuận theo ý trời. Liên tại chuẩn bị động tác thời điểm, Tô Khuynh Thanh đột nhiên cảm thấy mình chỗ cả vùng không gian bị một đạo nguyên thần khóa chặt. "Gặp." Tô Khuynh Thanh trong lòng coi là bị Hỏa Chi đạo chủ phát hiện, đang muốn làm đánh cược lần cuối thời điểm, cảnh vật chung quanh đột biến. Một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên, "Miên Thanh." Trong thanh âm này mang theo 4 phần kích động, 4 phần vui sướng, 2 phần khó có thể tin. Cái này bên trong là một chỗ hoa nguyên, Tô Khuynh Thanh chỗ kia phiến viện tự cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau. Bên ngoài viện thôn sơ giản lực địa phát họa ra một cái trận pháp, chung quanh đại lượng linh ngọc mất đi linh tính hóa thành phấn kết thúc phiêu tán. Tô Khuynh Thanh nghe tới thanh âm này run lên trong lòng, chính theo tiếng kêu nhìn lại liền nghe tới một cái lão giả thanh âm đội vàng vang lên nói: "Đi mau." Lập tức Tô Khuynh Thanh cảm thấy mình bị một đạo nguyên thần bạo phụ, không gian xung quanh bắt đầu biến ảo. Hoa nguyên phía trên ba đạo nhân ảnh biến mất, một cỗ lực lượng nhiễu loạn đem trận pháp phá hủy tiêu trừ vết tích. Tô Khuynh Thanh chỉ cảm thấy mình bị cái kia đạo nguyên thần bao phủ không ngừng điệu biến huyền vị trí, nếu như không phải vừa rồi âm thanh quen thuộc kia, nàng sớm đã lấy kiếm trong tay phản kháng. Bất quá nàng hiện tại có chút hoảng hốt, cảm giác hết thảy như mộng bên trong. Thật là hàn sao? Ca ca của ta Tô Chỉ, cuối cùng khắp trung quanh quang ảnh ổn định lại, ba bóng người xuất hiện tại một khối lơ lửng tại hư không cự thạch phía trên. Tô Khuynh Thanh quay đầu nhìn lại, một tên thiếu niên con mắt dừng dừng quàng mã nhìn mình. Mặc dù không phải trong trí nhớ bộ dáng, nhưng là kia giữa lông mày thần sắc vẫn là để Tô Khuynh Thanh lần đầu tiên liền nhận ra đây chính là cùng mình phân biệt thật lâu Tô Chỉ. Hắn còn sống. Cà ca ca Tô Khuynh Thanh một chút nhào vào Tô Chỉ Điệp mang, nước mắt không ngừng điệu chảy xuống. Ngược lại là Tô Chỉ có chút luống cuống tay chân, trong trí nhớ tiểu nha đầu đã trưởng thành đại cô nương. Bên cạnh khuôn mặt tiểu Thụy lão giả nhìn xem Tô Khuynh Thanh, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói, cái này tiểu nữ oa không được a. Tô Chỉ nghe đến lão giả mở miệng vỗ vỗ Tô Khuynh Thanh phần lưng đưa nàng đỡ dậy giới thiệu nói, "Nghiên Thanh, đây là sư phụ của ta Thiên Hành tán nhân, lúc trước chính là hắn đã cứu ta." Sau đó lại đối Thiên Hành tán nhân nói, "Sư phụ, cái này liền là muội muội của ta Tô Khuynh Thanh." Tô Khuynh Thanh xoa xoa nước mắt thi lên nói, "Tô Khuynh Thanh bái kiến tiền bối." Tạ tạ tiền bồi cứu ca ca ta. Thiên Hành tán nhân gật đầu nói, không cần đa lễ, chúng ta lại đi đoạn đường đi. Ta cũng không biết truyền tống 7 lần có thể hay không tránh thoát đạo chủ truy tung. Thiên Hành tán nhân một quyền ống tay áo mang theo hai người từ cự thành phía trên rời đi. Trên đường Tô chỉ hướng Tô Khuynh Thanh nói hắn bị bắt đi, sau đó bị tà giáo người đoạt xác, mình ý thức hỗn loạn giết ra tà giáo môn phái, sau đó cùng Lý Hạo nhưng gặp nhau sự tình. Một đoạn này kinh lịch Lý Hạo nhưng đã cho Tô Khuynh Thanh nói qua, bất quá bây giờ nghe Tô chỉ giảng tố Tô Khuynh Thanh vẫn như cũ nhịn không được rơi lệ. Ban đầu ở Bạch Vân Sơn bên trên Kaka nếu như không phải vì cứu ta bị Tà giáo bên trong người bắt đi, liền sẽ không thụ khổ nhiều như vậy đi. Ngược lại là ta bái nhập Khuynh Nguyệt kiếm phái một mực thụ sư phụ cùng đồng môn yêu mến. Tô chỉ phát giác được Tô Khuynh Thanh tâm tình, muốn đưa tay xoa xoa đầu của nàng, đột nhiên lại cảm thấy muội muội đã lớn lên, dạng này có chút không thích hợp liền thu tay lại tiếp tục nói, "Không có chuyện gì ta là ngươi Kaka à, bất luận cái gì cực khổ có thể gây khó khăn ta, mà lại nếu như ngươi qua không được, ta cũng sẽ rất khó chịu." Tô Khuynh Thanh miễn cưỡng cười, Tô chỉ nói tiếp hắn câu chuyện. Lúc trước hắn lòng như trong ngòi Dẫn tà giáo môn chủ thiêu đốt thân hồn. Bất quá mặt khác ký túc tại trong tứ hải của hắn khôn nham tại tối hậu quan đầu lấy nguyên thần cùng trời đi tán nhân lấy được liên hệ. Nay mới khiến đã là không gian chi đạo thánh người thiên hành tán nhân siêu viễn cự ly xé rách không gian đem bọn hắn cứu lại. Đợi đến Tô Chỉ khôi phục ý thức về sau mới biết được cái này bên trong thế mà là kia trong truyền thuyết địa môn giới. Về sau thiên hành tán nhân cũng thu hắn làm đồ, vì hắn nặng đắp thân thể. Lần này là thiên hành tán nhân phát hiện đứng giữa không trung hỏa chi đạo chủ truy sát Tô Khuynh Thành. Thiên hành tán nhân quyết định xuất thủ từ hỏa chi đạo tay phải bên trong cứu Tô Khuynh Thành. Mang lên Tô Chỉ đó là bởi vì Tô Chỉ lĩnh ngộ nói là nhân quả chi đạo, có thể giúp đỡ tiêu trừ một đoàn người dấu vết lưu lại, bất quá lấy hắn tu vi hiện tại cũng làm cho Thiên Hành Tán Nhân có chút lo lắng. Cuối cùng tu luyện không gian chi đạo Thiên Hành Tán Nhân xuất thủ, đem Tô Khuynh Thanh chỗ không gian mảnh vỡ cùng trong trận pháp không gian trao đổi, đem Tô Khuynh Thanh đưa đến chỗ xa vô cùng. Tô Khuynh Thanh cũng giảng mình một chút kinh nghiệm nói, nghe Tô Khuynh Thanh một mực tại Khuynh Nguyệt kiếm phái tu luyện Tô Chỉ cũng rất là cao hứng. Bất quá nghe phía sau Thương Lan môn hủy diệt, lý hậu nhưng lực chiến gần biển cảnh các đại môn phái bản thân bị trọng thương, nên là để Tô Chỉ kinh hãi không thôi bình cái này người huynh đệ kết nghĩa vẫn như cũ như là lúc trước Bạch Vân Sơn bên trong thà gậy không cong. Tiếp lấy nghe tới Tô Khuynh Thanh lần nữa trở lại người môn giới, nhìn thấy Lý Hạo nhưng lực kháng hỏa chi đạo chủ càng là kinh hồn táng đảm. Lúc này ở một bên nghe được tiên hành tán nhân cũng không nhịn được khen, thật là thế gian anh hùng. Nói ánh mắt lại từ Tô Khuynh Thanh trên thân đảo qua, trong lòng thầm nghĩ, là dạng gì nhân quả để như thế kinh thế kỳ tài gặp nhau, tập hợp một chỗ đây. Tô Khuynh Thanh đang nói liền cảm thấy một cỗ hảo đãng khí tức truyền đến, để nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ rất xa tinh thần vẩn quanh bên trong, một khối thật lớn lục địa trôi nổi ở trong hư không, tản ra khí tức cổ lão tang thương, làm cho lòng người bên trong nhịn không được cảm thán người miểu nhỏ, sinh mệnh ngắn ngủi. Đây chính là Địa nguyên giới. Trong truyền thuyết mảnh thế giới này có Thiên điệu nhân tam giới. Thiên nguyên giới vì thánh người ở lại chỗ, Địa nguyên giới vì thánh nhân chi dưới tu sĩ ở lại chỗ, người nguyên giới là người bình thường ở lại chỗ. Đến thánh nhân cảnh giới liền có năng lực phá vỡ không gian, phi thăng tiến vào Thiên nguyên giới bên trong. Tam giới rõ ràng không liên quan tới nhau, nhưng là thời kỳ thượng của một trận đại chiến trực tiếp đánh vỡ tam giới giới hạ. Thiên nguyên giới trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hỗn loạn không gian, đồng thời không gian bình thường cũng biến thành yếu kém không chịu nổi, đến hóa thần cảnh giới tu sĩ đều có thể xé rách tại lượng giới xuyên qua tình trạng. Thánh người lâm thế, vô số tu sĩ hóa thành tro bụi. Cuối cùng địa nguyên giới tại vô số tu sĩ cô gắng dưới, ở trong hư không xuyên qua mới trốn được hủy diệt hạ trạng. Căn cứ người nguyên giới hiện tại thế cục có thể suy đoán ra, hẳn là chiến loạn lắng lại. Thế người, tu sĩ, người bình thường cộng đồng ở lại trên đó, biến thành thánh người cao cao tại thượng, tu sĩ tung hoành thế gian, người bình thường sống chui nhủi ở thế gian thế giới. Đương nhiên đứng giữa không trung cũng có nó tính mạng của hắn, nhưng là so với người nguyên nhân giới, địa nguyên giới đa dạng ngày mênh mông, sinh mệnh đa dạng, văn minh hưng thịnh, tu sĩ phong phú còn là còn kém rất rất xa. Thiên hành tán nhân mang theo Tô chỉ hai người hóa thành một viên sao băng hướng phía địa nguyên giới rơi xuống mà đi. Cuối cùng rơi vào một mảnh cung điện vườn quanh to lớn trên đài cao. Cao trung bên đài ngồi xếp bằng nam nữ già trẻ hơn mười người. Cái này hơn 10 người ánh mắt đồng loạt hướng phía Tô Khuynh Thanh nhìn lại, sau đó trong mắt mọi người đều hiện lên một tia kinh diễm. Thế gian thế mà thật sự có như thế kinh thế kỳ tài. Vào thời khắc này vừa rồi trong lòng có chút có nhiều vấn đề người đều trầm mặt lại, để trên đài cao trở nên yên tĩnh trở lại. Tô Khuynh Thanh bị mọi người thấy cảm thấy một tia áp lực, kim lòng không đặng tế ra phi kiếm vẩn quanh ở trung quanh. Chương 474, viện chợ. Tô chỉ tại một đám thánh người uy áp phía dưới càng là run lẩy bẩy, bất quá hắn hay là dáng chống đỡ lấy đem Tô Khuynh Thanh hộ ở trung quanh, đồng thời ánh mắt hỏi thăm hướng phía thiên hành tán nhân nhìn lại. Hắn không biết sư phụ vì cái gì đem bọn hắn đưa đến cái này bên trong, mà lại cái này bên trong còn tụ tập nhiều như vậy thấy người. Thiên hành tán nhân ho nhẹ một chút đem trung quanh những này thầm nghĩ lấy như thế nào đem Tô Khuynh Thanh Thu làm môn hạ thánh tâm tư người kéo trở về nói: "Tiên nhân lâm thế, phương thế giới này đều nguy cơ sớm tối, chư vị hay là trước hết nghĩ muốn như thế nào ngăn cản lần này hạo kiếp đi." Một đám thánh trong lòng người lần nữa chấn động, một tên lão hổ hỏi, tinh thần chi lực trở nên hỗn loạn: "Vậy mà thật là tiên nhân hàng thế tạo thành. Thiên hành đạo hữu ngươi có thể tìm hiểu rõ ràng ra sao tiên nhân, thực lực như thế nào?" Thiên hành đạo nhân chỉ vào Tô Khuynh Thanh nói: "Vẫn là để cái này tiểu nữ va đến nói đi, nàng là từ người nguyên giới mà tới. Tiên nhân kia trước hết nhất cũng là dáng lâm tại người nguyên giới." mà lại nàng cũng cùng tiên nhân kia giao thủ qua. Giao thủ qua? Người nguyên giới? Tiên nhân như thế yếu sao? Tiên nhân là tu luyện cái gì nói? Người nguyên giới hiện tại là tình huống như thế nào? Có bao nhiêu thái người? Một đám thánh người hôm nay lần thứ 3 cảm thấy chấn kinh. Người nguyên giới a, truyền thuyết chi địa thế mà thật tồn tại. Trước mắt cái này xem ra chính là một cái tiểu nữ hoa, tu vi bất quá hóa thần cảnh giới, thế mà cùng tiên nhân giao thủ qua, hơn nữa còn còn sống, bọn hắn đối này biểu thị hoài nghi. Thiên hành tán nhân để nàng nói, "Tôi huynh thanh cũng không do dự nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm." Cái người nói tới tiên nhân hẳn là Hỏa Chi đạo chủ. Hắn hẳn là hiến tế người nguyên giới vô số tu sĩ sinh mệnh giáng lâm, hắn thực lực bây giờ đại khái là toàn bộ thực lực một tầng. Về phần người nguyên giới có bao nhiêu thánh người ta cũng không biết. Bất quá bây giờ người nguyên giới đã tràn ngập nguy hiểm. Tiếp lấy Tô Khuynh Thanh đem Hỏa Chi đạo chủ lấy luyện hóa tinh thần hình thành hỏa cầu thật lớn công kích người nguyên giới sự tình nói. Cuối cùng đem mình mượn nhờ kiếm chi đạo chủ mới chống đến thiên hành tán nhân xuất thủ cứu giúp sự tình nói ra. Từng cái tin tức xung kích cái này, những này thánh người nội tâm, bất quá Tô Khuynh Thanh cuối cùng nói câu nói này lại để cho một đám thánh người đem ánh mắt bỏ vào trên người nàng lại có đạo chủ dáng Lâm cứu giúp, đây thật là thiên quuyến người a." Thiên hành tán nhân phất phất tay nói, "Tốt, các ngươi huynh muội hẳn là có không ít lời muốn nói, liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn có chút sự tình tương nghị." Tô Khuynh Thanh cùng Tô chỉ cảm kích đối mọi người thi lễ về sau rời đi đài cao, đến phía dưới một cái trong đình ngồi xuống. Lập tức liền có thanh nghi đạo đồng vì hai người bưng tới nước trà điểm tâm, tại trong đình điểm lên hương hương. Thiên luôn văn ngữ, bắt đầu nói từ đâu? Hai người từ khi còn bé chuyện lý thú nói lên, những cái kiếp chẩn phong đã lâu, đã trí nhớ mơ hồ hiện đang từ từ hiện hiện trong đầu, vậy mà trở nên như thế rõ ràng. Trầm rãi hai người nói đến Lý Hạo mặc dù bên trên, Tô Khuynh Thanh cũng chỉ là đem Lý Hạo, nhưng giảng qua chuyện của hắn nói ra. Tô chỉ nghe nói, nhị đệ hắn cư, nhưng đã tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Tô Khuynh Thanh khẽ gật đầu, bất quá nhị ca hắn quá khổ, mặc dù hắn nói lên sự tình của quá khứ đều là hời hợt nhặt chút chuyện thú vị nói, nhưng là có thể tưởng tượng hắn một đường đi cho tới hôm nay kinh lịch bao nhiêu cực khổ. Tô chỉ thở dài, ta không bằng hắn a, lúc trước ta gặp được một chút sự tình liền nghĩ đến vừa chết chi đi trốn tránh. Tô Khuynh Thanh biết Tô chỉ nói là nhẹ hiểu sự tình, lúc trước nàng nghe Lý Hạo nhưng nói lên việc này cũng là phi thường không thôi. Nhẹ nhàng nắm chặt Tô Chỉ tay hỏi, nàng thế nào rồi? Tô Chỉ cười khổ một tiếng từ trên cổ kéo ra một cây dây đỏ, dây đỏ bên trên buộc lên một khối thạch ngọc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó có từng tia từng tia quang ảnh lưu động. Cùng sư phụ ta cứu ta, nàng chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Sư phụ giúp ta đem nó bám vào khối này thạch ngọc phía trên, ta một mực mang ở trên người bản thân an ủi nàng một mực ở bên cạnh ta. Tô Khuynh Thanh nhìn xem Tô Chỉ trên mặt thê lương ý cười ôn nhu nói, về sau gặp được tu luyện hồn phách chi đạo tu sĩ, có lẽ có thể chữa trị tàn hồn để nàng phục sinh cũng nói không chừng đấy chứ. Tôi chỉ thu hồi Thanh Ngọc, cái quần áo sờ sờ ngực Thanh Ngọc vị trí, đây là ta một mực mong đợi a. Trên đài cao một đám thánh người thương nghị một phen, quyết định cùng người Nguyên Giới thánh người liên thủ, thừa dịp Hỏa Chi đạo chủ còn không có hoàn toàn ráng lâm ngăn cản hắn, để phòng hắn đem người Nguyên Giới diệt đi về sau, thực lực đại trưởng lại đến đối địa Nguyên Giới đạo thủ. Một tên sau cùng đầu đầy mái tóc tím dài trung niên tu sĩ đối Thiên Hành tán nhân nói, chúng ta cái này ở bên trong là không có vấn đề, kia Hồng Tiên thần chủ nơi đó còn là muốn ngươi đi truy phục. Thiên Hành tán nhân gật đầu nói, cái này không có vấn đề, trước kia tranh đấu không lại là đối phía dưới tu sĩ lịch luyện mà thôi. Tin tưởng tại cái này đại kiếp trước mặt, Hắn lại phân rõ ràng nặ nhẹ. Dù sao trừ Ma Vệ đạo là hắn một phái kia một mực để sướng khẩu hiệu. Vậy là tốt rồi. Trung quanh thánh người nghe Thiên Hành tán nhân nói như thế cũng là âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, thân ảnh chậm rãi nhạt đi biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hành tán nhân tìm tới Tô chỉ hai huynh muội bạn giao nói, chúng ta chuẩn bị chỗ tập hợp nguyên giới tất cả thánh người tiến về người nguyên giới, các ngươi là như thế nào dự định? Tô chỉ nói, chúng ta đi người nguyên giới, mặc dù chúng ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng là chúng ta không thể để cho nhị đệ một cái ở bên kia liều mạng. Vậy thì tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta khi xuất phát ta lại mang lên các ngươi. Đa Tạ sư phụ Đã đạt tiền đối. Thiên Hành Tán Nhân nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua Tô Khuynh Thanh, lắc đầu rời đi. Tô chỉ hai huynh muội liền ở đây ở lại, Tô chỉ mang theo Tô Khuynh Thanh ra đi du ngoạn một phen, phản phất trở lại khi còn bé thời gian. Hai ngày sau, Thiên Hành Tán Nhân trở về sắc mặt có chút nghiêm trọng. Tô chỉ mang theo Tô Khuynh Thanh thi lễ sau hỏi, "Sư phụ, thế nào rồi? Chúng ta lúc nào xuất phát?" Thiên Hành Tán Nhân cười cười, Tiếu Dung có chút không hiểu nói, "Lần này cần náo ra cái động tĩnh lớn a." Tô chỉ uống Tô Khuynh Thanh đều có chút không rõ Thiên Hành Tán Nhân ý tứ. Thiên Hành Tán Nhân tiếp tục nói, Ta tiến về Cửu Châu tìm Hồng Thiên Thần chủ thương nghị viện trợ người nguyên giới sự tình, hắn lúc ấy đã ứng. Bất quá hắn lo lắng nếu như chúng ta những này thánh nhân cũng rời đi địa nguyên giới, mà Hỏa Chi đạo chủ lại đánh bậy đánh bạ đến địa nguyên giới tới. Như vậy địa nguyên giới vô số thương sinh chỉ sợ đều sẽ hóa thành tro tàn, trở thành Hỏa Chi đạo chủ giáng lâm thế phẩm. Cho nên hắn đưa ra muốn dẫn trạng đất nguyên giới vượt qua hư không cùng một chỗ tiến về người nguyên giới. Cái này, nếu là Tô Khuynh Thanh đạo tâm tươi sáng cũng bị tin tức này kinh sợ. Tô chỉ càng là có chút sợ sở, trong đầu tất cả đều là kia địa nguyên giới kia thật lớn không có. Cái này có thể làm đến sao? Cuối cùng vẫn là Tô Khuynh Thanh trước hết nhất kịp phản ứng hỏi. Thiên Hành Tán Nhân có chút đắng vườn bực địa nhéo nhéo cái chán nói, dựa vào mười mấy tên thánh người khởi động thời kỳ thượng cổ lưu lại trận pháp cùng không gian của ta chi đạo làm dẫn là nhưng có thể làm đến. Bất quá cái này thật sự là quá mạo hiểm, dù sao chúng ta cũng không biết người nguyên giới bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Tô Khuynh Thanh hỏi, các ngươi đã quyết định làm như vậy sao? Thiên Hành Tán Nhân gật đầu nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có làm như vậy, Hồng Thiên Thần Chủ đã dẫn bọn hắn đi sửa phục bên trên cổ trận pháp, tin tưởng qua không được bao lâu liền muốn hành động. Tô Khuynh Thanh nói, vậy ngươi còn buồn rầu cái gì đâu? Như là đã quyết định, toàn lực đi làm chính là. Muội muội, ta chỉ vội vàng lên tiếng, Tô Khuynh Thanh đối Thiên Hành Tán Nhân nói như thế, hiện quá mức làm cản. Con xin sư phụ chỗ tội, muội muội ta có chút không hiểu chuyện. Thiên Hành Tán Nhân nhìn xem Tô Khuynh Thanh bộ dáng nghiêm túc lại là nở nụ cười nói, quá nói không sai, là ta nghĩ nhiều. Như thế lo trước lo sau cũng không phải thành đại sự bộ dáng. Đang nói chân trời một đạo quang mang phóng tới rơi vào Thiên Hành Tán Nhân trong tay, Thiên Hành Tán Nhân gật đầu nói, đi thôi, chuẩn bị xuất phát. Nói Thiên Hành Tán Nhân vung tay lên sẽ rách không gian, mang theo Tô Chỉ hai người xuyên qua xa xôi không gian xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Phòng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa trắng loá như tuyết, dưới chân thật dày trong tầng băng lẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu kim sắc hình rồng quang mang lưu động. Thiên Hành Tán Nhân đứng yên không nói nhìn qua bầu trời xa xăm. Tô Chỉ cùng Tô Khuynh Thanh đều ngoan ngoãn địa đứng ở một bên không nói gì. Phương này thế giới băng tuyết phảng phất hư kết, khiến người ta cảm thấy không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Đến, Thiên Hành Tán Nhân đột nhiên mở miệng, Tôi chỉ cùng Tô Khuynh Thanh lập tức tinh thần chấn động, một lát sau liền gặp trắng lóe như tuyết thiên địa phía đông sáng lên ánh thanh sắc quang mang, đem bầu trời bên kia nhuộm thành màu xanh. Ngay sau đó bên cạnh một đạo nhạt lam sắc quang mang phóng lên tận trời, cùng thanh sắc quang mang đan vào một chỗ. Màu cam, tử sắc, màu đỏ, từng đạo quang mang sáng lên. Cuối cùng chín đạo quang mang vờn quanh bốn phía, tản ra sáng lạn quang mang, nhuộm đất nguyên dưới bên trên tất cả mọi người nhìn thấy. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không có có tâm tư đi thưởng thức cái này rộng rãi tráng lệ cảnh tượng, cả đám đều nghĩ đến biện pháp đào móc động vật, hướng phía lòng đất chênh đi. Hạo kiếp sắp tới, hết thảy đều lộ ra như thế hỗn độn chính là đơn giản như vậy bốn chữ, đối với trước kia bọn hắn đến nói là như thế xa xôi, hoặc là nói khó có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại cứ như vậy xâm nhập bọn hắn trong sinh hoạt, đánh vỡ bọn hắn sinh hoạt yên tĩnh, nhiễu loạn bọn hắn nhân sinh quy hoạch, thậm chí khả năng sẽ còn kết thúc tính mạng của bọn hắn. Đối này bọn hắn chỉ có thể nghe từ phía trên từng bậc từng bậc truyền thừa tin tức, nghĩ hết tất cả biện pháp trốn đi, rút lấy bảy chờ đợi lấy vận mệnh tâm phán. Là sống hay là chết đi. Đợi đến chỗ có quang mang sáng lên, thiên hành tán nhân vung tay lên khẽ quát một tiếng, lên. Răng rắc. Băng phong 10 triệu năm đại địa phía trên xuất hiện vô số khe hở, băng tuyết băng tán Từng đạo dài mấy trăm trượng hình rồng quang mang tản ra kim sắc hào quang ngút trời mà lên, gầm thét hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Băng tuyết phía dưới quang mang phun trào, từng cái phất tạp trận văn tản ra màu trắng quang mang, dọc theo đại địa hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phong tầm mắt nhìn tới toàn bộ lớn đất phảngất bị trận pháp quấn quanh bao khỏa trong đó. Một thanh kim sắc cây thước xuất hiện tại thiên hành tán người trong tay thả ra vô lượng quang mang. Thiên hành tán nhân nguyên thần tại sau lưng hiện hiện, cầm trong tay một viên Ngọc Châu. Mở. Thiên hành tán nhân giận quát một tiếng, thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Chỉ có địa nguyên giới bên trên chín đạo cột sáng chiếu rọi toàn bộ đại địa. Những cái kia râu dưới lòng đất người nhất thời trong lòng khó mà ức chế ma tuân gia to lớn sợ hãi, phản phất cả người đặt viễn cổ hung thú trong miệng, khả năng tiếp theo trong nháy mắt mình liền sẽ bị hung thú thôn phệ hết. Địa nguyên giới ngoại đứng giữa không trung tinh thần lệnh vị trí, đen nhánh đứng giữa không trung xuất hiện một nói khe nứt to lớn. Khe hở chậm rãi thư biến lớn, cuối cùng đem toàn bộ địa nguyên giới thôn phệ trong đó. Mên ngông địa nguyên giới biến mất về sau, chúng bên tất cả nhật nguyệt tinh thần lập tức hỗn loạn, hướng phía nguyên bản địa nguyên giới vị trí rơi xuống. Oeng. Vô số tinh thần chạm vào nhau, tích liệt năng lượng phun trào, cuối cùng hình thành một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh trên 475, lấy thánh chạm tiền. Người nguyên giới, hỏa cầu thật lớn treo cao thiên hoại, như là hai cái mới xuất hiện mặt trời tản phát ra quang mang, nhưng là lại không có kinh khủng nhiệt độ cao tán là xuống. Thời gian trôi qua từng ngày, người nguyên giới bên trên người thế mà chậm rãi quen thuộc cảnh tượng như vậy. Từng người chậm rãi khôi phục lại đi qua lấy thuộc tại cuộc sống của mình, dù sao chỉ cần còn sống liền muốn kế tiếp theo sinh hoạt. Án chiếu lấy thế gian cố định quy tắc sinh hoạt. Bên trên bầu trời, Lý Hạo nhưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng thúc dục hủy diệt đạo tắc ngăn cản hỏa cầu tung tích. Thế nhưng là thân thể của hắn đã kinh biến đến mức một mảnh cháy đen chỉ có nguyên thần phát ra quang mang chưa từng dao động một phân. Những cái kia đến đây tương trợ bản thánh tu sĩ, phát hiện lấy bọn hắn thực lực không cách nào phá hủy hỏa cầu về sau cũng là chậm rãi rời đi. Chỉ còn lại có Thượng quan Chỉ Vân ở đây. Thượng quan Chỉ Vân còn lưu tại cái này bên trong tự nhiên là bởi vì Thượng quan Hàm Tiếu. Lúc đầu Thượng quan Chỉ Vân đã trở về, nhưng là Thượng quan Hàm Tiếu lại muốn ồn ào lấy mình tới. Không có cách nào Thượng quan Chỉ Vân đành phải mang theo Thượng quan Hàm Tiếu lần nữa đi tới cái này bên trong. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo, nhưng vết thương chồng chất bộ dáng cũng là tâm đau không dứt, cầm đan dược muốn cho Lý Hạo nhưng chưa thương lại phát hiện mình không cách nào tới gần Lý Hạo, nhưng phạm vi trăm trượng bên trong, liền ngay cả thượng quan Trị Vân cũng chỉ có thể đến 10 trượng phạm vi liền không cách nào trước tiến vào. Đối với này thượng quan Hàm Tiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đằng xa yên lặng thủ hộ lấy Lý Hạo, nhưng thượng quan Trị Vân cũng chỉ có thể sờ sờ địa thủ hộ lấy thượng quan Hàm Tiếu. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn thiên ngoại kia hai cái hỏa cầu thật lớn, thượng quan Trị Vân trong lòng cũng khó mà ức chế địa dâng lên một chút hy vọng. Cái này cái kia bên trong là nhân lực có thể ngăn cản a? Mỗi đến lúc này thượng quan Trị Vân đối với Lý Hạo nhưng cũng sinh ra một vẻ kính nể. Có lẽ có người trong bóng tối chế giễu Lý Hạo nhưng không biết tự lượng sức mình, làm như vậy rất ngu ngốc. Nhưng là thượng quan chỉ Vân biết muốn làm đến Lý Hạo, nhưng như vậy tâm chí muốn bao nhiêu ác kiến cường, muốn lớn đến mức nào nghị lực cùng cái tâm. Cũng chính bởi vì dạng này, Lý Hạo nhưng mới có thể từ thương lan môn như thế một cái tiểu môn phái tu sĩ, đi thẳng đến nhìn xuống thế gian vô số thương sinh tình trạng. Cứ việc trong lòng kính nể, nhưng là thượng quan chỉ Vân đã làm tốt dự định, một xảy ra tình huống gì liền mang theo thượng quan hàm tiểu đạo cậu. Thời gian thấm thoát, người nguyên đôi rất nhiều người cho rằng thời gian liền sẽ an tĩnh như vậy địa vượt qua. Nhân sinh một vũ, theo gió mà qua. Dù sao bọn hắn chỉ có thể theo thế gian này dò phiêu dãng, nhưng là ngay tại rất nhiều người quen thuộc cảnh tượng như vậy thời điểm, thiên địa chấn động, vô tận hỏa diễm từ thiên ngoại đổ tới, đem thế gian hết thảy nhuộm thành sắc hồng. Tân thế lần nữa tiến đến. Người nguyên giới bên trong, biển cả bùng lên, một nữ tử thân ảnh biến mất tại trong biển rộng. Sơn mạch chấn động, một đầu cự thú ẩn vào trong núi lớn. Từng người từng người tu sĩ phát giác được động tĩnh, nhao nhao trốn. Bọn hắn không tin lý hậu nhưng còn có thể ngăn cản được Hỏa chi đại chủ. Thượng quan Chỉ Vân cũng là biến sắc, một phát bắt được Thượng quan Hàm Tiếu từ lý hậu mặc dù bên cạnh biến mất. Hỏa diễm phun trào, Hỏa chi đạo chủ thân ảnh xuất hiện, nhìn phía dưới lấy lực lượng một người ngăn trở hai cái hỏa cầu lý hạt nhưng cũng là hơi có chút giận mình. Bất quá cũng chỉ là hơi sững sờ mà thôi, một tên thánh người mà thôi, như thế không có ý nghĩa. Chỉ cần mình đem cái này một phiến đại lục toàn bộ sinh linh hư thế, như vậy mình chí ít có thể giáng lâm một nửa thực lực. Đến lúc đó mình liền có thể nghĩ biện pháp hoàn toàn khôi phục, khỏi phải lại tồn tại thiên đạo bên trong chậm rãi bị lao đi bản thân ý thức, hóa thành nói một bộ phận. Vĩnh sinh, tự do mới là cuối cùng truy cầu. Diệt. Hỏa chi đạo chủ đưa tay đệ xuống. Sau lưng Vô Tận Hỏa diễm quần quật mà đến hóa thành cao ức vạn dạng hỏa diễm cự nhân, hai tay giỗi ra bắt lấy hỏa cầu hướng phía người nguyên giới FD. Bèn, bị bán thánh tu sĩ chứa trị phòng ngự trận pháp xuất hiện lần nữa khẽ hở, vô tận quang nhiệt tản mát mà xuống, để người nguyên giới bên trong nhiệt độ lần nữa đột nhiên lên cao. Ngồi xếp bằng hồi lâu bất động lý hạng, nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, càng nhiều hủy diệt đạo tất hiện hiện hướng phía hỏa cầu dâng lên. Trong lúc nhất thời thế mà lần nữa đem hỏa cầu ngăn trở, ngăn cách ánh sáng và nhiệt độ. Cuối cùng chỉ là một cái thái người mà tôi, hủy diệt đạo chủ bản thân ý thức còn chưa tiêu tán, vô luận như thế nào ngươi cũng vượt không ra thành tiên một bước kia. Đã như vậy không biết sống chết, như vậy trước hết lấy tính mạng của ngươi đi." Hỏa chi đạo chủ tay phải bóp cái đạo quyết, Hỏa Diễm cự nhân tay phải hướng phía Lý Hạo nhưng chậm tới. Hỏa Diễm cự nhân cánh tay càng đến gần người nguyên giới trận pháp liền trở nên càng nhỏ, cuối cùng ngón trỏ như cùng một cái to lớn sơn mạch phá vỡ trận pháp một tia, hướng phía Lý Hạo nhưng chỉ đi. Một tia thuần túy hỏa diễm hóa thành một đầu màu trắng sợi tơ, không có tiết lộ một tơ một hào năng lượng, vô thanh vô tức xẹt qua không trung hướng phía Lý Hạo nhưng đỉnh đầu rơi đi. Lý Hạo nhưng hai mắt trợn trừng, hai đạo hắc sắc quang mang đón màu trắng sợi tơ mà tới. Ninh! Một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai nổ tung. Hắc sát quang mang tán dã, màu trắng sợi tơ có chút dừng lại, chệ hướng một chút bắn vào Lý Hạo Như Ngực. Hô! Một nháy mắt hỏa diễm từ Lý Hạo nhưng thể nội giấy lên, đem Lý Hạo Như hóa thành một đám lửa. Bên trên bầu trời hủy diệt đạo tắc bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hỏa cầu bắt đầu hướng phía phía dưới rơi xuống. Hỏa chi đạo chủ khẽ miệng có chút giơ lên, hỏa diễm cự nhân thu hồi tay phải kế tiếp theo thôi động hỏa cầu hướng phía người nguyên giới rơi rất xuống. Vô số ngựa đầu bầu trời trong lòng người lập tức dâng lên hy vọng. Một chỗ trên đường phố, đại lượng co cấp ngã xuống đất tuyệt vọng người ở giữa, Lăng Thanh nhìn lên bầu trời phía trên kia che đậy toàn bộ bầu trời hóa cậu, trong lòng cũng dâng lên một chút tuyệt vọng. Nhưng là cho tới nay tin tưởng vững chắc nói cùng lấy nói thực tiễn hắn hay là rất nhanh ổn định tâm thần, cao giọng hô, "Thiên địa vô đạo, chấp đạo mà đi." Hắn một cái thanh âm tại cái này tuyệt vọng trên đường phố truyền ra, lạ như thế đột ngột vào lúc này lộ ra như thế không hợp nhau. Nhưng là Lăng Thanh vẫn như cũ lên tiếng hô to, "Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì." Cách đó không xa lô đồng hai mắt ngông lung mà nhìn xem Lăng Thanh, đi theo hô, "Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì." Thiên nhiên tinh thủy cùng Lăng Thanh thanh âm hợp lại cùng nhau, để cái này thế mà không còn như vậy đất bạc. Chăm dái trên đường phố từ người đứng lên lên tiếng hô lớn, "Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì." Bọn hắn đều là bị Chấp đạo Minh trợ giúp qua người, lúc này ở Lăng Thanh lôi kéo dưới tại trong tuyệt vọng dâng lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. "Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì." Giọng này tiếng hò hét ở trên mặt đất vang lên, tại Chấp đạo Minh đi qua, dừng lại qua, ngã xuống địa phương vang lên. Vô số người kêu gào, giống giận, không cam lòng liền chết đi như thế. Bắt đầu làm ra sau cùng dãy rủa, từng người nghĩ đến tránh né hỏa diễm biện pháp, tìm kiếm còn sống hy vọng chấp đạo minh như là vung vào người nguyên giới họa tình, nhóm lửa người nguyên giới trong lòng người đoàn kia hóa diễm. Hô, Lý Hạo nhưng thân thể hóa thành một đoàn than cốc từ không trung rơi xuống, nguyên thần của hắn bay ra, ngực hỏa diễm chậm rãi dập tắt, lưu lại một vết nứt. Lý Hạo nhưng ngẩng vọng không trung, lần nữa nâng lên hai tay, hủy diệt đạo tắc ngưng tụ lần nữa đem hỏa cầu đứng vững. Hỏa chi đạo chủ nhìn thoáng qua không có để ở trong lòng, hắn thấy Lý Hạo nhưng bất quá là cường độ chi kết thúc, rất nhanh liền sẽ theo hỏa cầu rơi xuống mà triệt để chết đi, đã không đáng hắn xuất thủ lần nữa. Hỏa diễm cự nhân giơ hai tay ép, hủy diệt đạo tắc bắt đầu băng tán, Lý Hạo nhưng nguyên thần bắt đầu run rẩy. Hỏa Diễm Chi Đạo bắt đầu thiêu đốt nguyên thần của hắn, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đem nguyên thần của hắn luyện hóa. Nhưng vào lúc này hư không chấn động, tinh thần lệch vị trí, đứng giữa không trung xuất hiện một cái kinh khủng khe hở, mêng mông địa nguyên giới từ đó chậm rãi xuất hiện. Định, một tên thân mang áo bảo tím trung niên tu sĩ tay cầm màu trắng đen la bàn khi xuất hiện trước khe quát một tiếng. Màu trắng đen la bàn phía trên hai khối trắng đen lưu chuyển, đem đứng giữa không trung bởi vì địa nguyên giới đột nhiên xuất hiện hỗn loạn tinh thần định trụ. Người nguyên giới cũng bởi vì trận pháp ngăn cản, không có phát sinh động tĩnh quá lớn. Hỏa chi đạo chủ cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện người nguyên giới sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, Hỏa Diễm Cự Nhân bắt lấy một viên hỏa cầu đột nhiên hướng phía Địa Nguyên Giới lao tới. Địa Nguyên Giới phía trên bay ra bảy đạo thân ảnh, đều cầm pháp bảo thi triển thủ đoạn hướng phía hỏa cầu công tới. Một nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, tích liệt năng lượng ở trong hư không tràn quái, để không gian vỡ vụn. Người nguyên giới bên trong lý hậu, nhưng áp lực giảm nhiều, thế mà bằng vào sức một mình lần nữa đem một cái hỏa cầu đứng vững. Địa Nguyên Giới bên trong đi ra một tên thiếu niên áo trắng, tay cầm một viên màu xanh biết đầu rồng ngọc tỷ, xuyên thấu qua mảnh liệt năng lượng nhìn lên Hỏa Diễm chen chúc bên trong Hỏa Chi Đạo Chủ trong mắt là ý chí chiến đấu dày đặc. Hỏa chi đạo chủ có chút lé mắt, bất quá cũng không để ở trong lòng. Hỏa chi đạo chủ nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa diễm cự nhân giữa lông mày vỡ ra, con số hàng triệu thượng nhân lớn nhỏ hỏa diễm bóng người hóa thành lưu quang hướng phía địa nguyên giới đánh tới. Cái này con số hàng triệu hỏa diễm bóng người từng cái mặc dù chỉ có hóa thần cảnh giới tu vi, nhưng là bọn hắn chính là hỏa chi đạo thì biến thành, thánh nhân chi uy không cách nào áp chế bọn hắn. Địa nguyên giới kia bảy tên ngăn cản hỏa cầu tu sĩ lập tức bị mấy triệu hỏa diễm bóng người vây quanh, lâm vào trong cuộc chiến, nếu như một mực mang xuống có thể sẽ bị tươi sống mà chết. Địa nguyên giới bên trong lần nữa bay ra bốn tên thánh người gia nhập chiến trường tứ viện. Thiếu niên áo trắng không để ý đến bên này chiến đấu, bước ra một bước hướng phía Hỏa Chi đạo chủ đi đến. Hư không chấn động, khoảng cách trăm vạn dặm bị Thiếu niên áo trắng một bước bước qua, hỏa diễm cuồn cuộn, tại Thiếu niên áo trắng dưới chân xuất hiện một con đường. Hỏa Chi đạo chủ, Thiếu niên áo trắng cách xa nhau bất quá 3 trượng. Giang rắc. Thiếu niên áo trắng trong tay ngọc tỷ vỡ vụt, một đạo kim sắc long hồn bay ra quấn quanh tại tay phải của hắn phía trên. Kim sắc quang mang đại thịnh bức lui hỏa diễm 100 dặm, Thiếu niên áo trắng cả người tắm rửa tại kim sắc quang mang bên trong. Phá. Thiếu niên áo trắng khẽ quát một tiếng, phản phất thời gian ngừng lại, không gian biến mất. Một nháy mắt thiếu niên áo trắng xuất hiện tại Hỏa Chi đạo chủ trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng tựa một quyền hướng phía Hỏa Chi đạo chủ ngực đánh tới. Ông, một cái vòng xoáy màu đen tại thiếu niên áo trắng dưới nắm tay xuất hiện, đem Hỏa Chi đạo chủ thân ảnh cuốn vào trong đó, sau đó ầm vang nổ tung. Vô tận năng lượng tuân gia đem thiếu niên áo trắng đẩy ra, đứng giữa không trung hỏa diễm tán loạn, xa xa hỏa diễm cự nhân cũng nhận xung kích, phần lưng xuất hiện một cái cự đại trống rỗng. Tại chỗ rất xa từng quả tinh thần dao động, nổ tung. Thiếu niên áo trắng quanh thân kim sắc quang mang tán đi, từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra, tản mát tại đứng giữa không trung. Vừa rồi một kích đã dung hợp hắn nói, khí, thần, là giết địch cũng là giết mình. Địa nguyên giới tu sĩ coi là Hồng Thiên Thần Chủ đã đem Hỏa Chi Đạo Chủ đánh giết, đang muốn nhất cổ tác khí phá hủy hỏa diễm cự nhân thời điểm, hỏa diễm cự nhân đầu lâu đột nhiên biến tiểu hội tụ thành một đám lửa, Hỏa Chi Đạo Chủ thân ảnh từ đó đi ra. Hỏa Chi Đạo Chủ nhìn phía xa toàn thân ngấu tươi Hồng Thiên Thần Chủ đạo, võ đạo thánh giả quả nhiên sắp phạt chi lực không tầm thường, bất quá ta chính là Hỏa Đạo chi chủ, chỉ cần thế gian này hỏa diễm bất diệt, ta liền bất tử. Ngươi, như thế nào giết ta? Chương 476, hợp đạo chương cuối. Hồng Thiên Thần chủ nhìn qua nơi xa lấy bình thản ngữ khí nói, Hỏa Chi đạo chủ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút hy vọng, hắn đã rốt cuộc đánh không ra vừa rồi một quyền kia, bọn hắn như thế nào khả năng thủ thằng a. Hỏa Diễm cự nhân dưới cùng Hỏa Diễm bóng người chém giết Địa Nguyên giới tu sĩ cũng là cùng Hồng Thiên Thần chủ đồng dạng cảm thụ. Một tên thánh nhân hóa thân ngàn trượng cự nhân, huy động to lớn chiến phủ đem mấy trăm Hỏa Diễm bóng người đánh tan, hô lớn, người Nguyên giới đạo hữu ở đâu? Địa Nguyên giới đến giúp, còn xin các vị đạo hữu xuất thủ cùng một chỗ chống lại quân địch. Thánh nhân chi âm vang vọng đất trời, người Nguyên giới tất cả mọi người nghe tới, trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Có thánh người đến giúp, Bọn hắn hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn sống sót đi, nhưng là thật lâu người nguyên giới bên trong không có trả lời, cũng không ai xuất hiện tương trợ. Chẳng lẽ người nguyên giới chỉ còn lại có một tên thánh nhân sao? Địa nguyên giới thánh người không khỏi bị quan mà thầm nghĩ. Hỏa chi đạo chủ nhìn xem địa nguyên giới thánh người sắp đem hỏa diễm bóng người hoàn toàn đánh tan, cũng không còn quan tâm Hồng Thiên thần chủ, hai tay giơ lên nói, "Đã các ngươi đều tụ cùng một chỗ, như vậy liền cùng một chỗ hiến ra sinh mệnh cùng đạo pháp, làm gốc đạo chủ giáng lâm làm ra cống hiến đi." Theo hỏa chi đạo chủ tiếng nói không đầu hỏa diễm cự nhân nộ tung, hóa thành vô hình chi hỏa che kín toàn bộ đứng giữa không trung. Can Khôn Vĩ Đồ, đại đạo làm lửa, Chúng sinh vị than, luyện thần hóa đạo. Vô hình chi hỏa hóa thành đa lô, đem người môn giới, địa nguyên giới bảo phụ trong đó. Hỏa chi đạo chủ thân ảnh nhặt đi, hai cái hỏa cầu thật lớn tiêu tán, phản phất hết thệ đều bình tĩnh hạ. Nguyên nguyên giới phía trên người nhìn thấy hỏa cầu biến mất phát ra trận trận tiếng hoan hô, coi là cao cao tại thượng thánh người cứu vớt bọn hắn. Bọn hắn nhưng nghe không được hỏa chi đạo chủ lời nói, không nhìn thấy kia minh mông bắc ngát đa lô. Chỉ có vị kia vị thánh người, trước hết nhất cảm ứng được kia biến hóa rất nhỏ. Chúng bên nói đang từ từ bị chuyển hóa thành hỏa chi đạo, đợi đến cái này trong lò đan tất cả nói bị chuyển hóa thành hỏa chi đạo lúc chính là nhóm lựa lô hỏa. Luyện hóa chúng sinh thời điểm, con như vậy đánh xuống, Hỏa Chi đạo chủ cũng không có năng chất có thể toàn thắng cái này rất nhiều thánh người, cho nên hắn lấy tự thân dáng lâm tất cả thực lực thi triển tiên quyết phần thiên tạo hóa lô đến luyện hóa nhân điệu luân giới. Đương nhiên khả năng này cần thời gian rất lâu, nhưng là chư thánh nhưng lại không biết nên như thế nào ngăn cản. Cái này hoàn toàn là nói áp chế, tiên đối thánh áp chế, bọn hắn như thế nào đối kháng? Bọn hắn đã không có năng lực mang theo lượng giới thoát đi ra ngoài. Ngay tại một đám thánh lòng người sinh tuyệt vọng thời điểm, một tia hủy diệt chi đạo xuất hiện cùng một sợi hỏa chi đạo cùng nhau biến mất. Đây chỉ là một tia biến hóa không có tránh thoát rất nhiều thánh người nguyên thần dò xét, một đám thánh người lần theo đầu nguồn nhìn lại. Chỉ thấy Lý Hạo nhưng Nguyên Thần ngồi xếp bằng không trung, dẫn động từng sợi Hủy Diệt chi đạo cùng Hỏa Chi Đạo thì triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù đây đối với trong lò đàn chuyển hóa Hỏa Chi Đạo số lượng đến nói cực kỳ bé nhỏ, không có khả năng ngăn cản Lô Hỏa dậy lên, nhưng là Lý Hạo nhưng vẫn như cũng làm như vậy lấy, an tĩnh làm lấy. Biết không thể làm mà vì đó. Hồng Thiên Thần chủ cười khổ lắc đầu, thật không biết là ngốc hay là đạo tâm kiên định. Nói Hồng Thiên Thần chủ cũng xếp bằng ở đứng giữa không trung lấy võ đạo đối kháng Hỏa Chi Đạo hình thành. Còn lại chính là nguyên giới thánh người thấy thế cũng là nhao nhao dạt nhập vào. Thế gian cứ như vậy bình tĩnh lại, lượng giới người bình thường trừ cảm thấy lựa lại càng dễ nhóm lựa bên ngoài không có cảm thấy cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào. Phổ thông tu sĩ trừ cảm thấy hỏa chi đạo tốt hơn tu luyện, thi triển đạo thuật pháp quyết uy lực càng lớn bên ngoài cũng không có cảm thấy cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào. Chỉ có những cái kia hóa thần trở lên tu sĩ mới có thể ẩn ẩn phát giác được một chút tiên đạo là biến hóa, bất quá bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Điểm nguyên giới bên trong Ở vào viễn cổ đại trận bên trong, Ngương Tô chỉ cùng Tô Khuynh thanh canh giữ ở bởi vì làm chủ đạo địa nguyên giới vượt qua vũ trụ mà tiêu hao quá độ lâm vào ngủ say thiên hành tán nhân cách đó không xa. Bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng là cũng biết bên ngoài chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thiên ngoại quang mang lấp lánh, năng lượng mãnh liệt, sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tháng sau, trong lòng hai người có chút buồn dở. Như thế một tháng sau, thiên hành tán nhân mới chậm rãi tỉnh lại, quanh thân tán dật thánh nhân chi lực trở lại thể nội. "Sư phụ, tiền bối, người không sao chứ? Tô chỉ hai người cùng một chỗ chạy tới chào hỏi nói." Thiên hành tán nhân lắc đầu hỏi, hiện tại như thế nào rồi? Tô Chỉ hồi đáp, chúng ta một trống đặt nơi đây, Hồng Thiên thần chủ cùng chư vị tiền bối liền tiến về thiên ngoại cùng Hỏa Chi đạo chủ chiến lại với nhau, cô thể trải qua chúng ta cũng thấy không rõ lắm, chỉ là một tháng trước liền yên tĩnh trở lại, không tiếp tục xuất hiện chiến đấu động tĩnh. Bất quá cũng không có thấy Hồng Thiên thần chủ bọn hắn trở về. Đồng Quy vu tại sao? Thiên hành tán nhân khẽ nhíu mày suy đoán nói, bất quá rất nhanh hắn liền nhướng mày, phát giác được giữa thiên địa nói biến hóa. Các ngươi lưu ở chỗ này, ta đi xem một chút. Thiên hành tán người thân ảnh từ biến mất tại chỗ, Tô Chỉ hai huynh muội chỉ có thể mở miệng tại đây đợi. Thiên hành tán nhân xuất hiện ở trong hư không, nhìn xem địa nguyên giới ngồi xếp bằng trừ vị thánh người, hơi cảm ứng một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thở dài thiên hành tán nhân cũng ngồi xếp bằng mà xuống, lấy nguyên thần thôi động không gian chi đạo chống cự. Người nguyên giới bên trong, thượng quan Hàm Tiếu lo lắng mà hỏi thăm, "Tháng sao? Hắn thế nào rồi?" Hỏa cầu biến mất, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tại thượng quan Hàm Tiếu xem ra chiến tranh đã kết thúc. Thượng quan Chỉ Vân nhìn trời bên ngoài, thần sắc có chút ưng trọng. Mặc dù hắn cũng chỉ là bán thánh cảnh giới tu sĩ, nhưng đó là hắn không nguyện ý bước ra một bước cuối cùng kia mà thôi, nếu như muốn nhập thánh hắn đã sớm thành thánh. Một mặt là hắn biết người nguyên giới thánh nhân chi chữ số lượng bị người nguyên giới trưởng khống giả hạn chế, nếu như mình tùy tiện tiến nhập thánh nhân cảnh giới có thể sẽ cùng bọn hắn đại chiến một trận. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn thì là hắn biết thánh người mất người bí mật. Chỉ có tâm vô tư tình mới có thể một lời có thể định nhân thế quy tiến vào thánh nhân cảnh giới. Dạng này liền sẽ quên mất trong lòng người trọng yếu nhất. Đây đối với thượng quan chỉ văn đến nói là không thể có thể. Hắn làm sao có thể vì một cái chỉ là thánh nhân chi vị quên mất nàng đâu? Bất quá bây giờ nhìn thấy bên cạnh thượng quan hàm thiếu một mặt vội vàng thượng quan hàm thiếu trong lòng cũng là thở dài không thôi, Lý Hạo nhưng đã tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Làm sao có thể còn nhớ rõ ngươi đây? Nếu như hắn còn nhớ rõ ngươi, cái kia cũng chứng minh ngươi trong lòng hắn cũng cùng chúng sinh. Thượng quan Trị Vân lắc đầu nói, có lẽ nói mới vừa mới bắt đầu. A, chuyện gì xảy ra? Hắn có sao không? Thượng quan Hàm Tiếu vội vàng hỏi. Thượng quan Trị Vân mím môi một cái nói, hẳn là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, kia tiểu tử không có việc gì. Hắn nhưng là cha gặp qua bệnh cứng rắn nhất người. Kia cha mang ta đi xem hắn một chút a. Hiện tại đúng là hắn cùng địch nhân đánh đến lợi hại nhất thời điểm, chúng ta hay là không muốn đi quấy rầy hắn. Nha. Thượng quan Hàm Tiếu thất vọng nhìn trời bên ngoài. Trong mắt tràn đầy lo lắng, Thừa quan Chỉ Vân nhìn xem hình dạng của Hàn Tâm Đau không lứt, kỳ thật vừa rồi hắn nói láo, lấy hắn đối lý hảo nhưng hiểu rõ, kết quả cuối cùng nhất định là không chết không thôi. Bởi vì lần này hắn không có đường lui. Thời gian không ngừng địa trôi qua, chấp đạo minh tại người nguyên giới bên trong càng phát lớn mạnh, một là bởi vì bọn hắn trợ giúp lý niệm của hắn tại cái này, loạn thế chính là những cái kia sinh lòng tuyệt vọng mọi người chính cần. Hai là hiện tại những cái kia môn phái tu đạo không có thời gian đến quản bọn họ. Thương Lan Sơn bên trong, trên vách núi ngồi xếp bằng thân ảnh càng phát ra ngưng thực, ẩn ẩn có thần quang lẩn trong đó. Lục Tích Vũ một bộ áo trắng trầm rãi đi đến vách núi, luôn luôn vô ưu vô lự trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ u sầu. Lục Tích Vũ đi đến đạo nhân ảnh kia bên cạnh ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đặt ở trên đầu gối nhìn xem dưới vách núi phương xanh non tươi tốt sơn lâm. Thanh phong từ đến, nhẹ nhàng kích thích sợi tóc của nàng, như muốn vuốt lên trên mặt nàng u sầu. Thật lâu, Lục Tích Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, "Sư đệ, hắn sẽ không có chuyện gì đi." Một lát sau, một cái chất phát âm thanh nhẹ nhàng vang lên, "Thế gian rất nhiều chuyện đều chẳng qua là làm hết mình, nghe thiên mệnh thôi, nào có cái gì niệm tin tuyệt đối." Lục Tích Vũ hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn đạo nhân ảnh kia một chút, không hiểu hỏi: "Chấp đạo minh lý niệm không phải thiên địa vô đạo, chấp đạo hành chi sao? Vì cái gì còn muốn nghe thiên mệnh đâu? Vạn nhất chấp đạo hành chi chính là bọn hắn thiên mệnh đâu?" Lục Tích Vũ không khỏi tức lặng, nếu như không phải là bởi vì ngữ khí chất phác, Lục Tích Vũ còn tưởng rằng đây là lý hảo nhưng đang cùng mình nói đùa trò cười đâu. Nghĩ đến cái này bên trong không khỏi thương cảm mà nói: "Nếu như ta lợi hại hơn nữa điểm liền tốt, dạng này liền khỏi phải sư đệ một người gánh vác nhiều như vậy." Người bên cạnh ảnh không có trả lời. Thanh Phong cũng nói, cỏ cây khẽ nhúc nhích. Hơn 12 năm về sau, Bản Thánh tu sĩ cũng rốt cục cảm ứng được chúng quanh nói biến hóa, bắt đầu ở thánh người tụ ý dưới bắt đầu lấy tự thân nói bắt đầu chống cự. Người ngưng rối. Bên trên bầu trời một đầu xích diễm cự hùng xuất hiện hướng phía phía trước một tên thanh niên tu sĩ đánh tới. Thanh niên tu sĩ năm bắt pháp quyết điều khiển một phương cổ kính đau khổ chảo trống. Xích diễm cự hùng đằng sau một tên xinh đẹp phụ nhân cười lạnh nói, chỉ là thần du trung kỳ tu sĩ cũng dám ở ta Hạo Nguyệt tông địa trên bàn bựa bảo. Thật sự là không biết sống chết. Xích diễm cự hùng một chưởng đập nát cổ kính tán phát quan thuần, một đám lửa hướng phía thanh niên tu sĩ nổ. Thanh niên tu sĩ vội vàng thi triển đạo thuật, nâng ra mấy đạo tưởng băng che ở trước người. Nhưng những ngai tường băng tại hỏa cầu trước mặt không chịu nổi một kích, một vừa vỡ nát. Hỏa cầu phá vỡ thanh niên tu sĩ hộ thể linh lực, đột nhiên đánh vào thanh niên tu sĩ ngực. Thanh niên tu sĩ kêu thảm một thân, toàn thân giấy lên hỏa diễm hướng phía đường phố phía dưới rơi xuống. Xinh đẹp phụ nhân tu về trước người màu đỏ ngẩng phụ, khinh thường cười nói, bây giờ hỏa đạo đang thịnh. Tu luyện băng chi nói cũng dám cùng ta đấu. Nói hướng phía thanh niên tu sĩ rơi xuống địa phương bay đi, một cái thần du cảnh giới tu sĩ trên thân hẳn là cũng có ít đồ đi. Làm cản, một đạo quang mang hiện lên, phụ nhân còn chưa kịp phản ứng, cánh tay phải sóng vai đứt gãy hóa thành huyết vũ phiêu tán tại không trung phụ trong lòng người hoảng hốt đang chuẩn bị đảo tẩu liền cảm giác thân thể cứng tại không trung không thể động đậy. Chương Thẩm Tiên từ đằng xa ngự kiếm bay tới, Phạm Vân Nhi cùng Cổ Linh Chân cùng một chỗ hướng phía đường phố phía dưới bay đi. Chương Thẩm Tiên nhìn thoáng qua bị Phạm Vân Nhi cùng Cổ Linh Chân hai người trấn an bình tĩnh hiện tại đường đi, quay đầu đối phụ nhân quát lớn, ngươi là môn phái nào? Lại dám tại người bình thường chỗ cư trú động thủ? Là không đem ta chấp đạo minh để vào mắt sao? Phụ người run lên trong lòng, nàng mặc dù nghe nói chấp đạo minh quy củ, nhưng là không nghĩ tới đối diện nhanh như vậy xuất hiện, mà lại xuất thủ như thế quá quyết. Lập tức đành phải run rẩy nói, còn xin tiền bối tha mạng. Vấn bối chỉ là một giới tán tu, cùng người tranh đấu trong lúc vô tình truy ở đây, tuyệt đối không phải cố ý xúc phạm chấp đạo minh quy củ. Nàng không làm nói ra bản thân môn phái, sợ hại hạ nguyệt tông bởi vậy bị liên lụy. Chương Tẩm Tiên thấy phía dưới không có tạo thành tổn thương, thư lạnh một tiếng nói, "Cút đi, nếu như tái phạm giết chết bất luận đội." "Vâng vâng vâng." Phụ nhân tại thân thể khôi phục tự do về sau lập tức quay đầu hướng về một phương hướng bay đi. Phạm Vân Nhi cùng Cổ Linh chân từ phía dưới bay lên. Phạm Vân Nhi tán thán nói, "Chương sư minh tam nguyên thanh hư kiếm thuật thật sự là càng ngày càng tinh diệu." Cổ Linh chân ở phía sau liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Trương Tầm Tiên cười nói, "Ta điểm này đạo hạnh tầm thường đáng là gì, nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là minh đạo chúng kỳ cảnh giới mà thôi. Không biết Lý Hạo nhưng hắn bây giờ tại cái kia bên trong, hắn cũng đã bước vào về ta cảnh giới đi." Phạm Vân Nhi nghe tới Lý Hạo nhưng danh tự trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, suy nghĩ một chút nói, "Không bằng chúng ta đi gần biển cảnh tìm Lý sư huynh đi. Cái này chấp đạo minh cũng là Lý sư huynh chỗ thương lan môn thành lập. Chúng ta vừa vặn đi xem một chút." Cổ Linh chân ánh mắt lộ ra chờ mong thần thái, liên tục gật đầu nói, "Ừm, chúng ta đi xem một chút cũng tốt." Trương Tầm Tiên đồng ý nói, "Dù sao chúng ta bây giờ là chấp đạo minh hình phạt trưởng lão, Một đường tuần tra đi gần biển cảnh cũng không tệ. Tìm tới Lý sư huynh sau chúng ta lại đi tìm Thượng quan Tỷ tỷ, chúng ta năm người lại cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa. Ba người nói hướng Bắc Tiêu vực gần biển cảnh phương hướng bay đi. Lại là 15 năm sau. Đan lô bên trong hỏa chi đạo càng ngày càng đậm hơn, người nguyên giới cùng địa nguyên giới bên trong cũng là càng ngày càng mạnh mức. Một mảnh rộng lớn trang viên góc Tây Bắc một cái phủ thông tiểu viện bên trong, Ngọc Thanh Nhan mặc một thân mộc mạc thanh sam chậm rãi dắt trong phòng tái bản. Tỷ tỷ, Tỷ tỷ. Một đạo hỏa hồng thân ảnh phiêu tiến vào tiểu viện, khuôn mặt như vẽ tranh dừng lại nói, ta giò nghe, Thượng quan tiểu thư hay là tại Bế quan tu luyện? Ngọc Thanh Nhan trong tay dừng một chút, sau đó kế tiếp theo sát cái bàn nói, ta biết, thượng quan tiểu thư còn đang bế quan, như vậy hắn có lẽ còn là không có tin tức. Chênh nhìn xem Ngọc Thanh Nhan thân ảnh đơn bạc, cô đơn thần sắc trong lòng không khỏi đau xót, trong đầu lại hiện lên một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, không khỏi trong lòng thở dài. Lại là thời gian 3 năm vội vàng qua khứ, lương giới bên trong ngay cả hóa thần cảnh giới tu sĩ đều cảm thấy nói biến hóa. Kia nó dự, thương hึก cảm giác tại bọn hắn lúc tu luyện là như thế rõ ràng, để bọn hắn không cách nào tâm vô bàng vụ địa tu luyện. Đứng giữa không trùng đã có thánh người không kiên trì nổi, tự thân nói bị hỏa chi đã ăn mòn. Nguyên thần bị nhen lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Còn tốt trung quanh tu sĩ kịp thời xuất thủ mới đem cứu lại. Nhưng lại như thế này cũng làm cho cái khắc thánh người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Bọn hắn như thế nào mới có thể phá vỡ cái này đan lô đâu? Rất nhiều thánh người không khỏi hướng phía xa xa Lý Hạo nhưng nhìn lại, chỉ thấy còn sót lại nguyên thần Lý Hạo nhưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng đứng giữa không trung, không có có biến hóa chút nào. Địa nguyên giới là thánh người lúc đầu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này một đám lửa ở trong hư không giấy lên, sau đó nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đại đạo chi hỏa, đã nhóm lửa lâu hòa sao? Sau đó chính là luyện hóa chúng sinh thời khắc. Một đám thánh người đối này cũng không nhịn được sinh ra một vẻ bối rối. Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, trong lúc mơ hồ có đại đạo chi âm vang lên. Đứng giữa không trung một phương đột nhiên sáng lên ngàn tỉ trượng tử hà, đại đạo quy tắc hiện hiện hóa thành từng cái đại đạo văn tự lấp lánh quá mang. Một tên thân mang đạo bảo trung niên tu sĩ đạp trên tử hà nháy mắt đi qua ngàn tỉ trượng khoảng cách xuất hiện tại đan lô bên ngoài. Đại đạo vô cực. Một tiếng quát nhẹ vang lên, vô tận tử hà bên trong đại đạo văn tự đánh vào đan lô phía trên. Thư không chấn động, đàn lô bên trong dâng lên biển lửa không ngừng địa quần quần hướng phía trung niên tu sĩ càn quét mà đi. Địa nguyên giới thánh trong lòng người kinh ngạc, cái này là người phương nào? Thế mà có thể phát hiện cái này vô hình đàn lô vết lọ, mà lại thế mà ẩn ẩn có đem nó đánh tan xu thế. Hỗ trợ, Hồng Thiên thần chủ xuất thủ xuất hiện ở biển lửa trước đó, song quyền múa, từng quyền huynh ra, võ chi đạo thôi động đến cực hạn đem khắp thiên hỏa giẫm ngắt lại. Còn lại chính là nguyên giới tu sĩ cũng là phân phân ra tay chặn đường, muốn cho phía ngoài trung niên tu sĩ tranh thủ thời gian. Thư không không ngừng chấn động, từng cái hỏa chi đạo thì đã bắt đầu tiêu tán. Muốn chết. Hỏa Chi đạo chủ rốt cục nhịn không được lần nữa hiện thân, xuất hiện tại trung niên tu sĩ đỉnh đầu trăm chỗ, sự xuất tàn hơn tất cả lực lượng một trưởng đánh ra. Hỏa Chi đạo thì cùng vô tận năng lượng ngưng tụ thành một điểm sáng, hướng phía trung niên tu sĩ vọt tới. Trung niên tu sĩ đột nhiên một ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hỏa Chi đạo chủ, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Điểm sáng trực tiếp bắn vào trung niên tu sĩ mi tâm, trong chốc lát để trung niên tu sĩ hóa thành tro trá. Ngàn tỷ lượng tử hà cùng vô số đại đạo văn tự cũng biến mất theo. Hỏa Chi đạo chủ cũng không có vì vậy cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Trong hư không hắc ám vỗ chào, Như là một khối to lớn màn sân khấu một chút đem hỏa chi đạo chủ bảo khóa trong đó. Hắc ám quần quần chậm rãi bình tĩnh trở lại, Trung niên tu sĩ thân ảnh xuất hiện, mi tâm một sợi xích hồng chợt lóe lên. Trung niên tu sĩ ánh mắt từ khiếp sợ địa nguyên giới thánh trên thân người đảo qua, sau đó nói, người nguyên giới các vị đạo hữu còn xin xuất thủ phá vỡ cái này là lộ. Theo trung niên tu sĩ thoại âm rơi xuống, một lát sau chín thân ảnh từ người nguyên giới các vực bên trong bay lên, hướng phía trung niên tu sĩ bay đi. Trung niên tu sĩ nhìn xem cái này chín tên thánh người nhíu mày. Người nguyên Nguyên rối chín tên thánh người dừng ở Đan Lô biên giới vị trí hướng phía trung niên tu sĩ Thi lễ nói, giữa bầu trời cư sĩ, ngươi rốt cục trở về. Người trung niên này tu sĩ nguyên lai chính là người nguyên giới chư thánh người lãnh đạo, cũng là người nguyên giới quý củ, chật tự chế lệnh người. Giữa bầu trời cư sĩ hoàn lên nói, còn có ba người đâu? Cái này? Chín người lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng vẫn là Bất Tiêu đạo tôn mở miệng nói, nó hơn ba người cũng đã vặn lạc. Bất Tiêu đạo tôn đem Đông Lai điện chủ xuất thế thẳng đến Hỏa Chi đạo chủ giáng lâm sự tình nói một lần, cuối cùng cảm thán nói, còn tốt giữa bầu trời cư sĩ ngươi kịp thời xuất hiện, không phải người nguyên giới liền hóa thành một cái biển lửa. Giữa bầu trời cư sĩ nghe song hướng phía nơi xa từ từ mở mắt Lý Hạo nhưng nhìn lại, Lý Hạo nhưng lòng có cảm giác cũng nhìn sang. Hai người ánh mắt va nhau, giữa bầu trời cư sĩ gật đầu cười. Lý Hạo nhưng cũng là khẽ gật đầu đáp lại, sau đó lấy nguyên thần dò xét người nguyên giới bên trong, thân thể của mình đã hoàn toàn tiêu hủy, túi trữ vật cũng hư hao, đồ vật bên trong rơi đầy đất. Trong đó mấy món hoàn hảo thiên tài điệu bảo cùng một bộ quần áo bay lên rơi vào Lý Hạo nhưng trong nguyên thần, chỉ chốc lát sau Lý Hạo nhưng thân thể trọng thân mặc ra, nguyên thần về lại trong thức hải. Giữa bầu trời cư sĩ thu hồi ánh mắt đối người nguyên giới thánh có người nói, ta đã tìm tới này lô như điểm. Các người công kích những địa phương này sẽ bị phá mở này lô. Nói giữa bầu trời cư sĩ đem cái này mênh mông đàn lôn 17 cái nhược điểm ra ra, người nguyên giới chín tên thánh người các hướng một chỗ bay đi. Giữa bầu trời cư sĩ đối địa nguyên giới thánh có người nói, còn xin các vị đạo hữu cùng nhau xuất thủ. Địa nguyên giới thánh người cho dù đối với người nguyên giới thánh nhân chi trước một mực trốn tránh không có ra tay giúp đỡ sinh lòng bất mãn, nhưng là cuối cùng vẫn là giữa bầu trời cư sĩ tìm tới phương pháp phá giải, bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, hướng phía còn lại 8 cái địa phương bay đi. Năng lượng mãnh liệt, đạo tác bay múa. Rất gần như không còn hỏa chi đạo chủ ngữ sự phần tiên tạo hóa lô băng tán. Trong hư không đạo tắc cũng khôi phục bình thường. Lúc này hơn 10 người từ đằng xa bay tới dừng ở giữa bầu trời cư sĩ bên cạnh, Sách Chí Viễn, Sách Ngự Thật cùng tính trẻ con tình lỉnh cũng ở trong đó. Cái này, những người này đều bị xuất hiện tại người nguyên giới phụ cận địa nguyên giới kinh sợ, bọn hắn rời đi thời gian mấy chục năm, cái này ở bên trong thế mà xuất hiện một cái cùng người nguyên giới đồng dạng mênh mông lục địa. Cái này để bọn hắn có loại cảm giác hư ảo. Đợi đến người nguyên giới cùng địa nguyên giới thánh người tụ tập tới, cho bọn hắn mang tới áp lực thật lớn càng làm cho bọn hắn hoài nghi mình là trong động, không phải làm sao có thể cùng một thời gian xuất hiện nhiều như vậy thánh người đâu? Bắc Tiêu Đạo Tôn bay đến Lý Hạo mặc dù bên cạnh, thần sắc phức tạp nhìn xem hắn nói, giữa bầu trời cư sĩ mời người đi qua một lần. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu đi theo Bắc Tiêu Đạo Tôn cùng một chỗ hướng phía đứng giữa không trung một đoàn thánh người bay đi. Sách Chí Viễn nhìn thấy Lý Hạo nhưng muốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn đến Lý Hạo nhưng như không có việc gì đi theo Bắc Tiêu Đạo Tôn sau lưng, trong lòng khiếp sợ nghĩ đến Lý Hạo nhưng tu vi của hắn đã đến trình độ như vậy sao? Lần này để Sách Chí Viễn không biết nên xưng hô như thế nào Lý Hạo nhưng, Lý đại ca. Sách Ngự thật cùng tính trẻ con hai người không có để ý nhiều như vậy, cao hứng bừng bừng hướng lấy Lý Hạo nhưng vất tay. Lý Hạo nhưng mỉm cười đối Sách Chí Viễn ba người nhẹ gật đầu ngừng tại phía trước. Giữa bầu trời cư sĩ đối địa nguyên giới thánh người thi lễ nói, đa tạ địa nguyên giới chư vị vượt qua khoảng cách vô tận đến đây cứu vớt chúng ta nguyên giới. Địa nguyên giới chư thánh trong lòng giận mình, giữa bầu trời cư sĩ thế mà biết lai lịch của bọn hắn. Hồng Thiên Thần chủ đại biểu địa nguyên giới đáp lên nói, đạo chủ giáng lâm tất nhiên là một trường hạ kiếp, chúng ta cũng là vì bảo toàn chính mình mới xuất thủ. Bất quá cuối cùng vẫn là nhờ có đạo hữu ngăn cơn sóng dữ. Giữ. Giữa bầu trời cư sĩ cười nói, chúng ta cũng khỏi phải tại cái này đẩy tới đẩy lui. Chư vị xa tới là khách, còn xin đến người nguyên giới bên trong một lần cũng thương thảo một chút sau này lượng giới như thế nào chung sống một chuyện. Hồng Thiên Thần chủ Hỏa còn lại chính là nguyên giới tu sĩ trao đổi một chút ánh mắt hồi đáp, vậy liền cùng kính không bằng tu mệnh. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy người nguyên giới giữa bầu trời vực rơi đi. Một cái 10000 trượng trên quảng trường, mấy chục ngàn mặt người hướng một cái cao trăm trượng bạch ngọc đài cao đứng, bất động như núi. Giữa bầu trời cư sĩ hơn 10 người rơi vào trên đài cao, mấy chục ngàn người cùng nhau cong xuống đồng nói, cung nên cư sĩ hội cùng. Giữa bầu trời cư sĩ cởi đối chư vị thánh có người nói, chư vị mời ngồi. Người nguyên giới cùng địa nguyên giới phân biệt ngồi tại đài cao hai bên màu xanh ngọc đài sau trên bồ đoàn. Sắc chí viễn bọn người đứng hầu tại giữa bầu trời cư sĩ sau lưng, nhưng trong lòng thì nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, nguyên lai bọn hắn trời xanh minh minh chủ là bên trong Thiên vực vực chủ giữa bầu trời cư sĩ. Trong lúc nhất thời trời xanh minh trong lòng mọi người sinh ra đủ loại tâm tư. Giữa bầu trời cư sĩ trên mặt hiện lên mỉm cười nhìn về phía Hồng Thiên Thần chủ đạo, đã chư vị đã tới, như vậy không bằng liền quy thuận chúng ta Nguyên giới, sau này địa Nguyên giới cũng về chúng ta người Nguyên giới quản lý như thế nào. Lời vừa nói ra toàn trường đều tĩnh, khí tức kinh khủng từ từng người từng người trên thân bộ phát ra, bên trên bầu trời phong vân quấy động, trên quảng trường quỷ gối số trong vạn người một nửa nháy mắt bại thể mà chết. Sachi viện mấy người cũng là một nháy mắt cảm giác được tử vong nguy hiểm, ngay tại lý hạ nhưng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, giữa bầu trời cư sĩ khẽ nhất tay một cái đem bọn hắn bảo vệ. Người nguyên giới chư thánh trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không rõ luôn luôn lạnh nhạt giữa bầu trời cư sĩ vì sao lại nói ra lớn như thế dã tâm lời nói. Hồng Thiên Thần chủ khó thở ngược lại cười nói, giữa bầu trời cư sĩ ngươi thật sự là thấy không rõ thế cục, ngươi coi như thật có thể ăn chắc chúng ta sao? Giữa bầu trời cư sĩ cười nói, các ngươi cho là ta là vừa lúc vừa mới trở về sao? Ta bất quá là đợi đến các ngươi kiệt lực thời điểm mới ra tay mà thôi. Ngươi? Địa nguyên giới chư thánh giận dữ rớt ra ngoài. Hồng Thiên Thần chủ giơ tay trước, Võ Chi Đạo thì ẩn chứa vô tận sát ý hướng phía giữa bầu trời cư sĩ dũng mãnh lao tới. Hô! Một cái màu đen vòng xoáy cấp tốc mở rộng đem Võ Chi Đạo thì thôn vệ trong đó. Thôn vệ chi đạo. Cô Sơn xuất thủ. Bọn hắn sư huynh đệ 5 người vốn là dựa vào giữa bầu trời cư sĩ ủng hộ mới tại người nguyên giới đứng vững gót chân. Hiện tại bọn hắn mất đi 2 người, chính lo lắng về sau nhận trên ép, hiện tại có cơ hội đòi lại giữa bầu trời cư sĩ, bọn hắn tự nhiên là không chút do dự xuất thủ. Không được, không gian bị giam cầm. Vô Định lấy không gian chi đạo mang theo địa nguyên giới trừ thánh thoát đi thiên hành tán nhân ngưng trọng nói: "Vậy liền xông vào ra ngoài." Một tên thánh nhân hóa làm ngàn trượng cự người tay cầm cự phủ hướng phía giữa bầu trời cư sĩ chém tới. Rống! Xích xuôi hóa thân to lớn hung thú cùng hắn đánh nhau. Một nháy mắt đại cao sổ đổ, hai mươi mấy tên thánh người đánh nhau, hạo đã uy thế càn quét trên trời dưới đất, để người nguyên giới vô luận là tu sĩ hay là người bình thường cũng vì đó run sợ. Lý Hạo nhưng không có gia nhập loạn chiến, thừa dịp nắm bắt loạn lên sách chí viện ba người hướng phía bên ngoài bay đi. Giữa bầu trời cư sĩ thở ơn lạnh nhạt không có xuất thủ ngăn cản. Lý Hạo nhưng mang theo ba người rơi vào ngoài năm trăm dặm một chỗ ngọn núi bên trên, cùng một chỗ nhìn về phía địa phương chiến đấu. Chỉ thấy thiên địa chấn động, vô tận năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra, đem phong vân đánh tan, sông núi vỡ nát. "Lý đại ca, đây là có chuyện gì a? Minh chủ hắn không phải một người tốt sao? Làm sao một chút liền muốn thống trị địa nguyên giới? Cùng bọn hắn đánh lên a." Sách Ngự thật nhìn qua cái này phảng phất tận thế cảnh tượng, tâm kinh đảm chiến hỏi. Lý Hạo nhưng không có trả lời vấn đề của nàng, đối Sách Chí vi nói, "Ngươi dẫn bọn hắn rời đi cái này bên trong, rất nhanh cái này bên trong cũng không an toàn." Sách Chí Viễn hiện tại vẫn là minh đạo cảnh giới, nhưng là Lý Hạo nhưng mang đến cho hắn một cảm giác là sâu như vậy không lường được. Hắn thật đã là thánh nhân sao? Sách Chí Viễn lấy lại bình tĩnh, biết mình chút tu vi ấy tại thánh mặt người trước phảng phất sâu kiến, tại là hướng về phía Lý Hạo nhưng ôn quy nói, "Vậy ngươi thêm bảo trọng." Nói xong mang theo sách ngự thật cùng tính trẻ con cùng một chỗ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Hạo nhưng đưa mắt nhìn ba người rời đi quay đầu nhìn về phía chiến đấu trung tâm. Kia giữa bầu trời cư sĩ đến cùng muốn làm gì? Là cái gì để hắn có ỷ vào làm như thế? Đây chính là bắt người nguyên giới ngàn tỷ sinh linh làm tiền đặt cược. Lý Hạo nhưng suy tư bay lên, Nguyên Thần bao trùm chúng quanh vạn bên trong phạm vi đem chiến đấu trung tâm phụ cận từng người đưa đến nơi xa đi. Một chỗ lớn trên hồ, Thượng Quan Chỉ Vân nhìn xem giữa bầu trời cư sĩ bọn người chiến đấu phương hướng nhíu mày. Hỏa Chi đạo chủ không phải đã bị đánh lui sao? Vậy tại sao bây giờ còn tại đánh? Cha, hiện tại chuyện gì xảy ra? Lý Hạo nhưng hắn không có sao chứ? Thượng Quan Hàm Tiếu xuất hiện tại Thượng Quan Chỉ Vân bên cạnh theo ánh mắt của hắn vội vàng hỏi. Thượng Quan Chỉ Vân nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng tức giận nói, ta làm sao biết? Thượng Quan Hàm Tiếu ôm Thượng Quan Chỉ Vân cánh tay làm nũng nói, cái kia cha ngươi đi xem một chút nha. Nếu như hắn nhận lấy cái chết tựa như lúc trước như thế đem hắn tiến về, hắn hiện tại nhưng so cha lợi hại nhiều, cái kia bên trong cần phải ta đi cứu. Thượng quan Hàm Tiếu kế tiếp theo làm luôn nói, hắn lợi hại hơn nữa cũng không có cha lợi hại, ngươi liền đi xem một chút nha. Lời này thuần thục. Thượng quan Chỉ Vân thở dài nói, thật sự là nữ sinh hướng ngoại, kia cha liền đi xem một chút, ngươi ở nhà hảo hảo đuổi tiếp mẹ ngươi, chờ ta trở lại đừng có chạy lung tung. Biết, cha cẩn thận. Thượng quan Hàm Tiếu khéo léo đáp ứng nói. Thượng quan Chỉ Vân vung tay lên hướng phía nơi xa bay đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn cũng muốn đi xem nhìn xảy ra chuyện gì, làm sao một mực đánh không ngừng. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem đi xa nói thượng quan Chỉ Vân, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc, hai tay nắm ở trước ngực nói khẽ, ngươi không có đều có bình an trở về a. Tại vô số người hoảng sợ trong khi chờ đợi, 3 ngày thời gian trôi qua. Hết thảy giống như lại bình tĩnh lại. Lấy quảng trường làm trung tâm xuất hiện một cái đường kính ngàn hơn bên trong hố to, sâu không thấy đáy trong hố là vô tận buổi bặm. Giữa bầu trời cư sĩ đứng tại khoảng tiền lớn bên trong, cánh tay phải được gãy, tay trái ấn tại quỳ trên mặt đất Bắc Tiêu đạo tôn đỉnh đầu. Bắc Tiêu Đạo Tôn mặt mũi tràn đầy không tin mà nhìn xem mang trên mặt ý cười giữa bầu trời cư sĩ hỏi, vì cái gì? Giữa bầu trời cư sĩ cười nói, chúng ta mấy chục ngàn năm, không nghĩ tới địa nguyên giới thế mà lại trực tiếp xuất hiện tại cái này bên trong, cái này, nhưng so với ta kế hoạch càng thêm hoàn mỹ a. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thành tiên sao? Thành tiên? Ha ha. Giữa bầu trời cư sĩ khinh thường cười cười. Vậy ngươi vì cái gì? Bắc Tiêu Đạo Tôn không rõ giữa bầu trời cư sĩ đã có thể thành tiên, vì cái gì còn dừng lại tại thánh nhân cảnh giới lâu như vậy. Giữa bầu trời cư sĩ ha ha cười nói, ta chính là tiên nhân hắn thế. Lúc trước ta hao hết thủ đoạn mới giáng lâm thế giới này, sau đó chặt đứt nhân quả biến thành người, ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì không được tiên. Ngươi lại để cho ta hóa thành thiên đạo một bộ phận, sau đó giam cầm trong đó bị chậm rãi lao đi bản thân ý thức sao? Để một mình ta tại kia băng lãnh cô tịch thế giới bên trong một người chậm rãi tan biến sao? Để ta hết thảy hết thảy cuối cùng hóa thành này thiên đạo vận chuyển chất dinh dưỡng sao? Bác Tiêu đạo tôn bị giữa bầu trời cư sĩ lời nói cả kinh trợn mắt hốc muồm, nửa ngày mới hỏi, vậy ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Giữa bầu trời cư sĩ mang theo điên cuồng ý cười nhìn lên bầu trời nói: "Ta tự nhiên là muốn trảm đạo." "Trảm đạo? Nó như thế nào chém?" Giữa bầu trời cư sĩ không tiếp tục trả lời Bất Tiêu đạo tôn lời nói, trong tay hắn mang lấp lánh. Một viên màu xanh ấn ký từ Bất Tiêu đạo tôn mi tâm bay ra, hướng phía bầu trời bay đi, bên trên bầu trời một khối to lớn màn mở ra đem màu xanh ấn ký cuốn vào trong đó. Bất Tiêu đạo tôn ý thức sau cùng nhìn thấy ngàn vạn đạo ấn ký lóng lánh cắt sắc quang mang tản mát tại màn sân khấu bên trong. "Vậy, vậy là?" Bất Tiêu đạo tôn hai mắt trợn lên, thân thể chậm rãi tiêu tán. Giữa bầu trời cư sĩ thu hồi tay trái nói khẽ: chưa là ta qua nhiều năm như vậy thu thập các loại nói lạ ẩn, không phải ta âm thầm thành lập trời sinh minh, phí hết tâm tư để trong đó người không ngừng trùng tu bước phát triển mới nói làm cái gì? "Tốt, nhìn đủ rồi sao?" Giữa bầu trời cư sĩ nhìn về phía một cái phương hướng mang theo ý cười nói, "800 rặng bên trong bên ngoài, Lý Hạo nhưng thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trên vách núi." Giữa bầu trời cư sĩ cánh tay phải vung dậy, một cánh tay chậm rãi mọc ra. Giữa bầu trời cư sĩ nhìn xem Lý Hạo nhưng nói, "Ta biết ngươi." Lý Hạo nhưng hướng phía giữa bầu trời cư sĩ đi đến. "700 bên trong, 600 bên trong, 500 bên trong, 400 bên trong." Giữa bầu trời cư sĩ chậm rãi thứ tiếp tục nói, Lý Hạo nhưng, bắt tiêu vực linh hoang cảnh tiên hỏa quốc nhân sĩ, phụ mẫu làm người làm hại. Bạch Vân Sơn bên trong cùng một đôi huynh muội kết bái, huynh muội bên trong huynh trưởng bị tiên hỏa cửa bắt đi. Sau đó bái nhập gần biển cảnh Thương Lan Môn, tu luyện có thành tựu về tiên hỏa quốc báo thủ về sau thấy kết bái huynh trưởng bỏ mình, tiếp xuống thay tử tiêu thành gia khỏi chiến địa bảng nói sẽ, sau bởi vì huynh trưởng sự tình tù tại hối tội cốc, sư phụ cũng bởi vậy mất đi phong chủ chi vị, sau đó tiến về giới vực làm người ám toán biến mất một đoạn thời gian, lại xuất hiện tại Sích Hỏa thần ngực, trở lại gần biển cảnh lúc Thương Lan Môn đã hủy diệt. Giữa bầu trời cư sĩ trầm giai nói lý hảo nhưng kính lịch, đợi đến Lý Hạo nhưng dừng ở hắn trăm trượng khoảng cách lúc mới nói, "Ngươi nói ngươi cả đời này như thế lang dong, khất tận bên người tất cả người thân cận, còn sống còn có ý nghĩa gì đâu?" Lý Hạo nhưng thản nhiên nói, "Nhân sinh của ta, đạo của ta." Không tới phiên ngươi đến khua tay múa chân. Ha ha. Giữa bầu trời cư sĩ khệ miệng niết lên cười nói, "A, là ta hồ đồ. Ngươi bây giờ là thánh nhân cái giới, vô tình vô nghĩa. Làm sao lại đối cái gì người thân cận để ý đâu?" Lý Hạo nhưng nghe vậy lập tức như bị sét đánh, nguyên thần không ngừng địa run rẩy, một cỗ to lớn bi ai từ đáy lòng dâng lên để hắn tâm thần trong chốc lát thất thủ. Giữa bầu trời cư sĩ trong mắt tinh quang thế nào lên, hắn nói nhiều như vậy chính là chờ cơ hội này. Bóng tối vô tận giáng lâm, hóa thành màu đen màn sân khấu hướng phía Lý Hạo nhưng bay tới. Lý Hạo nhưng sắc bị màu đen màn sân khấu hoàn toàn bao phủ thời điểm, mãnh liệt nguy hiểm rốt cục đè Lý Hạo nhưng lấy lại tinh thần, hủy diệt đạo tắc mãnh liệt mà ra, hóa thành ngàn tỉ quyền ảnh hướng phía màu đen màn sân khấu hoành kích mà ra. Màu đen màn trên vài xuất hiện từng cái lỗ thủng, chậm rãi vỡ vụn tiêu tán tại Lý Hạo nhưng xung quanh. Thánh nhân chi tâm Giữa bầu trời cư sĩ chậc chậc tán thưởng nói, "Đáng tiếc, nếu như nguyên thần của ngươi bị ăn mòn ta hiện tại đã cầm tới ngươi ân ký." Lý Hạo nhưng im lặng không nói, Hủy Diệt Đạo Tặc thôi động đến cực hạn, không gian chung quanh bắt đầu vô thành vô tức sụp đổ, nhanh chóng hướng phía giữa bầu trời cư sĩ lan tràn mà đi. Giữa bầu trời cư sĩ ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là cười lắc đầu nói, "Đáng tiếc, hiện tại Hủy Diệt Đạo chủ còn không có ma diện rơi bản thân ý thức, ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là thấy người mà thôi." Thân ảnh bay ngược đồng thời Hắc Ám hiện lên đem giữa bầu trời cư sĩ bao vây trong đó. Hủy Diệt Đạo Tặc đem Hắc Ám thôn phệ, Lý Hạo nhưng lòng có cảm giác một quyền hướng phía bên phải vành ra, lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà ra, không gian vỡ vụn. Một sợi hắc ám dọc theo Lý Hạo, nhưng bàn tay hướng lên trên lan tràn mà tới. Lực lượng hủy diệt từ Lý Hạo nhưng kinh mạch huyết nục bên trong tuôn ra, kia một sợi hắc ám bị nuốt hết tiêu tán. Lý Hạo nhưng hướng bàn tay nhìn lại, chỉ thấy máu me đầm đìa lộ ra trong đó. Bạch cốt. Lý Hạo nhưng hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết nục lúc nức, bàn tay rất nhanh khôi phục hoàn hảo. Giữa bầu trời cư sĩ thân ảnh ở phía xa xuất hiện, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nói, "Lợi hại, lợi hại. Bất quá ta đã thu mạch được ngươi hồn thân là ấn, như vậy liền dừng ở đây." Nói giữa bầu trời cư sĩ khe vươn tay, bên trên bầu trời màn sân khấu chợt lóe lên, một viên bảy sắc cẩn ký rơi vào giữa bầu trời cư sĩ trong tay. Một sợi quang mang cùng một giọt máu tươi rơi vào bảy sắc cẩn ký phía trên. Một bóng người từ đó thiên cư sĩ trên thân đi ra, bảy sắc cẩn ký rơi vào cầm tới bóng người trên thân cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo nhưng đang chuẩn bị công kích, lại đột nhiên cảm thấy nguyên thần một trận hoảng hốt, các loại quang ảnh từ trước mắt hiện lên. Nơi xa thượng quan Chỉ Vân nhìn xem giữa bầu trời cư sĩ xuất ra bảy sắc cẩn ký lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng dãy dụ và phân. Cuối cùng trong đầu hiện lên thượng quan Hàm tiểu ánh mắt mong đợi. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, một chỉ điểm tại mình mi tâm. Sau đó bước ra một bước đã tiến vào thánh nhân chi cảnh, hắn không cùng linh khí tuân gia nhập thể nội, một đạo bảy sắc ấn ký từ mi tâm bay ra hướng phía Lý Hạo nhưng tật bắn đi. Hoa. Thượng quan chỉ vân như bị thương nặng, máu tươi phun ra, nguyên thần bắt đầu suy tiệt. Hắn vừa rồi trước đối với mình thi triển đã quyết, sau đó nháy mắt bước ra thánh nhân chi cảnh, lấy thời gian ấn ký trợ giúp Lý Hạo nhưng sau đó nói quyết có tác dụng nháy mắt đem tu vi chuyển tới, để hắn rời khỏi thánh nhân chi cảnh. Cái này trong lúc đó biến hóa để thân thể của nàng cùng nguyên thần đều không thể thừa nhận, chỗ lấy cảnh giới bây giờ của hắn không phải trở lại vừa rồi bán thánh cảnh giới, mà là một mực rút lui đến minh đạo cảnh giới. Đối này Thượng Quan Chỉ Vân hay là may mắn không thôi, hắn thật sợ mình dừng ở thánh nhân cảnh giới mà quên mất Tử Tiêu cùng Thượng Quan Hàm Tiếu, kia ngẫm lại cũng là người ta trong lòng sinh ra vô tận tuyệt vọng a. Lý Hạo nhưng một trận hoảng hốt lấy lại tinh thần, bước ra một bước hướng phía giữa bầu trời cư sĩ đánh tới. Giữa bầu trời cư sĩ cũng là phát giác được Thượng Quan Chỉ Vân, nhưng là không nghĩ tới chỉ là một nửa thánh tu sĩ thế mà có thể đánh phá kế hoạch của mình. Trong lúc nhất thời giữa bầu trời cư sĩ không kịp chống đỡ né tránh không kịp bị Lý Hạo nhưng đánh vào ngực, phun ra đại lượng máu tươi cùng nội tạng bị hắc ám nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo nhưng nguyên thần tán ra bao phủ toàn bộ giữa bầu trời vực, đen diệt đạo tắc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hô. Bên trên bầu trời màn mở ra đem hủy diệt đạo tắc ngăn cách bên ngoài, giữa bầu trời cư sĩ ngồi xếp bằng trong đó, trung quanh hơn 10 ngàn đạo ấn ký như là chu thiên tinh thần vẩn quanh xung quanh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vốn định góp đủ một vạn đạo đạo khác nhau thì, bất quá đã đánh không lại ngươi coi như xong đi. Chân quy cuối cùng điểm này thời gian đi. Vạn đạo Quý tông Huân 10 ngàn đạo ấn ký cùng nhau hướng phía giữa bầu trời cư sĩ mi tâm dâng lên. Lý Hạo nhưng đột nhiên bay lên, đầy trời hủy diệt đạo tắc tụ đến, hóa thành một cái che khuất bầu trời ma thần một quyển hướng phía màn sân khấu bên trong giữa bầu trời cư sĩ lập tới. Răng rắc, thiên băng địa liệt, cuồng phong gầm thét. Giữa thiên địa xuất hiện vô số vết nứt không gian, Hạo đãng lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Thượng quan chỉ vân hướng phía lòng đất điên cuồng địa bỏ chạy, từng đạo khe hở tại xung quanh hắn xuất hiện. Thật sự là biến thái. Thượng quan chỉ vân đánh nát một khối lớn bay tới linh ngọc thấp giọng mắng. Phong bạo dần dần lắng lại. Lý Hạo nhưng dưới nắm tay hóa thành lỗ đen trường. Giữa bầu trời cư sĩ ngồi xếp bằng trong đó, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Bắc Tiêu vực, gần biệt cảnh, Thương Lan Sơn. Xếp bằng ở trên vách núi bóng người mở hai mắt ra nhìn về phía phương xa, sau đó từ trên vách núi biến mất không thấy gì nữa. Có một thanh trưởng thương Cổ Linh Chân vừa mới đi đến vách núi, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lập tức giật mình, nhìn chung quanh một vòng, sau đó hướng phía đằng sau bay đi trong hư vô, không tốt, Lý Đại Ca không gặp. Chỉ chốc lát sau Tô Vân, Lục Tích Vũ cùng Thương Lan môn người, còn có Phạm Vân Nhi, Chu Tẩm Tiên cùng đi đến trên vách núi. Cổ Linh Chân đỏ lên mặt chỉ vào vách núi nói, ta vừa lên đến liền không nhìn thấy Lý Đại Ca. Phạm Vân Nhi gõ hắn một chút nói, nói với ngươi bao nhiêu lần, hắn không phải Lý đại ca. Cổ Linh Chân muốn giải thích lại lại không dám. Tô Vân đứng tại trên vách núi nhìn qua nơi xa nói khẽ, đã xảy ra chuyện gì, thế mà để Hạo Nhiên đạo này nguyên thần ra ngoài. Lục Tích Vũ ở một bên lo lắng nói, sư đệ hắn không có sao chứ? Tô Vân trong lòng cũng là lo sợ nghi hoặc bất an, bất quá vẫn là anủi, Hạo Nhiên hắn kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở, lão thiên sẽ không lại làm khó hắn. Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm vì lý Hạo nhưng cầu nguyện. Giữa bầu trời cư sĩ mở hai mắt ra, đột nhiên sấm sét vang dội, trên bầu trời giưới lên mưa to. Thiên ngoại tinh thần huấn luyện Nhật mượt mất ánh sáng, trung quanh vỡ vụn không gian đang nhanh chóng khôi phục, vỡ vụn đại địa tại phục hồi như cũ, bạch ngọc lật thành 10000 trưởng quang trường xuất hiện. Giữa bầu trời cư sĩ thân ảnh một chút xuất hiện tại Lý Hạo mặc dù trước còn chưa có hành động Lý Hạo nhưng liền cảm thấy nguy cơ to lớn. Hủy diệt đạo tặc xuất hiện đem mình bao quải trong đó, nhưng lại rất nhanh hủy diệt đạo tặc tán dã, Lý Hạo nhưng đạo thân thể đột nhiên nộ tung, chỉ hơn nguyên thần cũng tụ trọng thương hướng phía nơi xa bay đi. Một thân ảnh rơi vào Lý Hạo nhưng nguyên thần bằng đạo, ta tới đi. Lúc này người nguyên giới bên trong vô số chấp đạo minh người lòng có cảm giác hướng phía bầu trời nhìn lại, cùng một chỗ hô, thiên địa vô đạo chấp đạo hành trì, thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì. Vô số thanh âm, vô số ý niệm hội tụ vào một chỗ, giữa thiên địa khuế động. Lý Hạo Nhung nhẹ gật đầu, hai đạo nguyên thần hợp lại cùng nhau. Lập tức hào quang và đạo, giữa thiên địa vang lên trận trận đạo âm. Lý Hạo Nhung tất cả tu hành cảm ngộ tất cả đều dung nhập vào một đạo trong nguyên thần. "Thú vị." Giữa bầu trời cư sĩ hơi nhếch mép lên lên nói, "Lập tức thành tiên, thú vị, thú vị." "Bất quá đáng tiếc, còn chưa đủ." Lý Hạo Nhung mở miệng nói, "Lạm sát kẻ vô tội người ác vậy, tội nghiệp quân thân, nên có nghiệp hỏa đốt thân." Một đạo hỏa diễm tử giữa bầu trời cư sĩ chố mi tâm giấy lên, một thân ảnh từ đó thiên cư sĩ thân thể đi ra bị ngọn lửa đốt sạch. Giữa bầu trời cư sĩ nói, "Bằng ngươi cũng xứng lấy nói ép ta." Giữa bầu trời cư sĩ mi tâm phát ra vạn đạo quang mang chiếu sáng thiên địa. Lý Hạo nhưng lập tức cảm thấy vô tận phảng phất vô tận sơn mạch từ trên trời giáng xuống hướng phía hắn đè xuống. Lý Hạo nhưng nguyên thần run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng là cho dù là dạng này, Lý Hạo nhưng vẫn như cũ thẳng tắp đứng, chưa từng xoay người. Thiên địa vô đạo, chấp đạo hành trì. Vô cùng vô tận thanh âm, ý niệm vang vọng đất trời hướng phía Lý Hạo nhưng tụ đến. Lý Hạo nhưng lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều, mở miệng nói, "Chính đạo đang thịnh, ác giả tránh lui." Giữa bầu trời cư sĩ thân ảnh nhất thời từ người nguyên giới biến mất, xuất hiện tại thiên ngoại. "Ha ha, thế mà định ta làm ác, như vậy ta liền đem giết người biến thành thế gian lễ thưởng, ta nhìn nhìn lại trong miệng ngươi chính nghĩa lại là bộ dạng gì?" Giữa bầu trời cư sĩ cười lạnh không thôi hai tay khẽ nâng hét lớn nói, "Vạn đạo quy nguyên." Giữa bầu trời cư sĩ thân thể nổ tung, nguyên thần ngồi xếp bằng không trung chỗ mi tâm một viên màu đen ấn ký xuất hiện. Cái này mai màu đen ấn ký hóa thành một cái cự đại vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, trung tâm ấn ký từng cái đầu nhập trong đó. Ngươi nguyên rối bên trong, một đạo gần như trong suốt nguyên thần tử đã thành tiên lý hạ mặc dù ảnh bên trong đi ra. Đây là Lý Hạo nhưng bản thân nguyên thần, hắn hiện tại chỉ có minh đạo cảnh giới tu vi, hơn nữa còn có chút chưa vững chắc. Một đạo lam quang từ Lý Hạo nhưng mi tâm bay ra, hóa thành một tên thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam nhìn hai cái Lý Hạo nhưng một cái nói, "Đây coi như là ngươi khi đó mang ta ra hứa hẹn đi, ta cũng nên đi tìm ta muốn tìm người đi." Nói xong thanh niên mặc áo lam hóa thành một đạo lam sắc kiếm quang bay về phía nơi xa. Lý Hạo nhưng ngẩn người cười nói, "Giang xuân thủy đều dài lớn a." đã lấy chính nghĩa chi đạo thành tiên mặc khắc một đạo nguyên thần thân ảnh biến mất hướng phía thiên ngoại bay đi. Lý Hạo nhưng khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Đứng giữa không trung giữa bầu trời cư sĩ toàn bộ nguyên thần đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, từng cái ấn ký ở trong đó chậm rãi bị ma diệt, hóa thành một tia sáng điểm hội tụ ở vòng xoáy trung ương. Lý Hạo nhưng xuất hiện, từ vòng xoáy bên trong cảm thấy một cỗ đệ tâm hắn sợ cảm giác, trong lòng ngẩn ẩn sinh ra một tia đầu nhập vòng xoáy bên trong xúc động. Lý Hạo nhưng ổn định tâm thần mở miệng nói: "Thiên hành chính đạo thì xương, đi chính đạo thì thịnh, chúng sinh đi chính đạo thì phải khí vận ra thân. Làm trái chính đạo người, thiên địa chung chu diệt, chúng sinh chung bỏ đi." ầm ầm. Theo lý hậu nhưng toại âm rơi xuống, vô tận đạo văn hiện hiện, vô số đại đạo văn tự hiện hiện hướng phía giữa bầu trời cư sĩ rơi đi. Ha ha. Vòng xoáy bên trong truyền ra giữa bầu trời cư sĩ tiếng cười nói, chỉ bằng một cái chính nghĩa chi đạo cũng dám thay trời hành đạo. Thật sự là một người. Trong lúc đó vòng xoáy bên trong xuất hiện một sợi quang hoa, phản phất khai thiên tịch địa xuất hiện luồng thứ nhất quang mang chiếu sáng hết thảy. Lý hậu nhưng nói nói lập tức tan thành mây khói. Vòng xoáy cuối cùng hóa thành một đoàn năm đấm lớn thuần bạch sắc ấn ký, ấn ký bên trong là một cái phức tạp huyền ảo lớn phù hiệu, phản phất hết thảy ở trong đó hủy diệt, sinh ra Lý Hạo nhưng nhìn cái này ấn ký một chút, lập tức nguyên thần phảng phất lâm vào vô tận vòng xoáy bên trong, không cách nào suy nghĩ, không cách nào động đậy. Một nháy mắt thế gian quang mang tiêu tán, chỉ còn lại màu trắng ấn ký tản ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ sinh linh ý thức trong nháy mắt này lâm vào đỉnh trệ. Màu trắng ấn ký phía trên một điểm quang mang xuất hiện, sau đó một cái ký hiệu xuất hiện, phảng phất ba tức lớn nhỏ, lại phảng phất trải rộng thế gian tất cả ngóc ngách. Ký hiệu chậm rãi truyền động, hết thảy thời gian, không gian, vật chất, ý thức phảng phất đều bao hàm trong đó. Giữa bầu trời cư sĩ mang theo cùng nhiệt âm thanh âm vang lên, đại đại bản nguyên Quả nhiên suy đoán của ta không có sai, dung hợp Vạn Đạo Ngưng luyện ra Ngụy Đại Đạo Chi Nguyên liền có thể dẫn động Đại Đạo Bản Nguyên xuất hiện. Đại Đạo Bản Nguyên, chúa tể thế gian này hết thảy quy tắc, trật tự Đại Đạo Bản Nguyên. Chỉ cần ta đem lại Đạo Bản Nguyên dung hợp, như vậy ta chính là phương thế giới này chúa tể tuyệt đối. Mâu trắng ấn ký hướng phía Đại Đạo Bản Nguyên bay đi, nhưng lại nhưng vào lúc này thời gian hỗn loạn, không gian vỡ vụn, vô số đạo thân ảnh vượt qua tuế nguyệt trường hà, vô số không gian xuất hiện cùng một chỗ hướng phía Đại Đạo Bản Nguyên bay đi. Thiên nhân, mấy trăm tiên bị Đại Đạo Giám cầm tiên nhân lúc này cũng bỏ ra cái giá khổng lồ. Trịnh Thoát lúc này trở nên yếu ớt giam cầm, đồng loạt ra tay tranh đoạt đại đạo bản nguyên, muốn chấp chưởng giới này. "Cứ ngày cho ta." Giữa bầu trời cư sĩ gầm gét, màu trắng lớn ký lấp lánh, Ngụy Đại Đạo chi nguyên khí tức tràn ra, vượt chẳng qua thời gian, không gian hết thảy trở ngại hướng phía những tiên nhân kia FD. Một đoàn tiên người thân ảnh dừng lại bị chặn lại. Một đạo tiên người thân ảnh nhận ở trong hỗn độn, đưa tay vạch một cái, vô tận tuyết nguyệt dòng sông chảy xuôi suy yếu Ngụy Đại Đạo chi nguyên khí tức. Một bên khác một thân ảnh nhìn xuống tiên địa, dưới chân vô số bóng người tuôn ra, lấy tự thân ngăn cản Ngụy Đại Đạo khí tức. Lúc này Lý Hạo nhưng cũng khôi phục tự do không có cảm thấy khó chịu, ngược lại đối nói lĩnh ngộ càng sâu. Bất quá lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, Lý Hạo nhưng cũng hướng phía đại đạo bản nguyên bay đi. Một đám tiên nhân tại thời gian khế hở, không gian bên trong mạnh vỡ truy đuổi chiến đấu, không ngừng hướng lấy đại đạo bản nguyên tới gần. Từng người từng người tiên nhân vẫn lạc trong đó. Đây vốn chính là bọn hắn sau cùng giải rựa, bất luận là đối mặt giữa bầu trời cư sĩ hay là Lý Hạo nhưng cũng không là đối thủ. Cuối cùng chỉ còn lại có Lý Hạo nhưng cùng giữa bầu trời cư sĩ, còn có hai gã khác tiên nhân. Nhưng là bọn hắn đuổi theo lâu như vậy cùng đại đạo bản nguyên ở giữa vẫn là như vậy xa khoảng cách, không cách nào tiếp cận mảy may. Giữa bầu trời cư sĩ cười nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tới gần Đại Đạo Bản Nguyên. Đó là của ta." Giữa bầu trời cư sĩ hóa thân vị Đại Đạo Bản Nguyên phun tỏa hào quang, lập tức Đại Đạo huynh minh, Đại Đạo Bản Nguyên thế mà thật chậm rãi hướng phía hắn tới gần. "Luân hồi." Một vị tiên nhân nói nhỏ. Thời gian trường hà chảy xiết, giữa bầu trời cư sĩ hóa thành vị đại